Đem thuộc gia gọi vào nàng bên cạnh thái tử phi thường dùng chỗ ngồi thượng, làm thái tử phi tiếp tục ở cháu dâu thân phận thân trên nghiệm thái bà bà bảo tọa. Tây Lỗ Đặc thị tiếng lòng, thật tốt quá, còn phải trưởng bối chiếu cố. Một cái lao thái thái, một cái không quá lao thái thái, bắt đầu nói lên dục nhi kinh tới. Tả Hữu chưa nói hai câu, chúng cung phi cũng tới. Thuộc gia phát hiện, nàng ngạch nương thật không thể ở trong cung nhiều ở, này mãn cung người dám chịu thái tử phi lễ một cái bản tay đều dùng không xong nhưng Tây Lô Đặc Thị Chủ Tử lại là muốn tởi vỡ đều đến không hết. nhìn thân mụ cho người ta hành đại lễ vẫn là chút thân phận không bằng chính mình người này tư vị. tuy rằng Hoàng Thái Hậu như cũ hiền tử, cung phi nhóm như cũ khách khí, thuộc ra sắc mặt vẫn là không được tốt, tổng cảm thấy huệ phi biểu tình mang theo điểm nhi lãnh đạm cùng cao ngạo. người không thể trông cậy vào huệ phi đối Tây Lô Đặc Thị thân thiết gì thường. ở cái này nàng con dâu không tin nhi, Thái Tử Phi có thai thời điểm, nàng muốn quá thân thiết. Đại gia lại muốn hoài nghi nàng tâm cơ thâm. Huệ phi, chỉ là không cao hứng thôi. Có lẽ là mang thai quan hệ, thuộc ra gần nhất cảm xúc dao động đến lợi hại, áp lực cảm xúc công phu cũng biến yếu, cảm thấy đầu ong ong. Tây Lô Đặc thị thời khắc phân ra một con mắt nhìn chằm chằm nữ nhi, cơ hồ là lập tức liền phát hiện không đúng rồi, hoàng thái hậu là cái thứ hai, sau đó. Linh Thọ Cung sôi trảo. Đồng phi nói, nội vụ phủ còn không có tuyển ma ma sao? Một ngữ nhắc nhở hoàng thái hậu, chính là chính là Tuy nói có thân ngạch nương ở, cũng không thể lấy ngạch nương đương nô tài sử an nội vụ phủ đang làm cái gì. Có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, buổi chiều thời điểm, nội vụ phủ nơi đó người tới, bọn họ tuyển ma tới rồi. Tổng cộng 4 cái, đều là chỉnh tề phụ nhân, rất xa là có thể người được trên người cùng thạch ra vài vị cô cô giống nhau hơi thở, đoan trang ngay thẳng, quy củ, một tia không loạn. Tây lỗ đặc thị cười nói, này nhưng hảo, chúng ta chỉ là chút ở nông thôn kỹ năng, có các mama lại không sơ hở. Các ma ma thỉnh an dập đầu tất, liền chỉ huy, hướng dục khánh cung trong viện chôn chiếc đũa. Muốn động thổ, liền phải xin chỉ thị. Giận nhưng khó hiểu, đây là muốn làm cái gì. Thôi thái giám đủ bắt quái, này đó đều biết, thái tử ra, ngài ngâm lại, chiếc đũa, chiếc đũa, mau sinh con. Giận nhưng một nhạc, nói thẳng, lấy chiếc đũa tới ta xem. La song hồng sơn một đũa. Nhìn quen thứ tốt thái tử ra không hài lòng, lại tìm không ra một đôi chiếc đũa tới mệnh đem hắn ăn cơm một đôi kim trồng răng giả đôi lấy tới dùng cái này này một kiện xong xuôi các ma ma lại cùng tây lô đặc thị cộng lại thảo luận cấm kỵ công việc đồng thời huấn luyện các cung nữ như thế nào chiếu cố thai phụ thời buổi này thai phụ cấm kỵ thật không ít từ ẩm thực bắt đầu trừ bỏ trung ý liễu nghiệm chứng quá không thể ăn sơn cha, quả hồng long nhãn long nhãn còn có chút nguyên bản cầm giữ lại ý kiến vì bảo hiểm khởi kiến cũng không thể dính tỷ như ý nhân chờ còn có dư vật thuộc gia nhập khẩu phương thuốc đều phải trải qua chuyên gia hội trần đi qua khang hy chỉ thị thẩm tra mới có thể nhập khẩu tây lô đặc thị từ ngoài cung mang đến tin được đại phu dặn dò ngược lại dặn dò nữ nhi như hoàng kỳ nhân sâm chờ ngàn vạn thận dùng tốt nhất không cần lộc nhung chờ đại bổ chi vật cũng là như thế bổ đến qua dễ dàng sinh non ngoài ra như thịt thỏ một loại cũng không cho ăn bởi vì sợ người lạ ra sức nuôi bà bảo, bảo trong tivi vi tràn ngập mẫu tính quang huy làm dày nhỏ tinh tiết ở thuộc gia nơi này là rất khó phát sinh. Đao cắt một loại bén nhọn mài bén đồ vật. An tiết thời điểm đều không cho động. Mang thai thời điểm tốt nhất cũng không cần lộn xộn. Gia tộc càng lớn càng chú trọng này đó. Gấu trúc cấp bảo hộ thái tử phi, tốt nhất cũng đừng cử động chung nó. Thu hồi tới phóng hảo. Nói đến các ma ma đã đến, làm rất nhiều chuyện đi vào quỹ đạo. Thành như Tây Lô Đặc Thị lời nói, nàng không biết quá nhiều trong cung cấm kỵ. Nhưng mà có các nàng, Tây Lô Đặc Thị nói chuyện đều tự xưng nô tài, sợ bị người chọn lý đi. Thục gia tâm tình càng không tốt, liền cứ như vậy, nhà mẹ đẻ mẹ gần nhất, đem nguyên bản không có gì sớm dựng phản ứng thái tử phi cấp kích thích ra sớm dựng phản ứng. Ăn không ngon, ngược buồn, ghê tởm. Vội đến long trời lở đất. Cùng lúc đó, Thục gia sớm dựng phản ứng cũng quỷ dị lên. Nôn nghén đảo không tính quá nghiêm trọng, nhiều lắm là thần khởi nôn khan một trận nhi, ba ngày gặp được kích thích không thoải mái một chút. Ẩm thực thượng liền kỳ quái đến nhiều, nghe nói toan nhi tay nữ, chính là thái tử phi. Hôm nay muốn ăn toan hạnh bộ Ngày mai, muốn ăn ớt gà đình, hậu thiên, nàng muốn ăn chua cay canh. Đây là nam là nữ a? Hoàng Thái Hậu nghiêm túc mà nghiên cứu lên. Hoàng Thái Hậu hiện tại lớn nhất lạc thú chính là nghiên cứu thái tử phi mang thai phản ứng, hơn nữa từ nơi này phỏng đoán dấu vết để lại ra tới. Ẩm thực nghiên cứu không ra cái nguyên cơ tới, hôm nay là nam ngày mai là nữ, lại bắt đầu nghiên cứu khác. Khang Hy nhũ mẫu, phụ thánh phu nhân phát thị, nguyên lai trên đời thời điểm, giống như nói qua, trong nhà có tức phụ nhi mang thai. Người trong nhà làm đặc biệt mộng, chính là thai mộng, có thể phỏng đoán là nam hay nữ tới. Hoàng Thái Hậu mỗi ngày ngủ trước liền sẽ nhắc mãi, Bồ Tát, hôm nay làm làm mộng. Mà giận nhưng, hắn thời gian, từ buổi sáng lên tuổi hồ liền đều cống hiến cho hắn hàn A Mã. Bồi ngay chiều, bồi ăn cơm, thẳng đến bữa tối qua, Hoàng đế muốn phiên thẻ bài, hai cha con mới lưu luyến chia tay, từng người ôm lão bà đi. Thục ra liền nghe giận nhưng nói, hôm nay hàn A Mã tâm tình nhưng hảo. Lão đại nói chuyện thứ ta thời điểm. Ta lúc ấy nghĩ đợi chút đồ ăn sáng muốn khuyên như thế nào hạn A Mã ăn nhiều một chút nhì, nghỉ cái buổi đừng quá mệt mỏi, chưa kịp cãi lại, hạn A Mã đã giúp ta mang hắn. Thực ra, tâm tình tốt là ngươi, còn muốn ôn nu mỉm cười nói, đúng vậy, hạn A Mã anh Minh. Hạn A Mã đâu chúng ta thái tử ra thời điểm nhất anh Minh. Xem ra, ngươi ngốc điểm nhi là có chỗ lợi, có phải hay không nha? Ta xem ngươi lúc ấy đang ở phát ngốc, hạn A Mã nhìn không được ngươi bị nói, liền thế ngươi xuất đầu, ngươi thật là hư a Ngươi bất động, hãn á mã liền động. Nói thực ra, có phải hay không cố ý nha? ỉ vào hãn á mã thương ngươi. Bảo quản hãn á mã vì ngươi già xong rồi đầu, còn đau lòng ngươi là người tốt, không cùng đại ca tranh luận. Dẫn nhưng, lão bà cười thành như vậy, giống như an vụng gà tiểu hồ ly a. Bất quá, tiểu hồ ly nói được, tựa hồ. Là có chuyện như vậy nhi? Thực ra, người tốt xấu khai thông suốt. Ông trời như là nghe được thái tử phi tiếng lòng, khó được đối nàng thân mụ một phen. Dẫn nhưng như là thật sự thông suốt Cùng hắn cha phụ tử chi gian ngọt đến làm người hê răng Trong lúc Nghi phi sở ra 11A ca giận tư treo giận nhưng cũng ở hắn lao bà khuyên bảo hạ Cùng người chết so cái gì kính đâu Không đến có vẻ chính mình keo kiệt Nói nữa Hạn A mã luôn luôn là cái từ phụ Tự nhiên cũng tưởng chúng ta thủ túc tình thâm Người coi như vì hạn A mã Nghiêm túc bồi hắn cha vượt qua thương tâm kỷ Khang hy rất là an ủi rất nhiều Tăng tử chi đau cũng phai nhạt vài phần Thời gian cứ như vậy tiến vào 8 tháng Khang Hy hưởng thụ hảo một trận nhi cùng giận nhưng thân tử hô động lúc sau, vô vô long lòng, chạy đến tái ngoại đi. Đem nguyên bản còn mỗi ngày nghỉ vai tại cùng nhau nhi tử, cấp lưu tại kinh thành giữ nhà. Mệnh hoàng trưởng tử giận thì, hoàng tam tử giận chỉ, hoàng tứ tử giận chân, hoàng ngũ tử giận kỳ, hoàng thất tử giận hữu, hoàng bát tử giận tự, hoàng cửu tử giận đường, hoàng thập tử giận nga, tùy giá. Giận nhưng một phương diện là cảm thấy Khang Hy đối hắn tín nhiệm coi trọng. Về phương diện khác cũng không cao hứng, có toàn đến có thể ninh ra giấm hãn khẩu khi nói, bọn họ đều đi theo hạn A Mã đi, thiên ta cách khá xa không thể nói chuyện. Thục ra nói, ngươi có cái gì từng nói, viết thư không phải được. Không phải mỗi ngày đều phải khoái mã đưa tấu chương hướng hành dinh sao. Hạn A Mã ngày đêm làm lụng vất vả, như thế nào có thể lại làm hắn lo lắng xem ta nhàn thoại. Thục ra hận không thể chịu hắn, nói không chừng hạn A Mã liền ái xem ngươi nhàn thoại đâu. Liền thích nghe ngươi hỏi hắn ăn được không, ngủ ngon không hương đâu. Sợ lo lắng, liền ít đi viết điểm nhi, đều khai, mỗi ngày viết một đoạn ngắn nhi, Chính là hồi âm cũng không cần nhiều hồi nói mấy câu, cũng toàn phụ tử tưởng niệm chi tình, thật tốt. Năm đó, ta A Mã ở phúc kiến lúc ấy, ta nhưng thật ra tưởng viết, chính là không có truyền tin người đâu. A Mã trở về nói, lúc ấy mệt đến bảy chết tám sống, trong lòng nhất quyết dán chính là nhìn đến thư nhà, thật là cái gì vất vả đều đã quên. Dẫn nhưng chỉ nghe được cuối cùng một câu, người A Mã thật là nói như vậy. Thục gia chắc chắn gật đầu. Dẫn nhưng bắt đầu cho hắn Hàn A Mã viết thư, Khang Hy chính chờ mong Nhi tử tờ giấy nhỏ đâu, mỗi lần xem xong rồi đều phải tức miệng, viết đến Hảo thiếu. Nghiêm Túc trở về tin Trâm An, biết trong kinh hết thể mạnh khỏe, chấm tâm an lòng. Ra kinh lúc sau thời tiết tiệm lạnh, độc hoàng thái tử thư tử, chợt thấy trên người ấm áp. Chính là viết đến quá ít. Cẩn thận lấy cái chắp đem tờ giấy nhỏ trang hảo, chìa khóa đừng ở trên eo. Mà tiết trung thu cũng tới rồi. Thuộc gia nhất nhắm vào ngày này, Vừa lúc Tây Lô Đặc Thị đến trong cung cũng ở gần một tháng, nàng nôn ngén cũng chậm rãi tốt một chút. Tết Trung Thu rất tốt lấy cớ làm Tây Lô Đặc Thị về nhà đỡ phải gặp người liền phải hành lễ, nộ cái cấp bậc cao còn phải dập đầu. Mang thai thời điểm tâm lý lại yếu ớt, lại muốn gặp mẫu thân, cũng không thể dùng mẫu thân gặp người dập đầu vì đại giới, như vậy càng khó chịu. Đối này Tây Lô Đặc Thị lý giải là trong cung quy củ đại, nàng cũng ngượng ngùng vẫn luôn ăn vạ nơi này không đi, đảo có vẻ không yên tâm trong cung người dường như nhìn có một tháng, thuộc gia quá đến sát thật không xấu, nàng cũng yên tâm, cũng yêu cầu ở trung thu về nhà, cùng người trong nhà báo cái bình an, nói một chút thuộc gia hiện tại sinh hoạt chẳng uống. giận nhưng lý giải là lão bà quá chi kỷ, trời đất bao la, thai phụ lớn nhất, dù sao cuối cùng cái này đề nghị là thông qua, nhưng là như vậy cũng liền ý nghĩa, nàng muốn cùng giận nhưng tiểu lão bà nhóm, con vợ lẽ nhóm một, ra, đoàn viên ngắm trăng ngắm hoa, cái này. Thiết Trung Thu, cả nhà đoàn viên nhập tử. Hoàng Thái Hậu còn ở trong cung, đại gia đương nhiên là chặt chẽ đoàn kết ở Lao Thái Thái chúng quanh. Không có tùy giá cung phi nhóm, này đó rất nhiều, không có tùy giá hoàng tử, hoàng nữ, cái này cũng không quá nhiều, còn hơn phân nửa là ấu răng tiểu bằng hữu. Tùy giá các hoàng tử, cũng có mang lao bà, như giận chỉ, giận chân, hai người bọn họ là tân hôn, đang ở nỗ lực tạo người giai đoạn, cũng là lẽ thường. Cũng có không mang theo lao bà, như giận thì, hắn lao bà lại bị bệnh Hắn chính là lại muốn mang lão bà tiếp tục nỗ lực, cũng không thể ngược đãi người bệnh, đại phúc tấn nghỉ bệnh lưu thủ. Cũng có không lão bà nhưng mang, mà mang theo đại thiếp chiếu cô cuộc sống hàng ngày, như giận kỳ chờ Vì thế lưu tại trong cung hoàng tử vợ cả, cũng chính là thái tử phi cùng đại phúc tấn. So với đại phúc tấn rõ ràng á khỏe mạnh trạng thái, sắc mặt hồng nhuận, khỏe miệng mỉm cười thái tử phi này trạng thái hảo đến làm quan tâm nàng người cũng đi theo cười khai. Hoàng tôn nữ nhon cũng tới, hoàng tôn. 2. Tất cả đều là thái tử ra. Cái này, một nữ nửa cái nhi, nếu như vậy tính nói, cũng coi như lực lượng ngang nhau. Đối chiếu tổ tiên minh một chút, Huệ Phi, làm không có tùy giá cung Phi cũng là ở đây, xem đến trong lòng không hảo quá. Nàng làm 20 năm một cung chủ vị, đảo còn chịu được được, không có tại đây trường hợp mang ra tới. Đức Phi, Vinh Phi cùng Đồng Phi đều ở, lần này tùy thêm chính là Nghi Phi cùng mấy cái tiểu quý nhân, tiểu đáp ứng, Nghi Phi gần đây tăng tử. Khang Hy đi tái ngoại riêng đem nàng mang lên, đem nàng hai cái nhi tử cũng mang lên, xem như cho nàng giải sầu. Đã không có nghi phi, trường hợp có điểm không đủ náo nhiệt. Nàng là cái sang sàng người, tụ hội thời điểm có nàng ở cố nhiên sẽ cướp đi đại gia không ít nổi bật, nhưng là nàng không còn nữa, ngươi lại sẽ cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Đồng Phi còn ở tuổi trẻ, thập tam A ca mẫu trương giai thì cũng không tính đại, hai người hoạt bắt chút, lại có một đống nhóc con, làm này đại đoàn viên Yến không hiện quận cung ế. Đồng Phi nhìn trên bàn một đĩa bánh trung thu, mặt trên là ấn rục khánh cung cẩn tiến chữ nổi, đồng dạng bánh trung thu nàng cũng thu được, theo nàng biết, các cung đều có, liền Càn Đông Ngũ Sở, Triệu tường Sở đều được. Thầm nghĩ, rốt cuộc là có nữ chủ nhân địa phương, hành sự chính là không giống nhau. Tương lượng khởi một cái, cười hỏi, không biết cái này là cái gì nhân. Ta là nghịch thuật phân cách tuyến. Đây cũng là có điển cố, thuộc gia tự mang thai lúc sau, khẩu vị liền biến đổi đa dạng nhi mà khảo nghiệm thiện phòng công lực. Trung thu Ở làm bánh trung thu, nàng đột nhiên muốn ăn lòng đỏ trứng nhân, ai biết lúc này không cái này đa dạng nhi. Thục gia thực táo bảo, ngày sau siêu thị đều có bán đồ vật, ở trong hoàng cung cư nhiên ăn không được. Ta lại không phải muốn ăn khang sư phó mì ăn liền. Lúc này là thật không cái này chủng loại. Kia được đến thanh mạn, Quảng Châu liên hương thứ nhất sáng chế. Thái tử Phi không biết, nhưng là thái tử Phi muốn ăn. Thục gia đem khăn tay đều mau ninh thành dây thừng, thôi thái giám tuyệt đối là cái sẽ nhìn mặt đoán ý người. Thái tử Phi không phải ngượng ngùng nói sao? Hắn thay bẩm báo thái tử. Hoàng thái tử điện hạ cùng hắn cha hô động chưa từng có mà hảo, chính ở vào đối gia đình quan hệ Phi thường phụ trách giai đoạn, thúc giục buộc thiện phòng đi làm. Làm. Làm ra tới thử một lần, hương vị vừa lúc. Lúc này, thai phụ ngủ cái ngủ trưa, nàng không ẩm ý, muốn ăn hơn trăm năm sau mới có ẩm thực chủng loại tâm tình cũng không có. Thiện phòng bánh trung thu cũng làm ra tới. Một nếm, mùi vị thật đúng là không tồi. Chẳng sợ không tốt. Thái tử Phi cũng sẽ cảm thấy thực hảo, tâm tình hảo sao? Ngươi lão công bởi vì ngươi tưởng, không đợi ngươi nói với hắn, hắn liền đi buộc làm, tâm tình có thể không tốt sao? Tâm tình một hảo, thái tử Phi làm việc cũng liền phá lệ mà vì thái tử suy nghĩ, ngươi nếm ăn ngon không? Nếu là hảo, chúng ta liền nhiều làm chút, đánh thượng chúng ta trong cung dấu vết, các nơi tiến chút. Không biết hắn á mã có thích hay không cái này mùi vị? Ngươi hỏi hắn, hắn chỗ nào biết ta? Dẫn nhưng hiện tại đối hắn cha hiểu biết là thâm nhập một chút, còn chưa tới đối khang hy thích ăn cái gì mùi vị bánh trung thu như vậy một năm mới gặp được một hồi phi trọng điểm tri thức rõ như lòng bàn tay A. Hắn chi chi ngô ngô một trận nhi, quyết đoán nói, bên cũng làm, cái này, chỉ làm hai cháp khoái mã chỉnh đi hành dinh. Đối với đưa bánh trung thu, còn muốn đánh thượng dục khánh cung dấu vết chủ ý nhưng thật ra không có phản đối. Thục gia nhân cơ hội hỏi giận nhưng, ta suy nghĩ, ninh thọ cùng, đồ vật các cung chủ vị còn có cản đồng ngũ sở chờ chỗ, có phải hay không một khối cũng làm chút đưa đi. Dù sao bánh trung thu cũng là cái tiểu đồ vật nhì, còn có cứu gia, tắc tướng nơi đó, thang sư phó chờ ban đầu đã dạy người, còn có chiêm sự phủ nơi đó, có phải hay không đều thưởng hạ chút. Dẫn nhưng không lớn vui vì thuộc hạ quá lo lắng, lại không hảo phất thê tử mặt mũi, lao bà nói dù sao cũng phí không bao nhiêu chuyện này, một cái là làm mười cái cũng là làm, đơn giản hào phong chút, cũng có vẻ chúng ta đông cùng có khí độ. Nhân nói, ngươi phân phó đi xuống là được, ngươi còn có thai đâu, không cần quá làm lụng vất vả. Thục gia nói, biết rồi bẻ một khối bánh trung thu lấy khăn nâng vì hắn, đều nói thực quân chi lộc gánh quân chi yêu, ta muốn ăn cái gì ngươi đều gọi bọn hắn làm tới, ta ăn ngươi, cũng vì ngươi xuất lực tốt không. Giận nhưng cắn bánh trung thu, nhai nuốt, lại thuận khẩu trà, trêu đùa, ngươi muốn ăn ta cả đời cơm, có cả đời tâm nhưng thao, ngàn vạn đừng lúc này mệt, ngày sau lười nhắc nhi. Thục gia dương lên mi, đây là tự nhiên. Nhưng nhưng có một cái đặc điểm, cùng Khang hy rất giống, chính là cẩn thận. Trước kia không để ý tới này, đó tế vụ còn thôi, hiện giờ vừa lúc cùng lão bà nói đến, không khí còn hảo, cũng liền nghĩ sơ một chút, thật đúng là làm hắn nghĩ tới một ít môn đạo, trứng muối hạt sen nhân, có thể thưởng đi ra ngoài, không cần quá nhiều, nhiều liền hiện không ra quý giá tới, tiêu thiện phòng cẩn thận chút, nay thu phía trước không thể đem phương thuốc lẩu đi ra ngoài. Hàn A Mã nơi đó nhiều tiến chút phẩm vị một chút hương vị, Hàn A Mã hẳn là thích, còn lại thân phận cấp. Thục ra, hắn gửi đến hảo gian trá. Sau đó, là lén lút mệnh làm bánh trung thu khuôn mẫu, cộng hai loại, một là dục khánh cung cẩn tiến, một là dục khánh cung chế. Trước một loại chuyên tiến hoàng thái hậu, khang hi chỗ. Sau một loại chính là tặng hàng cao cấp. Không những các cung chủ vị chỗ có, liền một mình ở nhà đại phúc tấn đều được. Nếm đến ngon ngọt hoàng thái tử cũng là cái phân rõ phải trái người. Hắn nuôi hắn đại ca càng thêm có vẻ hảo, hảo đến có vẻ có chút mềm yếu. ít nhất Luôn luôn cùng thái tử lẫn nhau cạnh tranh, tổng cho rằng thái tử thực nhị thực lồn đại A.K. là như vậy cho rằng, lao nhị hắn héo, khéo Tái ngoại hành dinh người đều được hoàng thái tử đồ vật, trừ bỏ khang hy, những người khác đến cũng không tính quý trọng, cũng đều có kiểu mới bánh trung thu, đương nhiên còn có các nơi cống thượng hoa quả tươi. Bất quá, rất có nhân tình mùi vị. Nhưng là, đại ca kiên quyết không cho là như vậy. Hắn trên mặt mang theo quái dị cười mỉa nhìn hắn cha nói lão nhị đưa đại gia bánh trung thu ăn ngon vẻ mặt cảm động tướng, giận thì càng không thoải mái. Thiết lão nhị chính là sợ. Xem, hạn A Mã lần này mang theo tắc ngạch đồ cùng Minh Châu hai người tới, nhưng là rõ ràng, cùng Minh Châu nói chuyện thời gian so cùng tắc ngạch đồ nói chuyện thời gian nhiều hơn. Khang Hy không biết hắn đại nhi tử đang ở trong lòng nói hắn bảo bối thái tử nói bậy, hắn đang ở cảm động. Giận nhưng nếu muốn làm một sự kiện, đảo thật đúng là ra dáng ra hình, cấp Khang Hy tặng các loại nhân bánh trung thu cùng trái cây không đề cập tới, còn viết phong tình thâm ý thiết tin. Cô ý nói, trong cung mọi người toàn mạnh khỏe, lại có phụng thạch liều 20 soạn, không biết còn đủ dùng. Lại có, nhi tử tay chế kiểu mới bánh trung thu dâng lên, hoàng thái hậu tổ mâu nêm bánh trung thu, nói mùi vị còn hảo, không biết hợp không hợp A Mã khẩu vị. Tùy phụ cấp ca ca các huynh đệ cũng nếm thử. Là nhi tử tức phụ. Luôn muốn ăn kỳ quái đồ vật, các ma ma nói thai phụ thường như vậy, mới đầu không để bụng, Cảm thấy cái này ăn ngon, A Mã hứa liền thích ăn. Làm đưa tới cuối cùng ngượng ngùng mà nói ta sẽ không cùng mặt quấy nhân nhưng kia khuôn mẫu thượng tự chính là ta viết bọn họ khác còn có tiến thượng bánh trung thu đó là ta tự mình đem cục bột nhi ấn đến khuôn mẫu cũng coi như là ta làm nói được như thế đúng lý hợp tình khang hi nhìn tin liền cười phiên lâu lâu khỏe mắt tiểu nước mắt khang hi vạch trần điểm tâm trạng hương khí phát mũi khang hi không khỏi hít hít cái mũi thật hương nuốt nuốt nước miếng tương lượng khởi một cái bẻ ra một nếm ngọt trung mang hàm lúc đầu có chút quái dị nhưng là hương vị thực mỹ. Ngụy Châu vội vàng xử khay lấy trà nóng khăn lông, khang hi ở khay buông gặm một nửa bánh trung thu, lau lau tay, uống ngụm trà, sau đó, tiếp tục ăn. Ăn xong rồi, Thanh Thanh giọng nói, này một cháp thu hồi tới lại xem một khác cháp, là giống nhau bánh trung thu, vừa lòng, cái này phóng hảo, ban mông, cổ chư bộ yến thời điểm, chấm phải dùng. Để bút viết thư, lại bông, hỏi, đều còn có ai được này bánh trung thu. Lương cửu Công từ bên nói, ai ra? Nô Tài hỏi qua Đông Cung phái tới tặng đầu người, nói là tổng cộng có hai loại, một loại là Ngài Cùng Ninh Thọ Cung, một loại khác hoa văn nhi không giống nhau. Tùy ra các gác ca được, các tướng nơi đó cũng có, còn lại đảo không bao nhiêu người được, trong cung các chủ tử đều có, đại phúc tấn chờ chỗ cũng có, lại dụ thân vương, cung thân vương nơi đó cũng có, lại chính là Đông Cung chiêm sự phủ liêu thuộc được thưởng, ban đầu sư phó cũng được chút. Thái tử phi cấp thạch gia cũng thưởng điểm nhi. Liên như vậy, Khang Hy vừa lòng. Nhi tử càng ngày càng hiểu chuyện Nhi, vừa lòng mà hồi âm. Thực thích. Nghịch thuật xong. Trong cung không biết tái ngoại sự, mở tiệc vui vẻ trăng tròn đêm. Thục ra cười nói, ngài xem bên trên Nhi, cũng có ký hiệu Nhi. Lại chỉ ký hiệu cấp đồng phi xem, hai người nhận một hồi. Vinh Phi nói, nếu không nói như thế nào thái tử cùng chúng ta thái tử phi tiểu nhật tử quá đến đường mật ngọt nào đâu, như vậy có linh tính, lại biết sinh sống, ta đều thích. Thục ra đỏ mặt lên, ta chính là... Này một chút muốn ăn này đó. Đề tài chuyển tới thai phụ kinh thượng, Hoàng Thái Hậu tìm được rồi đề tài. Ta hôm qua mơ thấy ánh trăng, không biết có phải hay không ứng đứa nhỏ này. Lao Thái Thái, Ngộng Thái Dương Ngọc Ánh Trăng muốn hải tử mẹ mơ thấy mới linh. Còn có. ngay thật là mơ thấy ánh trăng không phải bánh trung thu. Long đỏ chứng nhân cái loại này. Hoàng đế không ở, đại gia một phương diện là không cần quá câu thúc, các nữ nhân bắt đầu dịu rít Về phương diện khác cũng không thú thật sự, thức mau Tiểu hài tử nhìn một hồi ông già thỏ, hưng phấn một trận lúc sau. Thiêu hao quá mức tinh lực liền mệnh nhọc. Ngủ đến nhanh nhất chính là thập tam AK, 14 AK hai cái nam hài tử. Hai người đang ở hoạt bát hiếu động tuổi tác, truy đuổi một trận nhi, lại xem thường một chút rục khánh cung đại AK héo héo bộ dáng. Ai nha, ngươi là nam hài tử, đến nhiều động động mới có tinh thần. Còn đoạt hoàng thập tam nữ trong tay bánh trung thu đem nàng đầu khóc, lại còn cho nàng, cuối cùng rốt cuộc mệt mỏi. Buồn ngủ là sẽ lây bệnh. Tiểu hài tử lần lượt ngủ gật, cung phi nhóm cũng chỉ có ở ngay lúc này có thể thời gian rất lâu tiếp xúc đã dọn ly hài tử. Hoàng thái hậu lao nhân ra, ăn nhiều một chút cũng mệt nhọc, vừa lúc tăng cuộc. Dục khánh cung ra hiến, vừa mới đến bắt đầu thời điểm. Thính ra trong cung thành niên Nam Đinh, chỉ có hoàng thái tử một cái. Cố tình lao thái thái chung quanh cung của nhóm, đại đa số là hắn thứ mẫu, hắn đến làng tránh. Mà dụ thân vương trở gần chi thân thuộc, còn có bạn giá còn đi, tổng cộng cũng không vài người bồi hắn. Cho nên đương thục ra mang theo Lý giáp Thị, Lý Giai Thị còn có hai đứa nhỏ trở về thời điểm, khái song đầu đã bị bách lảng tránh giận nhưng là tương đương cao hứng. Thục ra lúc này tâm tình lại có điểm không hảo. Lý giáp Thị, Lý Giai Thị là làm nàng người hầu đi theo đi Ninh Thọ Cung, trước kia đâu, này hai người bởi vì các loại nguyên nhân vây ở hiện phương điện không được ra cửa nhi, hôm nay không thể không cho các nàng, đặc biệt là các nàng nhi tử lộ cái mặt. Ninh Thọ Cung khai ra yến, tổng không thể làm Hoàng Thái Hậu thấy tăng tôn. Vẫn là duy nhị hai tàng tôn, thái tử không thấy nhi tử. Sau đó, thuộc gia bỗng nhiên nghĩ tới, này hai cái chất thất, trong biên chế chế thượng, quy cụ thượng, là phải cho nàng đường phục vụ nhân viên, nói cách khác, nàng kỳ thật. Hẳn là đem các nàng mang theo trên người. Như từ phúc tấn, đến ninh thọ cung thỉnh an thời điểm liền mang theo tống thị, lý thị lúc ấy đang ở làm ở cữ. Bất quá khi đó đang ở tu hiệt phương điện, thái tử phi không mang theo chất thất còn tính có lý do, này về sau. 15 tháng 8 gặp gỡ chuyện này nhi, thật sự là có đủ làm người chán ghét. Thục gia phát hiện, hiện thực nó chính là cái đại mẹ kế, mỗi khi ở ngươi cao hứng thời điểm, cho ngươi đâu đầu tới buồn nước lạnh. Ngươi một nhà đoàn ngồi, giận nhưng cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp, thê hiền thả không xấu thả cùng hắn có tiếng nói chung, tiếp Tuy rằng không mới mẹ còn có điểm hoa tàn ít bướm, nhưng là hắn có nhi tử. Cười nâng chén, mấy ngày liền sự vội, thế nhưng không được một nhà đoàn tụ. Đại gia cùng nhau nâng chén thục gia ở nghe được một nhà đoàn tụ thời điểm liền có chút thất thần chẳng sợ không tính tiểu lá bà kia hai cái cũng là con của hắn nếu dẫn nhưng đem nhi tử không tính thành một nhà thục gia trong lòng lại phải có một loại khác biệt yếu dẫn nhưng cùng thục gia là một loạt ngồi ở thượng đầu lúc này nghiêng đầu xem nàng là rượu sao ngươi hiện tại không thể uống rượu ở ninh thọ cung cũng uống lại nhìn về phía lý giáp thị lý gia thị các ngươi là đi theo thái tử phi người đều như thế nào hầu hạ hắn lời này là có nguyên nhân thường lui tới hồng tụ chờ đi theo thời điểm cũng chưa ra quá chuyện này lần này giống như có điểm không ổn đương nhiên muốn trách này hai cái tay mới các ngươi còn đều sinh quá hai hài từ đâu như thế nào có thể như vậy thuộc ra chớp chớp mắt liệt thật lớn một cái tươi cười không ý kiến không uống không cần quái các nàng giận nhưng lúc này mới từ bỏ lại nhìn hai cái tiểu lão bà liếc mắt một cái đều có điểm nhu nhược đáng thương hương vị nô no, nơi này còn có người ở ngóng trông ta nột. Hư vinh tâm được đến thỏa mãn thái tử phi thường đắc ý bất quá. Bất quá. Đây là 15 tháng 8. Đại tiết. lão bà vì cái này tiết hoài thân mình còn ở vội, hắn còn bởi vậy được hàn A mã khen ngợi, làm người không thể không lương tâm, không quý củ. Thái tử điện hạ dứt khoát bước vào lão bà trong phòng, đương nhiên muốn cùng lao bà cùng nhau quá. Cùng lúc đó, tái ngoại. Ban Yến, tuân Du tái ngoại một cái rất quan trọng mục đích chính là lung lạc mông cổ, khang hy giống thiên hạ sở hữu khoe khoang cha giống nhau. Phi thường không tha lại phi thường kiêu ngạo mà lấy ra một chắc bánh trung thu, cắt thành mảnh nhỏ, cho đại gia chia sẻ. Một chắc tổng cộng 12 chỉ bánh trung thu, còn không nhiều đại, như vậy một mảnh nhỏ, mùi vị là không tồi, chính là quá tiểu. Mông cổ chư bộ, kỳ, Minh Vương công đài cắt nhóm mới vừa nếm mùi vị, liền không có. Còn muốn cảm thấy rất khó đến. Bởi vì hoàng đế cùng bọn họ khoe khoang, đây là chấm thái tử tay chế tiến cho chấm, ăn rất ngon. Con làm thái giám triển lãng một hồi mặt trên mãn hãn kết hợp văn tự. Nói là con của hắn viết Có cơ linh bắt đầu vớt mông ngựa Nói hoàng thái tử trí hiệu A Đại hoàng đế đối đại gia thật tốt A Đem tốt như vậy đồ vật lấy tới cấp chúng ta Đại A ca nghe được trong lòng chịu A chịu Còn phải đi theo bồi cười Chín A ca cùng bắt A ca quan hệ không tồi Nhưng là đối lao đại liền không có gì kinh ý Duệ cái giắm Ngươi nào điểm so được với ta bát ca Còn ở bát ca nơi đó tự cao tự đại Thật cho rằng ngươi đã đương hoàng đế Một bộ ta bắt ngươi đương hiền vương xem sắc mặt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn lại mọi người các có tâm tư, trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Dẫn chỉ nói, Nhi tử duyệt biến sách cổ, chưa từng thấy vậy chế pháp, rất là mới mẻ độc đáo đâu. Dận chân chỉ nói, tư vị không xấu. Đại A ca cũng đi theo hử hử hai câu. Tắc ngạch đồ trong lòng đắc ý, thái tử không ở trước mặt thì thế nào? Đồ vật một đưa, các ngươi ở hoàng thượng trong mắt còn so ra kém một khối bánh trung thu. Minh Châu ngồi tắc ngạch đồ đối diện Nhi. Vừa thấy hắn càng tình liền biết hắn không nghĩ chuyện tốt. Minh Châu bắt đầu phỉ nổ chính mình, ta như thế nào cùng cái này nhị hóa đương vài thập niên đối đầu. Hắn càng ngày càng chuẩn. ta cư nhiên còn không có vận ngã hắn, muốn tỉnh lại, muốn tỉnh lại. A mễ đầu hủ. 9 tháng, Khang Hy mang theo hai lỗ thai người mông cổ đối con của hắn khích lệ đã trở lại, đặc biệt cao hứng. Hành vây thu hoạch cũng không nhỏ, chờ đến hắn trở về lúc sau. Chuyện thứ nhất, thấy nhi tử, chuyện thứ hai, mang theo nhi tử thấy lao đương. Tàn nhẫn khen một hồi thái tử, hoàng thái hậu cũng nhạc, hoàng thái tử thực hảo, thái tử phi cũng hảo. Khang Hy hỏi giận nhưng, đúng không? Giận nhưng sắc mặt quỷ dị nói, nhưng thật ra không phun ra, cả ngày muốn ăn kỳ quái đồ vật. Nhi tử, xem nàng ăn, có nhìn tốt, nếm hai khẩu, cảm thấy không tồi liền kêu thuộc hạ đi làm, có chút vào hoàng thái hậu tổ mẫu. Hoàng thái hậu dành trước tiếp lời, đều ăn ngon. Các ngươi là hoàng thành đồ tham ăn hai người tổ sao. Chí tôn phụ tử hai mặt nhìn nhau. Giờ khóc dở cười biết được tương lai cháu đích Tôn không có việc gì Khang Hy rộng lượng thật sự hành vây đoạt được chi vật tất mệnh dù Khánh cung đi trước trong nhặt đặc biệt phân phó thỏ ra không cho thái tử Phi sử dụng chi vật vô lấy thỏ ra vì này hào cẩn thận Thục ra đầu một hồi chân chính bị Khang Hy cảm động hắn xác thật là cái cẩn thận hoàng đế các ma ma biết thai phụ tốt nhất không cần cùng con thỏ dính dáng nhi thực bình thường hoàng đế biết còn nghĩ tới ngươi liền không thể không cảm động ta cũng không lấy không ngươi ra cho ngươi cái hảo nhi tử chính là Thục gia thầm hạ quyết tâm Nàng hiện giờ cùng giận nhưng trên cơ bản nói cái gì đều có thể nói có đôi khi ngươi đến thừa nhận có mang thai không, có hay không hài tử ở chung bao lâu thời gian này đó đối phu thê ở chung đều rất quan trọng Tỷ như thuộc gia mượn các loại cơ hội liền rất hỏi rất nhiều nguyên bản không biết triều đỉnh thế cục hai vợ chồng đương nhiên muốn thảo luận một ít cảm thấy hứng thú đề tài Liền như lúc này Tết Trung Thu Thục gia cùng giận nhưng nói lên cấp mổ ra cái gì thứ gì thời điểm dận nhưng nếu tâm tình vừa lúc, cũng sẽ nói đến nhà này gia tộc rất lớn, muốn nhiều thưởng một ít. Nếu thuộc ra nói, lập tức mô mô thế tử, mẫu thân muốn sinh nhật, chờ. Này muốn thưởng vài thứ đi xuống. Sau đó, liền có khả năng nói đến cái này quan viên, giận nhưng sẽ có điểm điểm bình, dần dần mà, không giấu vết mà tiếp xúc tới rồi một ít chính vụ. Biết người nào đó làm qua sự tình gì, giận nhưng cho rằng hắn như thế nào thế nào. thuộc ra càng ngày càng cảm thấy, có lẽ, giận nhưng có thể ngao đến cuối cùng. Nàng cùng hắn là nhất thể, nhất định phải đạt thành hắn tâm nguyện. Lập tức, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Tam Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn tay trong tay mà đến. Ý cười doanh doanh, tới liền trước tạ dục khánh cung bánh trung thu, phía trước cũng chưa ăn qua như vậy nhỉ, thực sự không tồi. Sau đó tặng hạ lễ, các nàng hai cái đều tùy trượng phu đi, tự nhiên có thu hoạch. Ba nữ nhân một đại diễn, Tam Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn hâm mộ thái tử Phi mang thai, thái tử Phi hâm mộ các nàng không cần sầu tương lai. Nói trong chốc lát lời nói, Hai người cáo tử, thẳng đến lúc này, thục ra tâm tình còn là phi thường tốt. Áo cơm no ấm tư ý dục, bất hạnh lao bà đang mang thai. Đây là thái tử điện hạ miêu tả chân thật, cũng may, hắn còn có tiểu lao bà. Hương vị, ở đã rất đói bụng thái tử trong mắt, cũng trở nên có thể nuốt xuống. Nhìn không thấy liền tính, 15 tháng 8 đột nhiên thấy, ở cấm dục khá dài thời gian thái tử nơi đó, không khỏi có điểm ý động. Bất quá, mới cấm một tháng, có phải hay không không phúc hậu điểm nhi? Thái tử tâm tư lắc lư không chừng, rốt cuộc 9 tháng, Khang Hy đã trở lại, trên tay sự vụ giao ra đi. Thái tử có chút suy nghĩ, thuộc ra tưởng, nàng nghe được thôi Thái giám tiểu đạo tin tức, Thái tử hỏi hiện phương điện cái nào phương tiện. Thời điểm nàng mặt là thanh, kỳ thật nàng chỉ là hơi hơi biến sắc mà thôi. Thôi Thái giám chuyển biến tốt ý đã đưa tới, lại lặng lẽ chạy tới làm việc. Trở về liền nhìn đến Thái tử ra cười như không cười mặt, Thái tử phi thế nào. Thôi Thái giám trong lòng lột bột một tiếng. Bồi cười nói, Thái tử Phi dùng qua điểm tâm, đang xem thương. Nô tài tưởng. Buổi tối gian nếu là chậm, Tổng không hảo kêu người có mang chờ không phải. Thái tử Phi nghỉ ngơi, đại gia mới an tâm nột. Giận nhưng mặt thực vật mẹo, cái nào kêu người lắm miệng. Thôi Thái dám ôm đầu, còn hảo, đầu của hắn hiện tại là an toàn. Thái tử điện hạ xong việc tưởng, hắn thật là tới đối, làm người tốt là đúng, có thể nghe được lao bà lời hô hiếm. Đương Thái tử Phi dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn hắn. Sau đó bị hắn đùa giỡn, là đang đợi ta sao? Như thế nào không ngủ đâu? Ngủ không an ổn sao? Vẫn là không ta liền ngủ không an ổn đâu. Thục ra có bụng nhỏ đã nhô lên một ít, đôi tay ấn ở trên bụng nhỏ, lại túi thấp đầu xuống, cũng không có gì, ngủ khen ngược, chính là. Buổi sáng lên thời điểm, nhìn ngươi, trong lòng kiên định. Đối một cái nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, đây là lưu manh. Nhưng là, nếu nói chính là, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau rời giường, ngươi chính là tử trí ma. Hoàng thái tử bị thái tử phi thành công mà co rớt, cảm động mà, tiểu tâm mà đem nhị cổ phiếm hồng, song song đặt ở trên bụng nhỏ, phiếm mâu tính quang huy thái tử phi vòng đến trong lòng ngực, túi đầu nhỏ giọng nói, về sau chúng ta mỗi ngày một khối khởi. Hoàng thái tử cứ như vậy đem chính mình đóng gói bán còn không biết, còn tưởng rằng chính mình tình thánh một phen. No kinh dự thi giáo dục độc hại quá đồng học vì viết làm văn, đều sẽ bồi các loại danh nhân danh ngôn, tổ tiên sự tích tới vì ngôn luận văn làm luận chứng, trong đó một cái chính là, Tần nói qua, nếu ta xem đến so người khác xa hơn, đó là bởi vì ta đứng ở người khổng lồ trên vai. Mới vừa bối thời điểm là mở rộng tri thức, sau lại là bối đến tiền hiện tại xem ra mấy thứ này mặc kệ là thật sự vẫn là giả tạo, còn đều là có nhất định đạo lý. Thái tử Phi liền thành công mà dùng 200 năm sau từ chí ma Tê Ít 200 năm trước thái tử ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trung thu lúc sau, dẫn nhưng như cũ thấy không hắn chắc thất nhóm. Hiện giờ hiệt phương điện công trình đã ngừng lại không dám lại lộn xộn, sắp lại còn phô ở nơi đó, hết phương điện người ra vào đều không dễ dàng. Còn nữa, Khang Hy phải về tới, dẫn nhưng một tư cập Lao Đại đi theo Khang Hy còn không biết đều làm cái gì, liền lập ý muốn đem trong chiều hướng đi lại một lần nữa trải vướt một hồi, chờ Khang Hy trở về, nhất định phải so Lao Đại càng xuất sắc mới được. Hoàng Thái tử liên tiếp triệu kiến lưu thủ đại thần, đem sắp tới sự tình đều viết tin vắn, lại chọn muốn bối một ít sự kiện trọng đại, lại trở về triệu tuân ninh thọ cung người trong đem Hoàng Thái Hậu tình hình cũng hiểu biết một chút, chuẩn bị tốt chờ Khang Hy tới khảo. Kỳ thật ninh thọ cung sự tình không cần hỏi người khác, Thái tử Phi liền hiểu biết, Hoàng Thái Hậu tổ mẫu chính mình nói. Hiện giờ ăn uống cũng hảo, nhập thu lúc sau thời tiết mát mẻ, ngủ đến cũng hương. Trực tiếp tình báo tới tay, so triệu Lư Vân tới hỏi còn rõ ràng đâu. Về phương diện khác, thực ra cũng có nguy cơ cảm. Di Nương không chỉ là dùng để đánh mảnh, Tiểu Lao Bà cũng không chỉ là dùng để thủ nhà ở nàng là Thái tử Phi. Này đó đều là nàng nô tài, lại không thể tùy ý xử trí. Đã hoài thai thái tử phi sắc thật nhẹ quất, đem nhân gia mẫu tử mấy người cùng nhau nhân đạo hủy diệt, đó là giả nam phong như vậy bờ hở thái tử phi mới có thể làm được ra tới, dận nhưng lại không phải tư ma trung, trên đỉnh còn có cái Khang Hy. Nói nữa, chỉ cần có Khang Hy ở, đã không có lý dắc thị, cũng sẽ có lý á thị, Lý đinh thị. Còn không bằng lưu chữ này mấy cái, tô điểm cũng là tốt, trang hiền huệ cũng là tốt. Lưu lại, hoa nhiều Chính là biển hoa, ai còn sẽ chú ý nào một đóa trông như thế nào như đâu. Một giọt thủy chỉ có đặt ở biển rộng mới sẽ không xử lý, đó là bởi vì nó đã không thể xem như thủy, mà là hải một bộ phận. Ngươi có trương lương kế, ta có vượt tương thang. Thích một cái, ta liền cho ngươi hay, sớm muộn gì làm ngươi thẩm mỹ mệt nhọc. Lời nói là nói như vậy, trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng là giận nhưng đã làm mùng một, thuộc ra liền phải làm được mười lăm, ngươi kính ta một thước, ta liền phải kính ngươi một trượng. Chắc thất nhóm hiện giờ an phận với Hiệt Phương Điện, đã là cuối mùa thu, đúng là các loại bệnh tật bùng nổ một khác cao phong kỳ, dù Khánh Cung Đại A Ca bị bệnh, Lý Giáp Thị đến chăm sóc án, đối với điểm này Lý Giáp Thị không hề câu hán hận, thậm chí ở Lý Giai Thị đầu tới hâm mộ ánh mắt thời điểm còn lược có điểm cảm kích Thái Tử Phi. Thái Tử Phi nếu là sinh hạ đứa con trai tới, con trai của nàng là vô pháp như so, không bằng thành thật đem nhi tử nuôi lớn, ngày sau ít nhất cũng có thể phong cái vương chính mình cũng có thể hưởng hưởng nhi từ phúc. Nếu là thái tử phi sinh cái khuê nữ, con trai của nàng chưa chừng liền phải bị ôm đi dưỡng, càng muốn nhân cơ hội này cùng nhi tử liên lạc liên lạc cảm tình. Đến nỗi Lý Gia Thị, nàng liền tăng hai nàng, đả kích quá lớn, chính mình cũng bị bệnh. Thục ra đơn giản làm người tốt, gọi tới thôi thái giám, hệt phương điện nơi đó, Lý Giáp Thị Dục có nhị tử, cũng là một kiện công lao. Lý Gia Thị nữ nhi không đứng lại, không công lao cũng có khổ lao. Người đi chạy tranh nội vụ phủ, liền nói là ta nói. Có phải hay không có thể cho các nàng đem phân lệ cấp thêm một thêm? Nếu là không hợp quy củ, từ ta phân lệ phê ra hai phân tới cấp các nàng thêm. Thái tử phi nhân này địa vị quan hệ, nói chuyện tương đối lũ lực. Thôi thái giám đánh cái ngàn nhi, ca công tụng đức, sao có thể phân chủ tử đồ vật đâu? Cấp nội vụ phủ một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đâu. Chủ tử từ bi, nô tài này liền đi. Thái tử bên người tâm phúc thái giám mang theo thái tử phi mệnh lệnh tới, nội dung hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Nội vụ phủ là không dám cãi cỏ. Làm cho bọn họ khấu thái tử phi đồ vật cấp hiệt phương điện, liền tính là có thái tử phi nói, bọn họ cũng không dám nột. Đành phải đánh báo cáo, lập hồ sơ, cấp hiệt phương điện thêm đồ vật, dù sao là đem hoàng đế ra tiền tiêu đến hoàng đế ra nhân thân thượng, bọn họ không đáng đau lòng, gánh tội thay, trực tiếp đi minh lộ thật tốt. Nội vụ phủ về trong cung mọi người đãi nộ vấn đề là như thế này xử lý, ở lúc ban đầu điều chỉnh thời điểm, khẳng định muốn đăng báo làm phía trên biết. Mặt sau liền ấn Nguyệt phát không cần chờ đại bột ký tên, hiệt phương điện đãi nộ vấn đề, là lần đầu sửa đổi, muôn báo. Hiện giờ Khang Hy không ở, những việc này muốn hướng lên trên báo, tổng muốn quá thái tử tay. Giận nhưng đương nhiên mà thấy được, đem này một quyển sổ con đơn nhặt ra tới phóng tới một bên, xử lý xong rồi chuyện khác, đem sổ con một suỳ, bắt được mặt sau tìm tục ra, đây là người kêu, không hao tâm tốn sức. Ta còn ngại nhớ tới đến chấm đâu, mấy ngày nay chuyện này nhiều, lại là chầm trễ. Các nàng hai cái hầu hạ nhiều năm, không công lao cũng có khổ lao, tổng muốn cất nhắc một chút các nàng. Vậy ngươi liền truyền lời cấp nội vụ phủ. Thục ra cười, đằng trước cũng không có lệ, ta cũng không biết cho các nàng nhiều ít tính thích hợp, trong cung quy củ đại, không hảo lung tung phân phó, nội vụ phủ là làm quán xong việc lão nhân, đơn giản đều giao cho bọn họ. Bằng ngươi cấp nhiều ít, đều là thường hạ, ai còn có chuyện nói không thành. Thái tử hiện tại đối người nhà đệ bụng, bất quá cái này người nhà trước mắt tính ra chỉ có ba cái, Hoàng Thái Hậu. Khang Hy, Lão Bà, những người khác, thái tử ra không quá đầy đủ e quờ tạm thời còn chiếu cố không đến. Kia không giống nhau, ta lên cho, là ta phải hiền lương thanh danh, này không tốt. Nội vụ phủ cho các nàng thêm, cũng coi như là đi rồi minh lộ, tiêu mọi người đều biết. Húng này vốn là có đạo lý, hà tất mối chiều đỉnh trở thành tư mối tới bán. Giận nhưng không để bụng, này đảo cũng thế. Ta xem chiếu quý nhân phân lệ cấp lý giáp thị, lý gia thị nơi đó chiếu nguyên dạng phiên gấp đôi chính là... Ngươi không cần lại vì các nàng hao tổn tinh thần, cẩn thận chính ngươi thân mình. Thục gia trong bụng kinh ngạc, quý nhân phân lệ. Quý nhân đãi ngộ đại bộ phận so hoàng tử Trắc phúc tấn muốn kém một nửa nhi, nói cách khác, hoàng thái tử điện hạ trong mắt, cho dù lý giáp thị cho hắn sinh hiện tại duy nhị hai cái nhi tử, hai tử nương vẫn là không nhiều ít địa vị. Kia sinh chính là nhi tử. Giới thiệu một chút hoàng tử lão bà chế độ, vợ cả, xương phúc tấn, đương nhiên là hoàng đế chỉ hôn, tay cầm chỉ hôn chi chỉ, thượng được ngọc điệp vào được gia phả. Lão công có minh xác chức danh như Thái tử phi còn có thượng cương chứng lấy. Tiểu lão bà, liền phân vài loại, tối cao chính là chắc phúc tấn, đồng dạng ngọc điệp nổi danh, xuất thân cũng là bất kỳ tú nữ, nhưng là, sườn phúc không phải dễ làm. bất kỳ tú nữ chỉ hôn, trước mắt mới thôi, trừ bỏ đích phúc tấn, khang hy còn không có cho chính mình nhóm trực tiếp chỉ cái chắc phúc tấn, đều là chất hết so chắc phúc tấn đãi nộ kém rất nhiều, nhiều lắm tính cái thứ phúc tấn, hoàng tử ra kêu đến dễ nghe một chút xưng là thứ phi. Lại lần nữa một chút chính là bao ý ỉ xuất hơn Mà chắc thất muốn làm chắc phúc tấn, trước mắt trước dưới tình huống con đường có nhị, một, Khang Hy chỉ hôn thời điểm liền định danh phân, nhị, hoàng tử cho hắn cha đánh báo cáo, cha, ta phải cho nữ nhân này thăng trước, nguyên nhân như sau. Hiệt phương điện người có tên phân vấn đề, đó là yêu cầu thái tử đi đánh báo cáo cấp Khang Hy, ở danh phận vấn đề thượng, thái tử cùng Khang Hy quan điểm là giống nhau, nhân lễ mà phong mà không thể nhân ái mà phong. Húng hồ đã nhiều năm đi qua. Ái cũng không dư thừa cái gì. Đếm đếm Khang Hy Hậu cũng sẽ biết, chủ vị nhóm, trừ bỏ Đức Phi, trên cơ bản đều là bất Kỳ, Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Quý Phi càng là cấp quan trọng xuất thân. Chính là Đức Phi, cũng là sinh dục có công, tam tử tam nữ, ra thế thiếu chút nữa Vinh Phi, cũng là sinh một đống hải tử. Có thể nói, Khang Hy đối nữ nhân địa vị, chủ yếu xem hai cái phương diện, ra thế, sinh dục, khác tiêu chuẩn, không có, lại sinh đẹp cũng chưa dùng. Dẫn nhưng cũng tập thừa này đánh giá điểm, thái tử phi vị trí, vững như bàn thạch. Ở trong cung địa vị ổn, ở thái tử trong lòng địa vị cũng thực ổn. Quan hệ thực tốt hoàng thái tử vợ chồng, đảo cung cầm sát hòa minh, nói xong này một cọc sự, bắt đầu nị vai. Thái tử phi bụng đã hơi hơi nô lên, thái tử lớn nhất yêu thích chính là nhìn chằm chằm thái tử phi bụng xem, dùng ánh mắt truyền lại hy vọng, nhi tử, nhất định phải so lao đại gia hảo một vạn lần. Thục gia vươn một cây đầu ngón tay ấn ở giận nhưng ánh sáng trên d Đầu hóc bò như vậy thấp, cổ không toàn sao. Giận nhưng vẻ mặt nghi hoặc, Lao Đại mấy năm trước cùng ta khoe khoang, hắn Lao Bà mang thai thời điểm thai nhi động, ta nhi tử như thế nào bất động. Xoát điệu đứng lên, truyền ngữ y y Thục ra một phen kéo lại hắn, biểu tình thực đứng đắn, được đến năm tháng thời điểm mới có thể cảm thấy ra. Hảo, Hoàng Thái tử phụ khoa chi thức, vẫn là có khuyết tật. Giận nhưng có chút hề hoại, còn phải đợi hơn một tháng. Trong giọng nói phi thường không hài lòng, Hoàng Thái tử muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cố tình Nhi tử không nghe lời. Thục ra nói, nếu không ngươi cho hắn đọc đọc sách. Têu hắn nhanh lên Nhi lớn lên. Tuyệt đối là nói dỡ ngữ khí, giận nhưng lại đương thật, đọc cái gì. Anh, ngươi tùy tiện chọn, nếu không đơn giản điểm Nhi. Không được không được, không thể tùy tiện. Ta hơi kém đã quên. Quá nhâm chi tính, đoan một thành trang, duy đức có thể hành. Và có thai, mục không coi ác sắc, nhị không nghe dâm thành, khẩu không ra ngao nôn Sinh Văn Vương Mà Minh Thánh, quá nhâm giáo chi, lấy một thức trăm. Tốt vì chu tông, quân tử gọi, quá nhâm vì có thể thai giáo giận nhưng bắt đầu bối thư, lúc này nghe thấy đều không thể qua loa. Ngươi cũng là, về sau không cần nhiều xem đại tẩu kia trương suy mặt, cũng đừng nhiều cùng trung túy cung cái kia sẽ không giáo nhi tử nữ nhân nhiều lời lời nói, tốt nhất nghe chút xem chút hưu hích. Thực ra, đã biết, ngươi nói rất đúng đâu. Sư ký, liệt nữ chuyện ta cũng đọc quá, thế nhưng không nhớ lại một đoạn này như tới. Vẫn là ngươi trí nhớ nhi hảo. Đã cứ như vậy, ngươi nói, ta nghe. nhảy vòng nhi thái tử hồn nhiên bất giác, lược có đặc ý, cũng là ngươi nói ta mới nhớ tới, ban đầu ta cũng không nhớ lại nhắc mãi. Đó là đương nhiên, ta ngẫm lại, luận ngữ liền không tồi. Trang tử lúc này không thể đọc tư trị thông dám khen ngược liệt thai giáo kế hoạch biểu. Thật là cái hảo ba ba. Đào hố thái tử phi bắt đầu tính toán học đề. Một ngày 12 cái canh giờ, công tác, đọc sách, luyện tập cưới ngựa ban cùng. Cùng Thái tử Đảng làm âm như âm Đại A-ca, cấp hàn a mã viết thư ít nhất muốn chiếm 6 cái canh giờ, ăn cơm thêm lên ít nhất 1 canh giờ, hắn còn buồn ngủ, thuần ngủ A, ít nhất 3 cái dưới canh giờ mới có thể bảo đảm khỏe mạnh, đây là nhiều ít. Còn giữ lại 1 canh giờ rưỡi 3 cái giờ. Khấu trừ cấp Hoàng Thái Hậu Thỉnh An Bình quân mỗi ngày 20 phút, cho phép một ngày phát cái 10 phút ốc, còn thừa 2 tiếng dưới. Quay lại đi đường, khóa gian nghỉ ngơi, toàn thiên ít nhất 40 phút. Hai vợ chồng nói nói nhàn thoại Linh Thọ Cung hiểu biết, Dục Khánh Cung nhân viên phối trí, lại nửa giờ đi qua. Thái tử chống không thời gian vì 1 giờ 20 phút. Nguyên Lai like còn có đọc sách sẽ, từ khám gia hỉ mạch lúc sau liền ít đi có thảo luận, nói là sợ hao tổn tinh thần, chúng ta lần trước bao nhiêu chứng minh để còn không có tính xong đâu. Hiện tại hảo, ngươi cho ta đọc sách, đọc cái vài đoạn, lại thảo luận một lát, uống điểm trà, viết viết chữ, thảo luận thảo luận hài tử ngày sau giáo dục vấn đề, ít như vậy thời gian thực mau liền đi qua. Trừ phi hắn lẻn vào hổ gợt đi trộm thời gian thay đổi khí, bằng không chính là đem tiểu lão bà phóng tới trước mặt, hắn cũng không có thời gian xuất quỹ. Ai? Hôn nhân nguy cơ đệ nhất đạ. Thái tử vợ chồng sinh hoạt tử cấm thành xương được với là mẫu mực, sinh hoạt là qua đến càng ngày càng thuận, lẫn nhau chi gian cũng hiểu biết một ít tính tình bản tính. Thục ra càng ngày càng phát hiện giận nhưng có không ít ưu điểm, giận nhưng đối mang thai thê tử cũng có vài phần bao dung, tổng tới nói, ở chung không tồi. Khang Hy 9 tháng đã trở lại Dẫn nhưng mỗi ngày hành trình lại nhảy ra tới hạm nhất, giáp mặt cùng hắn cha buồn nôn tới buồn nôn đi. Khang Hy tâm tình thực hảo, Nhi tử càng ngày càng hiểu chuyện Nhi, vẫn luôn thư từ không ngừng không nói, viết đến cũng là tình ý chân thành. Hiện mỗi ngày chạy tới hỏi han thân cần, Khang Hy nhân sinh nháy mắt viên mãn. Dẫn nhưng cũng rất vừa lòng, Khang Hy đối hắn thân cận như cũ, vừa trở về liền đem người khác phóng tới một bên trước cùng hắn tán gấu. Hai cha con đóng cửa lại khai tiểu hội. Khang Hy tử vừa thấy mặt Nhi liền bắt đầu trọng đánh giá Nhi Tử. Như cũ như vậy mà thuẫn mắt, như cũ như vậy mà bất lo, liền nguyệt thư từ lui tới chồng chất lên hảo cảm liền như vậy phát ra ra tới. Ổn trọng, mặt mày vẫn là kia phó mặt mày, cho người ta cảm giác lại không giống nhau. Có tương đối mới có phân biệt, so chi lúc trước, Khang Hy lần đầu cảm thấy, thái tử đã hướng một cái thành thuộc nam nhân tiến hóa mà không hề là cái hài tử. Thuần thức cảm thán, giận nhưng Khang Hy trước mặt là chưa bao giờ biết sợ hãi, thậm chí đến nỗi, hắn chưa bao giờ sẽ suy đoán Khang Hy tâm tư. Ta cảm thấy làm như vậy hảo, ta cảm thấy ngươi nên thích cứ như vậy làm, ít có thiết thân ở lý vì người khác tưởng, cái này người khác cũng bao gồm Khang Hy. Cho nên nói, bình thường gia đình sinh hoạt thực có thể giáo dục người. Khang Hy mạn trước nói chính sự nhi, trong kinh hết thể tốt không. Dẫn nhưng biểu tình cũng nghiêm túc lên, nhất nhất trở về đủ loại tế vụ, từ chiều chính nói đến cung đình, đại đa số là tấu trương, trong thư viết. Khang Hy nghe, trong lòng ám ký hạ yếu điểm. Chờ giận nhưng nói đến tấu trương cùng thư tín chúng không biết sự tình thời điểm, hắn mới có thể tế hỏi, đây là khi nào sự. Giận nhưng liền đáp, là ba ngày trước, nhưng không biết hiệu quả về sau, cho nên không có cụ chiếc thượng đấu. Khang Hy gật đầu một cái, người tiếp theo nói. Cựu biệt gặp lại muốn nói sự tình luôn là nhiều, thời gian luôn là không đủ dùng. Đảo mắt tới rồi ăn cơm thời gian, giận nhưng thuận lý thành trương mà giữ lại. Hắn thật không lấy chính mình đưa người ngoài, trực tiếp đôi Khang Hy nói, a mã. Cho ta thêm nồi lúa đi." Khang Hi thuận miệng đáp, "Ngươi sẽ không chính mình phân phó bọn họ." Giận nhưng cười ngây ngô, "Cọ cơm tự nhiên phải đợi ngài gật đầu đâu, ngài sẽ không như vậy nhận tâm đi." Khang Hi đi theo cười, "Ngươi đều ngồi nơi này, còn hỏi này dư thừa." Đi theo giận nhưng Thái giám thấy đã thành kết cục đã định, nhấc chân liền trở về dục khánh cung nói cho Thái tử phi, "Thái tử lưu Càn thành Cung. Lời nói mới ra khẩu, ngẩng đầu vừa thấy, thấy Thái tử phi vẫn là như vậy nhu hòa khuôn mặt, nhưng là cảm giác Như là phai nhạt điểm nhi. Đừng như vậy à, thái tử mỗi ngày bồi ngài ăn cơm đâu, bồi một lát hoàng thượng cũng là là. Hắn đã đoán sai, thái tử phi không phải bởi vì thái tử cùng hoàng đế cảm tình hảo mà buồn bực, nàng là có khác sở sầu. Thục ra khó khăn, cùng giận nhưng là sinh hoạt không ngừng là hai người chi gian sự tình, còn có mặt khác phiền lòng chuyện này. Khang Hy đã trở lại, tuy giá tự nhiên cũng đã trở lại. Tam Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn lại đây nói chuyện thời điểm, liền nói tới rồi tặng lễ vấn đề. Hai vị này nguyên là nghĩ đến thỉnh giáo một chút Thái Tử Phi có cái gì chú ý. Mười tháng sơ tam là Hoàng Thái Hậu sinh nhật. Muốn đưa cái gì hảo đâu. Giận nhưng là kết hôn người, liền không thể giống như trước như vậy không quá chú trọng. Mà kết hôn người, những việc này đều là giao cho lão bà xử lý, đưa người lão công chỉ cần lão bà đem sự tình đều chuẩn bị tốt lúc sau nói với hắn một tiếng, hắn sau lấy cái quyết định ý kiến liền hảo. Chuyện này thuộc ra đã sớm chuẩn bị, lúc này há mồm liền tới, không sợ các ngươi chê cười. Ta cũng là đầu một hồi gặp được như vậy đại sự đâu, trung thu thời điểm hai cung phân hai nơi, thánh giáng ngoại, hơi có không ổn cũng nhân cách đến xa trọng tình ý mà che, nếu đều một chỗ, không phải do không cẩn thận đâu. Nguyên Nhưng hỏi một chút đại tẩu, thiên trên người nàng lại không tốt. Ta nhưng thật ra hỏi tham qua, thiên thu tiết, vạn thọ tiết tặng lễ đó là toàn gia cũng là cách gia tới tiến, nữ đưa quần áo đủ đều đoán không đợi, nam đưa chân bảo một loại. Tam Phúc Tấn nói, Nguyên Lai like là như thế này. Thục gia gật đầu Cũng không biết là khi nào định ra quý củ, toàn ra lệ muốn phân thành mấy chỗ, giống đầu sở nơi đó, đã có mấy cái cách cách, mỗi cái chất nữ nhi không quan tâm bao lớn, cũng muốn thấu một phần tử. Đến lúc đó đều phải xếp thành đơn tử cùng lễ vật một đạo nhi đệ thượng. Tứ Phúc Tấn liền hỏi, không biết nhưng có cái gì lệ không có? Trình thọ tất cùng bên bất đồng, thường lệ là cái gì đâu? Ra thở dài, thường lệ. Từ vào tử cấm thành, đại tẩu là đầu một cái ở nơi này hoàng tử Phúc Tấn, tự nhiên là nàng như thế nào làm? Chúng ta đành phải y ở dạng họa hồ lô. Tam Phúc Tấn Tứ Phúc Tấn hai mặt nhìn nhau, Tam Phúc Tấn nói, chẳng lẽ nội vụ phủ nơi đó không có thành lệ. Thục ra lắp đầu, nội vụ phủ nơi đó, hiện lên kiểu hiện sỏ lốt hay, nếu là có lệ nhưng theo, ta liền không cần như vậy nóng nảy. Tam Phúc Tấn cùng Tứ Phúc Tấn cũng là càng ngày càng thuộc há mồm liền hỏi, người ban đầu nhà mẹ để thời điểm nhưng nghe được quá một chút tiếng gió. Tứ Phúc Tấn chi phụ phí dương cổ cưới là chữ anh cháu cô gái làm vợ. Tứ phúc tấn ố lạp na lạp thị đúng là phí dương cổ hấu nữ. Nói không chừng có thể biết được một chút nội tình đâu, hơn nữa, nàng gì chính là đỉnh đỉnh đại danh đoan kính hoàng hậu mẹ kế đâu. Tứ phúc tấn cũng lắc đầu, cũng không có nghe nói qua cái gì. Lúc này, thuộc ra bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện như tới, đúng rồi, hãn A Mã cũng là phải cho hoàng thái hậu tổ mẫu chúc họ, bị lễ cũng không nên cùng cản thanh cung có va chạm. Nói xong nàng liền hối hận, nên chú ý người chỉ có nàng chỉ có nhà nàng nhà kho đồ vật so Cản Thành cung còn hảo cũng chỉ có nàng mới có thể phiên biến nhà kho tìm đồ vật, gác giận nhưng trước kia đều là thuận miệng phân phó đi xuống, cũng không cần tâm. Tam Phúc tấn, Tứ Phúc tấn còn không có nghĩ vậy một tầng, phòng trưng là còn không biết dục khánh cung của cải tử, chỉ nghĩ đây là cái vấn đề lớn, tặng lễ đâm xe là thực bình thường, đều là đưa thọ lễ, tả hữu bất quá kia mấy thứ, nhưng là không thể cùng Cản Thành cung lễ có xung đột là thật, vạn nhất cùng Cản Thành cung tặng giống nhau như lúc Cái này có thể nói là tâm hữu linh tê, cũng có thể nói là không có ánh mắt. Hai người lại nói một trận nhi trên đường hiểu biết, cũng cảm tạ tiết chung thu lễ. Thục gia cười nói, các người mang tới đồ vật ta cũng dùng, cũng thực hảo. Chúng ta còn khách khí cái gì nha? Cầu thông mục đặt tới, hai người tương dai mà đi, lưu lại thục gia liền bắt đầu thật sự phiền não, không thể cùng khang hy trọng hình dáng cũng không thể lướt qua khang hy đi, liền ý nghĩa phía trước chuẩn bị đồ vật, có không ít thứ tốt là không dùng được. Giận nhưng đồ vật có chút cùng khang hy cất chứa chỉ là chất lượng hoặc là số lượng thượng khác biệt, đông cung hảo, hoàng đế thứ. Thục ra chính mình kia một phần tử việc may vá nhưng thật ra dễ làm, khang hy sẽ không bị dị đưa các loại việc may vá, khó xử là giận nhưng kia một phần, khang hy cốc, chỉ có thể chính mình dùng, hoặc là phong ấn. Nội vụ phủ tiến, hảo chính mình dùng, nhiều lắm thưởng số ít vài món cấp phía dưới người. Không bằng. Ra cung thu mua. Sau đó. Một cái trường kỳ tồn lại bị xem nhẹ vấn đề nhắc lại thượng mặt bàn, bọn họ hai vợ chồng rất thiếu tiền. Tư tiền tường hậu, thuộc gia nhớ tới một người tới, giận nhưng nói qua đức chủ. Vừa lúc, thuộc gia đối hắn ấn tượng cũng không tính hư, không thể phủ nhận, lớn lên người tốt trong sinh hoạt luôn là chiếm tiện nghi. Đức chủ xem như ngoại thần, tuy có giận nhưng phía trước nói chuyện qua, thuộc gia muốn gặp hắn vẫn là pha phí một phen chắc trở. Trước cùng giận nhưng nói, 10 tháng sơ tam là hoàng thái hậu tổ mâu sinh nhật, ta suy nghĩ. Có chút đồ vật có phải hay không muốn tới ngoài cung chọn mua? Chúng ta nơi này tuy có chút, lại đều là nội vụ phủ chế hoặc là bên ngoài tiến đi lên, này đó đều là thứ tốt, bắt được bên ngoài cũng thực loa mắt, này trong cung lại đều là tầm thường chi vật chưa chừng người khác cũng có, làm cho giống nhau liền khó coi. Dẫn nhưng hào phóng mà đồng ý, cái này kêu phía dưới người là có thể làm, khai đơn tử là được. Sau đó thuộc ra lại làm thái giám đi triệu đức trụ, có chút đồ vật muốn đích thân phân phó. Đưa thọ lễ phần lớn không sai biệt lắm, bất quá là vốn có đổ vật cơ sở càng thêm thượng đặc thù hoa văn, thọ tự văn A, ma cô hiến thọ đồ A, đao mừng thọ bộ giang A. Khó là dụ tâm, đã muốn phù hợp sinh nhật đặc điểm, lại muốn có vẻ dĩnh. Thục gia tưởng, đại gia đưa tượng Phật, kinh thư một loại nhiều, du khánh cung liền không bằng đưa đồ trang trí một loại vật trang trí nhi. Giống nhau giống nhau nghĩ kỹ rồi, tiêu vương thái dám đi chuyển đức trụ tới. Giá khởi bình phong cách xa nhau. Thục gia làm thái dám đem đơn tử chuyển cho đức trụ, hỏi, có thể làm đến thế sao? Đức trụ nói, nô tài nhất định kiệt có khả năng, chỉ là nhật tử có chút khẩn. Thục gia cắn cắn môi, nàng cũng biết nhật tử khẩn chút, ai kêu chuẩn bị thời điểm chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên toàn viên đến đông đủ đại nhật tử, chỉ lo nhặt hào đâu. Hiện trọng chuẩn bị, đương nhiên cố hết sức. Nhưng là không thể nhả ra, cuối tháng ta muốn gặp đồ vật. Quan liêu tắc phong cái gì, ta lại không phải chưa thấy qua. Đức chủ cũng không phải một người chạy gây chân đi vơ vét đồ vật, hắn thủ hạ cũng có một số lớn người cùng sai xử. Giận nhưng đem hắn đưa tới trước mặt tới, thuyết minh chuyện này giận nhưng đều trong lòng hiểu rõ. Đức chủ trong lòng sớm nghĩ kỹ rồi, từ thái tử làm hắn bái kiến thái tử phi thời điểm liền chuẩn bị tốt các loại đồ vật, liền chờ thái tử phi ra lệnh một tiếng, hắn hảo lấy ra tới. Lúc này đơn tử thượng đồ vật, hắn đảo chuẩn bị 6-7 phân, vừa lúc, loại này chạm ngọc cây đảo chủ ý hắn cũng nghĩ đến, tự dĩnh còn không có gặp người đưa quá, mật mật điệu tàng hảo, tính toán hiến vật quý tới. Còn lại chẳng sợ không có, cũng không nhiều khó làm, đa số là có thể mua tới. Trước mắt sở kém cũng bất quá là đồ trang trí, cái này muốn khó một chút, lần trước nơi nào nhìn đến có đâu, muốn như thế nào làm ra đâu. Vẫn là trước lừa gạt qua thái tử phi hảo, thâm cung phụ nhân, lại khôn khéo lại có thể như thế nào. Trước muốn cho nàng biết chuyện này khó làm, ta lại đem chuyện này làm tốt, nàng nên biết ta sẽ làm việc nhi đức chủ chú ý đánh thật sự khôn khéo, hắn nguyên là đi theo thái tử hốn, cùng thôi thái giám có điểm cạnh tranh quan hệ, nhưng là cũng không rõ ràng, rốt cuộc một chủ ngoại một chủ nội, ích lợi xung đột không nghiêm trọng lắm. hiện tới cái thái tử phi, không thể nói trong ngoài một tay, ít nhất bên trong sự vụ giao cho nàng thái tử là không phản đối, vì thế thôi thái giám đại quyền lợi cùng ích lợi bị tước đoạt. cho dù thái tử phi không nói cái gì, cũng như cũ dùng hắn, dần dần mà thôi thái giám nội bộ nói chuyện liền không như vậy linh. Thái tử phi bên người mấy cái khôn khéo nha đầu nói chuyện càng ngày càng có phân lượng, từ các nàng hành sự thượng, đại gia cũng đối thái tử phi cái này chủ tử kính trọng bài phần. Thôi thái giám sinh tồn không gian bị đẻ ép, cần thiết muốn tìm kiếm đột phá, hai con đường có thể đi, một, xử lý thái tử phi, tiếp tục cầm giữ nội chính, đây là không có khả năng, nhị, xử lý đức trụ, đem hắn vứt khoảng thu nhập thêm cơ hội cấp bắt được tay, đây là khả năng. Có quy củ gia pháp, có thái tử đối thái tử phi tình phân, Có hai cung chủ tử, thái tử phi vững như thái sơn. Đức trụ liền không giống nhau, hắn cùng giận nhưng thân cận là không giả, nhưng là có thể để được với thôi thái giám cái này bên người hầu hạ người sao. Đức trụ trong tay phái đi chia làm hai bộ phận, một bộ minh tức nỗ lực tiến tới, một bộ ám tức vớt điểm tiền đen bàn bạc chuyện mở ám. Những việc này có thể là tắc ngạch đồ cũng vô pháp nhúng tay. Đức trụ dần dần cảm thấy, thôi thái giám cái này bất nam bất nữ đồ vật, hắn muốn tạo phản. Bắt đầu bắt tay ruôi hướng chính mình nghiệp vụ phạm vi tới. Cùng trong cung người quen hoa lạc, ngạch sở lại nói tiếp thời điểm, bọn họ cũng là như thế này cho rằng. Ngạch sở là cái thanh tú thiếu niên, đem miệng một phiết, từ trước đến nay thái giám không có không yêu quyền, tiền, phía dưới nhi không có, cái gì lạc thú cũng đã không có, cũng chỉ có một lòng một dạ luồn túi, ngươi nhưng phải cẩn thận. Hoa lạc thân hình gầy, tuổi so ngạch sở còn nhỏ chút, muốn ta nói, hắn bất nhân, ta cũng bất nghĩa, lúc trước thái tử ra trong cung thời điểm hắn năm lấy. Tới Thái tử Phi, hắn cũng hoàn toàn không buông tay, hắn nghĩ hai đầu đều lấy lòng nhi, này nhưng không phải do hắn. Đức trụ đôi mắt nhíu lại, Thái tử ra hiện giờ cùng Thái tử Phi vừa lúc đâu, hắn đầu hướng Thái tử Phi. Cái này, ngạch sở một tiếng cười nhạo, Thái giám có thể làm cái gì đại sự nhi. Thái tử Phi thực sự có đại sự, hắn tất làm không thành, đến lúc đó nhưng không phải hiện ra người đã đến rồi. Làm được xinh xinh đẹp đẹp, Thái tử Phi tự nhiên xem trọng người liếc mắt một cái. Các chủ tử tổng phải có có thể làm sự người. Chủ ý đánh đến không tuổi, tổng tới nói, hiệu quả đạt tới, đức chủ đổi cuối tháng 9 đem đồ vật đều tiến đến rục khánh cung, được thái tử phi giáp mặt khích lệ. Ngay kế, giận nhưng cũng nói, thái tử phi nói với ta, ngươi làm việc thực lực, về sau còn như vậy, ra bạc đại không được ngươi. Nhìn đến thôi thái giám khổ qua mặt, đức chủ liền cảm thấy ý, tiêu ngươi cùng ta đoạn. Hoàng thái hậu sinh nhật, hôm nay không tính chính thọ, không có làm mạnh tay, lại cũng náo nhiệt phi thường nhìn con cháu mãn đường, tự nhiên ý phi thường, đương nhiên cũng không phải không có không hài hòa âm phủ, tỉ như thái tử cùng đại a ca chi gian sóng ngầm mấy liệt, đại phúc tấn đương nghe nói là đại a ca chính mình thân thủ săn ra lông làm quần áo, hoàng thái hậu cười tủm tỉm mà, Thức hào, thực hào thực hảo, thái tử trong lòng một vạn đầu thần thú chạy như điên, người đi tìm hoan mua vui, ta giữ nhà, hỗn đảng, ta không có thân thủ săn đồ vật ta, thái tử tặng đồ thực độc đáo, hoàng thái hậu nhìn đến cây đảo liền yêu cầu lập tức bãi lên. Mùa đông, nhìn đến thứ này trong lòng rộng thoáng. Lá xanh hồng đảo cũng không phải là một phen sinh cơ cảnh tượng sao. Đại A-ca trong lòng sa mạc than cuốn lên cuồng phong. Lại không phải chính ngươi điêu. Khoe khoang cái gì? Thái tử cùng đại A-ca, đã cho nhau có tạm tờ lộ phản ứng đều. Giận nhưng trong mắt vừa chuyển, mạnh mẽ khích lệ giận thì, tài nghệ phi phạm phi thường tiết đối, phi thường ủy khuất hỏi khang hy, sang năm có nhi tử phần sao. Giận thì thấy hắn như vậy phương pháp, nha đều phải toan đổ. Ngươi trang đáng yêu, cư nhiên trang ủy khuất, cùng ai học ca ngươi, ai muốn ngươi khen ta a? Khang Hi hoành hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhi không một chút sắc bén ý tứ, giận nhưng sờ sờ cái mũi, Khang Hi bật cười, như thế hô động, làm đại á ca khí hoai cái mũi, giận nhưng tâm tình rất tốt, kế tiếp tâm tình hảo, trở lại dục khánh cung nghỉ tạm thời điểm, cư nhiên nghe nói con của hắn sẽ động, bắt tay phóng một lão bà cái bụng thượng, bị bảo bảo cách cái bụng đạp hai hạ, chuẩn ba ba mừng rỡ đảo quanh nhi. Chuyển xong rồi, lại dơ tay đi lên tìm đá, kết quả. Thiểu ra lược, ngủ, bất động. Giận nhưng vô cùng thất vọng, hắn như thế nào bất động. ngụ ý rất tưởng lại ai mấy lần, còn có loại tìm y y lại đây hỏi một chút xúc động, ta nhi tử làm sao vậy đây là. Thục ra bật cười, có lẽ là mệt mỏi, ai cũng không thể luôn động A. Giận nhưng cái này ban đêm ngủ thời điểm, tay đều là phóng tới lao bà trên bụng. Một giấc ngủ dậy, giận nhưng nói, hắn động. Thục ra nói, ta biết là bị hắn đá tỉnh mặt vô biểu tình, ngủ không người tốt tâm tình cũng không tốt. giận nhưng lỗ thai dán đi lên, ta giống như nghe được cái gì thanh âm. thực ra đại khái tiếng tim đập. một phen la lộn, thực ra rốt cuộc tỉnh, có điểm không thể tưởng tượng mà nhìn giận nhưng như nhau thiên hạ sở hưu chuẩn ba ba kiểm chuẩn ba ba giống nhau cười ngây ngô, trong lòng nảy lên nhàn nhạt tấm áp. giận nhưng không tha mà chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, thực ra bỗng nhiên có loại cảm giác mất mát. hắn rửa đi lên thời điểm trên bụng rõ ràng, hiện vừa ly khai có điểm lạnh. Dũ Lập Cập, giận nhưng nói, như thế nào không cho thái tử phi thêm xiêm y hề. Vô dụng đồ vật. Thục gia một mặt cuốn chặt quần áo, một mặt nói, ta cũng không lạnh. Giận nhưng cảm thấy thai phụ cần thiết cảm thấy lánh, liền cường lực cấp bỏ thêm áo khoác phục. Thục gia lại ấm áp lên, cười xem hắn đi ra ngoài. Như thế bình đạm hạnh phúc, đúng như cảnh trong mơ giống nhau a. Sắc thật như ngộng, bởi vì mộng đẹp là dùng để đánh vỡ. Không hai ngày, Ninh Huệ cùng Nhạ Nhị rằng a hôn lễ cử hành sau, Khang Hy bắt đầu động tác. Khang Hy đem Minh Châu, Tắc Ngạch Đồ hai người đồng loạt phái đi ra ngoài, nhiệm vụ thị sát cắt nhĩ đan. Cũng không sợ hai người bọn họ trên đường đánh lên tới, ngay tại chỗ tờ cờ rút một cái. Dận nhưng tâm tình thật không tốt, đây là một cái lập công rất tốt cơ hội, làm tốt lắm. Khang Hy thân trinh thời điểm vùng thượng, lại cung cấp một chút hữu dụng kiến nghị, một cái công lớn liền chạy không được, có Tắc Ngạch Đồ là đủ rồi, vì cái gì còn muốn mang lên Minh Châu. Đại A Ca cũng bất mãn. Tắc ngạch đồ cái vô dụng đồ vật, đánh giặc sự tình hắn căn bản không được, muốn hắn làm cái gì. Mang con dê trên đường không có lương khô còn có thể làm thịt ăn, mang theo hắn, thuần là lãng phí lương thực. Tóm lại, giận nhưng thực không cao hứng, muốn nói hắn không nốc, nếu việc này không đề cập tắc ngạch đồ, hắn nên có thể đã nhìn ra, vấn đề là hắn cùng tắc ngạch đồ quan hệ thực hảo. Chỉ lo cấp tắc ngạch đồ bên bực kẻ yếu, đảo đã quên phân tích. Hắn tâm tình một không hảo, phát tắc lên liền phá lệ lợi hại, một hơi đánh ba cái thái giám Thôi thái giám vừa thấy, thái tử phi ninh thọ cung cùng hoàng thái hậu nghiên cứu cơm triều đi, không ai ngăn đón thái tử phát hỏa, lại đánh tiếp liền phải đánh tới hắn. Rốt cuộc hạ quyết tâm, một kiện hắn trong lòng suy nghĩ thật lâu sự tình, rốt cuộc có sau kết quả. Thôi thái giám gần quá thật sự khổ bức. Thôi thái giám thực rồi dám, một phương diện đâu, thái tử mới là hắn chính chủ tử, đương nhiên muốn lấy lòng thái tử. Về phương diện khác đâu, thái tử phi quản dục khánh cung các mặt, thái tử vội vàng triều chính, trong nhà phổi tay toàn cho thái tử phi. Nàng là hiện quản, là trụ thái tử mông ngựa hào đâu. Vẫn là vì thái tử phi ích lợi không dụ dỗ thái tử lâm hạnh những người khác hào đâu. Lắc lư không chừng, vẫn là cảm thấy hiện quan không bằng hiện quản, thái tử phi nếu là hỗ trợ thổi thổi gối đầu phong, giúp hắn nói nói lời hay, từ đức trụ trong tay đoạt vứt tiền phái đi đâu. Sau đó hắn phát hiện, sự tình có điểm không đúng. Hắn có thể làm việc, trong cung có thể làm một đồng lớn, hắn nguyên lai like nắm giữ tình báo, đã bị thái tử phi bộ đến không sai biệt lắm. Thái tử phi thị nữ mọi nơi đi ra ngoài, hợp lại lạc một số lớn người, trong đó một cái không thích nói chuyện nha đầu tính sổ cực kỳ không khéo. Thái tử nơi đó lại có đức chủ cùng không biết khi nào kết giao thượng hoa lạc, ngay sở một đạo vây quanh thái tử chuyển. Thôi thái giám cảm thấy, chính mình muốn lại không làm điểm như cái gì, hắn nên nghỉ việc. Không ít tiểu thái giám tiểu cung nữ xem hắn ánh mắt đã không như vậy tôn kính. Không thể ngồi chờ chết. Thôi thái giám phản tỉnh, không đúng a, ta gần là choáng vắng sao. Hẳn là bám lấy thái tử mà không phải thái tử phi A, nhìn xem cản thanh cung lương, cố vài vị, hầu hạ hảo hoàng thượng, toàn trong cung trừ bỏ thái tử cùng hoàng thái hậu đều phải nịnh bợ bọn họ. Sai rồi. Sai rồi. Làm sai. Ta như thế nào có thể chỉ lo thái tử phi liền đã quên thái tử đâu. Hậu viện nhi về nàng, đằng trước vứt tiền phái đi, đó là muốn thái tử lên tiếng A. Đừng nghĩ làm thái tử phi có hảo cảm, hỗ trợ thổi gối đầu phong. Ta thật là xứng đáng A. Đức chủ cái kia vương bắt đảng, không cung thái tử phi trước mặt lấy lòng sao. Như vậy không được a Vì cái gì muốn đứng thành hàng? Vì cái gì không thể hay không đắc tội? Đặc biệt, đó là phu thê, lại không phải cái gì đại sự nhi. Lấy lòng thái tử cùng lấy lòng thái tử phi cũng không xung đột, không phải sao? Như thế nào có thể không xem nhẹ thái tử đâu? Thôi thái giám cũng không cần đứng thành hàng a hắn vốn dĩ chính là dục khánh cung thái giám đầu nhi, thì hầu hảo hai vị chủ tử đó là phân nội sự tình. Xa thái tử mà liền thái tử phi, là cái xuẩn chủ ý, hắn người lãnh đạo trực tiếp là thái tử. Thôi thái giám liền bắt đầu cân nhắc. Bên ngoài nhi thượng nhìn, hoàng thái tử vợ chồng đảo cũng cầm sát hòa minh, ân ái đến cùng đại A-ca vợ chồng có đến liều mạng, nhìn nhìn lại tam A-ca, từ A-ca cũng là cùng vợ cả nị cùng nhau, không khỏi làm trong cung người cảm thán, các hoàng tử thật là người tốt ta. Trong hoàng cung phu thê sinh hoạt, thật tờ mờ giờ hài hòa. Có tiểu lão bà cũng không ôm, mỗi ngày ôm vợ cả Thật là điển phạm mẫu mực. Nay chỉ là bên ngoài nhi thượng, ngầm cũng có không hài hòa âm phủ chuyên ra Hoàng thái tử nghẹn mấy tháng, đã rất khó được. Bất quá ít sinh hoạt chưa từng có thành người nào đó, cũng xác thật có điểm sao động bất an. Chính là thái tử phi nàng không có phương tiện A. Thái tử lại không biết nghĩ như thế nào, luôn là cùng thái tử phi trụ một hối, cái này chính là chính mình tìm nghẹn quất. Muốn mệnh là, hắn cùng thái tử phi cùng nhau thời gian thực hòa bình, khách khí quan thời điểm thực hòa khí khi toàn giải thái giám trên người. Nguyên nhân phân tích ra tới, vốn đang do dự mà, kết quả đức chủ vừa ra đầu được thái tử phi tuyển hứa, thôi thái giám trong lòng thiên bình liền oai. Lại sau đó, thái tử tính tình càng ngày càng không tốt, thôi thái giám hoàn toàn đầu hướng về phía thái tử. Nhưng là, hắn bản tính như ý đánh sai. Người đói bụng liền phải ăn cơm, người trưởng thành đương nhiên sẽ có 20 nhu cầu, đây là quy luật tự nhiên. Cho dù là chế độ một vợ một chồng xã hội, lão bà mang thai thời điểm xuất quỹ hoặc là có xuất quỹ ý tưởng nam nhân cũng chưa từng có biến mất quá. Húng chi, giận nhưng là hoàng thái tử. Làm một cái hoàng thái tử, hắn tự hạn chế công phu hiện tới nói vẫn là thực về đến nhà, các phương diện nguyên nhân đồng loạt tác dụng dưới, hắn có thể nhận đến hiện, đã là ông trời cấp thái tử phi đương thân mụ. Đương nhiên, thái tử phi cá nhân nỗ lực cũng là công không thể không, thành công đem hoàng thái tử lưu tới rồi bên người, lại không đại biểu sẽ không có người tới cậy góc tường. Thục ra góc tường Không phải nữ nhân cậy, cậy góc tưởng thuộc về trọng lao động chân tay, như vậy lao động, đương nhiên phải cho thể lực hảo nam tính lưu trữ. Thôi thái giám nghĩ ra chủ ý, lại không nghĩ cùng thái tử phi sẽ rách mặt, vì thế nhảy nhót lung tung mà hỏi thăm thái tử phi hành trình một loại, có vẻ dị thường quan tâm. Hắn là trong cung tương đối có thân phận địa vị thái giám, con nuôi cũng nhận mấy cái, danh nghĩa cũng có không ít đồ đệ, tuy rằng hiện không quá như ý, dư bi thượng. Thôi thái giám ngủ, tìm cái thái tử phi không chú ý thời điểm thần không biết quỷ không hay mà lấy lòng thái tử, thái tử phi không biết, còn đương hắn là người tốt. bất hạnh là thái tử phi không biết, đức trụ nói trước. thôi thái giám tìm là hiệt phương điện người, giúp khánh cung liền mí mắt phía dưới, hắn lo lắng để lộ tin tức làm thái tử phi đã biết. đức trụ không thể trong cung mọi nơi đi, hắn bằng hữu nhưng thật ra có thể nghe được không ít tin tức. hoa lạc, ngạch sở đó là thiện phòng người, bọn họ còn có cái bằng hữu nhã đầu là trà phòng người, đức trụ không thể tiến cung vua. Lại cùng này đó phục dịch người có thể hôn đến cùng nhau. Người không thể không ăn cơm uống nước, có qua có lại thiện phòng, trà phòng tin tức là cực linh thông. Nhã đầu nói cho hoa lạt, hoa lạt vội vàng cùng đức chủ nói, thôi thái giám có động tính. Đức trụ một tiếng cười lạnh, rốt cuộc là không đem nhi đồ vật, chỉ có thể đoán được mùng một hắn còn đoán không được mười lăm. Ngạch sơ hỏi, nói như thế nào? Người biết hắn muốn làm cái gì? Bọn họ cùng đức trụ một đạo, lợi ích quân chiêm, vạn không thể làm thôi thái giám lại đắc thế. Phân mỏng lợi nhọn đi. Thái giám bụng có bao nhiêu đại? Bất quá là tưởng lấy lòng thái tử ra, ngươi ngẫm lại, triều chính hắn không được việc, đành phải việc nhỏ trên dưới tay, thái tử phi hiện giờ nhưng có thai đâu. Thái tử ra, sợ là ngẹn chứ, lại kêu hắn đã nhìn ra. Hai cái chắc thất một cái nhi tử bệnh muốn chiếu cố, kết quả đem chính mình mệnh bị bệnh, một cái khác vốn dĩ nhập sinh bệnh, thái tử ra lớn nhỏ lão bà hết thể không có phương tiện. Kia chẳng phải muốn cho hắn thực hiện được. Thái tử ra trừ bỏ triều chính đối bên đều không ngờ, hắn trước nay liền chưa từng thiếu tiền, thôi thái giám vội vàng hắn cao hứng vừa nói, chưa chừng chúng ta trong chén thịt liền phải phi. Đức trụ lắc đầu nói, chúng ta vị này thái tử gia, ta là rõ ràng. nhìn đoan chính phương minh, khiêm khiêm quân tử, trong lòng lại là cái nhịn không được người. hắn hảo tiên, hảo tìm kiếm cái lạ, thôi thái giám nếu có thể đắn đo được hắn, kia hắn liền không phải thái tử gia. hắn lộng cái tượng một rối gỗ tới, như thế nào có thể lấy lòng được thái tử gia? Ngươi nói ta không nghĩ tới thái tử ra này mấy tháng. Hoa lạc nghe ra ngụ ý, thái tử không thích trên giường biểu hiện quá mức đàng hoàng người. Chính là, nội vụ phủ tiểu tuyển có thể phóng quyến rũ nữ nhân tiến bảo. Khang Hy thích dịu dàng lại tiến thối có lễ, cung nữ cần thiết biểu hiện đàng hoàng A. Thái tử xem một cái đều sẽ quay đầu, ngủ vài lần liền sẽ không lại lý. Thôi thái giám lộng như vậy người tới, chỉ có thể có một cái lời bình, sẽ không làm việc. Nếu không để lộ tin cấp thái tử phi. Nhã đầu nhịn không được nói chuyện Không ổn ngạch sở phủ định cái này Chú ý, thái tử Phi là cái hiền lương người Đại hiệt phương điện như vậy hoa khí Nếu là thôi thái dám đi rồi cất chó vợ Nàng không tức giận ngược lại cảm thấy đối Chúng ta liền uổng làm tiểu nhân Thái tử Phi cũng không thể đắc tội Hoa là tiếc hận nói Đáng tiếc này biện pháp chúng ta không thể dùng Đức chủ đánh giá hắn một chút Lại mọi nơi nhìn xem Trong mắt vừa chuyển, ta đảo có một chú ý Lúc này, thái tử Phi còn không biết Nàng lao công bị hai đám người nhớ thương thượng. Thường hai không đắc tội hai đám người, đồng thời đắc tội thái tử phi. Hôn nhân nguy cơ đệ nhị đạn. Lao công bị người nhớ thương thượng, lao bà hẳn là cái cái gì phản ứng. Vãn tay háo đem mơ nước giả đánh thành cái lạn dương đầu. Sao dao phay đem hổ ly tinh làm thành vây cổ. Tìm cái bàn sắt đem lão công đầu gối biến thành dương cầm kiện. Dưới sự giận dữ hưu cái này bỏ tường hóa. Hoặc là âm thầm rơi lệ. Hoặc là nỗ lực vươn lên. gắt gao bó chủ công chặn lao công cùng bất lương phần tử liên hệ, vân vân. Có ngàn vạn loại phản ứng, đều cần thiết thành lập ở cùng cái cơ sở phía trên, nàng phải biết hắn ra chuyện gì. Nếu là còn bị chẳng hay biết gì, nàng có thể có cái con khỉ phản ứng. Hiện nhiên, thôi thái giám cùng đức chủ lượng bang tử người đều cực lực tránh cho làm thái tử phi biết, bọn họ suy nghĩ biện pháp kệ nàng góp tưởng. Cho dù bản tâm không nghĩ cùng thái tử phi đối nghịch, cũng không cho rằng chính mình đối thái tử phi có bao nhiêu đại nguy hại bọn họ vẫn là theo bản năng mà tránh đi thái tử phi. Nhất khôi hài chính là, tranh đấu hai bên đánh vô số bản tính, mục tiêu nhân vật còn không biết bọn họ ở vắt hết ốc muốn lấy lòng hắn. Giận nhưng hiện tại rất bận, tắc ngạch đồ không còn nữa, Khang Hy sang năm lại muốn xuất binh, như thế nào xếp vào mấy cái cùng chính mình đi được gần nhân sâm cùng đến trong đội ngũ, là trước mắt công tắc một đại trọng điểm. Một khác trọng điểm là, thế nào mới có thể đem cùng đại AK đi được gần người tổng quân công trong đội ngũ loại bỏ. Dẫn nhưng làm một cái trước mắt còn không có tinh thần không bình thường thái tử, làm khởi chính sự tới vẫn là đáng tin cậy. Mấy ngày liền tới nay, hắn thấy được nhiều nhất người trừ bỏ thân cha, lão bà, còn có một chúng thân tín. Thuyết minh một chút, dẫn nhưng thân tín cũng phân rất nhiều loại, một loại là như sớm nhất tác ngạc đồ, hiện tại qua nhị giai thị nhất đảng thân cận người là cái gì chuyện xấu tính toán đều có thể nói, một loại là như canh hùng tứ lý trợ lược có cổ hủ người những người này bản lĩnh cũng là có nhưng là lại không thể hoàn toàn xem như thái tử người. Còn có một loại chính là thôi thái giám, đức trụ như vậy làm chuyện xấu cũng chỉ có thể làm một ít hư. Kết hợp giận nhưng tình huống hiện tại, hắn muốn gặp thân tín chỉ có trước hai loại, sau một loại là vội lên quên đến cái hót đi. Thôi thái giám còn hảo, ăn, mặc, ở, đi lại hắn muốn nhìn chằm chằm một chút, đức trụ như vậy, hiện tại không cần phải, đành phải sau này bài một loạt. Giận nhưng đối trước hai loại thân tín người cũng là có khác nhau đối đãi, đối hùng tứ lý cho nói, chỉ nói, không thể vì hoàng phụ phân ưu. Thật sự là ấy nấy. Nhiều tranh thủ một chút bọn họ hảo cảm, giận nhưng trong lòng cũng biết, cái gọi là cổ hủ, kỳ thật là. Đối hoàng đế càng thân cận một ít. Đối với Tác Ngạch Đồ đáng người, nhưng lời nói liền nhiều, bất hạnh chính là Tác Ngạch Đồ bị Khang Hy xa xa mà đuổi rồi đi. Cách đó không xa Cản Thanh cung, một cái yêu quốc yêu dân yêu nhi tử cha đang ở đắc ý, kêu Tác Ngạch Đồ cùng mình Châu véo đi thôi, vì tranh đấu, hai người tất sẽ mở to hai mắt, còn muốn sợ chính mình khống chế không tốt kêu đối phương nắm được điểm đều sẽ dụng tâm ban sai. Thật tốt, Tắc Ngạch Đồ đi được xa, cũng hảo giáo thái tử thiếu cùng hắn ở một chỗ lêu lồng. Tắc Ngạch Đồ còn giống như tâm dụ, pháp bảo chờ huynh đệ, đều là nhân hiếu hoàng hậu thúc phụ, cũng là cùng giận nhưng thực thân cận, nhưng là bọn họ năng lực liền phải thứ tắc Ngạch Đồ nhất đẳng, không có nắm giữ đại cục bản lĩnh. Điểm chết người chính là, này hai gia hỏa sớm chút năm đã bị Khang Hy chán ghét thượng, ban cũng không chịu thượng người gặp gỡ Khang Hy như vậy lãnh đạo còn có thể thảo được chứ? Hiện tại Hoàng Thái tử bên người nhân tài, ở vào một cái không song kỳ. Tắc ngạch đồ này một bát nhân số cũng không nhiều lắm, còn cùng tắc ngạch đồ đơn tuyến liên hệ chiếm đa số, những người khác đều không được việc, vừa lúc, lúc này liền hiện ra có nhạc phụ chỗ tốt tới. Gần nhất giận nhưng thấy được nhiều nhất, trừ bỏ một đống không được việc chiêm sự phủ nhân sĩ, còn có đại cứu tử phú đặt lễ, nhị anh em vợ Khánh Đức, tìm cơ hội cùng thúc cha vợ Thạch Văn Anh trò chuyện. Công tác phải có trọng điểm, giận nhưng thực minh bạch điểm này, tỉ như... Quang kéo xuống đại A ca người là không có quá lớn trợ giúp, nhất quan trọng chính là từ lần này trong chiến tranh đến ích nếu là phía chính mình như người. Như vậy lão bà nhà mẹ đẻ người liền phá lệ quan trọng, Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức chính là tùy giá làm việc, tất nhiên muốn đi theo. Giận nhưng thực vừa lòng, đồng thời còn đang suy nghĩ, Thạch Văn Anh cũng coi như là tráng niên tùy đi khả năng tính khá lớn, đáng tiếc Thạch Văn Bình thân thể không tốt lắm, nghĩ tới nghĩ lui, nhạc phụ đại nhân vẫn là lưu kinh hảo. Giận nhưng nếu như mày... Như vậy ở kinh thành liền không bao nhiêu người có thể dùng. Nhưng dùng người vẫn là thiếu, nếu là xử lý triều chính, tự nhiên là một phen một phen người, nhưng là phải đối phó đại ác ca quỷ kế, đã có thể không đủ dùng. Chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng cấp đâu. Đương quân chính quy gặp gỡ du kích chiến, sức đầu mẻ chán. Thái tử Điện Hạ hiện giờ chỉ có 21 một tuổi, cho dù đương 20 năm thái tử, có thể kết giao chiều thần năm tái còn là phi thường hữu hạ. Đem một người hoàn toàn thu làm tâm phúc chẳng những là phải đối phương vui lòng phúc tùng, còn muốn thái tử cảm thấy đối phương cũng phi thường đáng tin mới được. Cái này phải tốn phí thời gian cũng là rất dài. Cho tới bây giờ, đặt tới phi thường tín nhiệm mặt cũng chỉ có mẫu tộc cùng thê tộc, đây là bị trói tới rồi cùng nhau thiên nhiên liên hệ. Cho nên, thái tử thực nháo tâm. Lại bởi vì hắn hiện tại đúng là cái đầy hứa hẹn thanh niên, nháo tâm thời điểm tưởng chính là giải quyết vấn đề mà không phải tiết hỏa. Đại khái chỉ có ở hắn Hàn A Mã có cái gì đại sự đều cùng hắn thương lượng, đương cha đã bắt đầu tay cầm tay giáo nhi tử khơi mào chiến tranh bước đi cùng thủ đoạn thời điểm, đang nhìn lao bà từ từ nhô lên bụng nghĩ lại bảo bối nhi tử xuất thế sau lấy tiểu thịt bàn tay hô thượng hài tử hắn đại bá xấu mặt thời điểm, thái tử tâm tình mới là sảng khoái. Thái tử phi đâu, hiện giờ cũng là cực không được nhàn, các loại sự vụ nùn kéo đến, mới vừa gả tới tân tức phụ, suy tuần trăng mật bánh bao chuẩn mụn mụ, nhiều ít sự tình muốn làm. Một người chỉ có một đôi mắt hai tay, quản không tới như vậy nhiều sự tình, hơn nữa của hồi môn tâm phúc cũng không vài người, muốn bắt lấy rục khánh cung trong ngoài nhiều chuyện như vậy nhi, thái tử phi bản lĩnh lại đại, một chốc cũng cố bất quá tới. Nàng con không thể mặc kệ. Khắc có thể trước phóng một phóng, rục khánh cung ra sự đến hãy chờ xem. Thái tử ăn, mặc, ở, đi lại thế nào cũng đến hỏi đến một vài đi. Hoàng Thái Hậu đến mỗi ngày đi thỉnh ăn đi. Thỉnh ăn liền phải nói chuyện, liền phải tìm mới mẻ đề tài. Đại Phúc Tấn, Tam Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn, chị em dâu chi giàn muốn giao tế đi. Vẫn là muốn nói lời nói. Nhưng nàng hiện tại là thai phụ. Khắp thiên hạ thai phụ nhất quý giá một cái, người chung quanh sợ nàng ra một chút bại lộ. Nay không, hồng tụ đều nhìn không được. Vừa lúc, Tú Nữ cũng có chuyện muốn nói, hai người cho nhau quan vọng một trận nhi, rốt cuộc, tương giai mà đến khuyên can. Lúc này thuộc ra đang xem đơn tử, Tam A.K, từ A.K. đại hôn hát tiểu thuyết đô thị tiểu thuyết hở tờ lờ lúc sau nên đến viên ngũ A ca, Thất A ca, hai vị này đã thả định rồi, sang năm nên cưới Lao bà nhạc dạo. Dẫn nhưng thuộc gia thân là huynh tẩu, cũng muốn chuẩn bị tốt hai phân lễ vật. Cái này không tính từ cấp, trước mắt có khác một cọc sự, năm nay đại chọn, Khang Hy thuận tay còn cấp lão ngũ, Lao thất chuẩn bị cái chất hết, vội mấy tháng, muốn nâng vào được, Khang Hy phong cách luôn luôn như thế. Như vậy quan trọng, vừa lúc so đối với vợ cả nhập môn chuẩn bị đồ vật, bất trí xử thiếp cao thế đi. Lục Nhâm đánh mạnh ra cửa. Vừa lúc nhìn đến này hai cái hướng trong phòng tới, nào nào, quay đầu nhìn nhìn bác cổ trên giá đồng hồ để bàn, lúc này không nên hai người các ngươi đừng trị, chẳng lẽ có chuyện gì nhi? Hồng tụ nhẹ nhàng lắc lắc tay, nhỏ giọng hỏi, chủ tử còn không có nghỉ ngơi. Lục nhẫm gật gật đầu. Hồng tụ cùng Tú nữ nhìn nhau, đồng loạt đi đến. Vừa lúc các nàng tới, thuộc gia ở đối xảo nhi nói, liền cứ như vậy bãi, ngày mai liền tống cổ người đem đồ vật tặng đi. Hùng tụ rốt cuộc thúc chút, ngồi xổm lễ thỉnh an lúc sau liền nói, Chủ tử cũng bận quá chút, như vậy hao tâm tổn sức, thân mình nào chịu nổi đâu. Tú nữu tiếp lời nói. Hai người các ngươi đây là. Cộng lại hảo muốn tới cùng ta nói. Hồng thụ tiến lên cấp thuộc ra niết bả vai, cái gì đều không thể gạt được ngài. Ngài tốt xấu nghỉ một chút nhi, hiện giờ cái gì đều không có tiểu A ca quan trọng. thuộc ra một đạo, này đó còn mệnh không ta, thật không thoải mái, chẳng lẽ ta còn ngạnh trống. Tú nữu nói, chủ tử chẳng lẽ không phải ở ngành căng. Bẻ đầu ngón tay số. Hết phương điện nơi đó hai cái muốn xem cố đến, hai cái AK cũng mỗi ngày xem, lại muốn tới Ninh Thọ Cung Thịnh An, lại muốn phân phó Thái tử ra cơm triều. Thục ra ám đạo, các ngươi còn không biết ta chân chính phiền lòng đầu to đâu. Nàng đem công lịch cùng niên hiệu từ 1644 năm nhập quan tính toán, sang năm vừa lúc là muốn xuất trinh niên đại, có đại sự phát sinh chính là lực lượng đối lập biến hóa, các loại thế lực tẩy bài rất tốt thời cơ. Đại AK chủ yếu thành tích liền ở quân công thượng, không khỏi làm người không phát sầu. Nhìn đến thuộc gia giống như ở thất thần, hồng tụ trên tay hơi trọng một chút, chủ tử, nghe bọn nô tài một câu khuyên đi, thân mình càng ngày càng trầm, nhiều nghỉ ngơi một chút, cũng hảo tồn chút sức lực, đem tiểu A.K. sinh ra tới. Thuộc gia không muốn ở cái này để tài thượng quá nhiều dây dưa, đại A.K. thế lực càng lúc càng lớn, giận nhưng liền càng ngày càng nguy hiểm. Giận thì không phải cuối cùng đến đích giả, lại là lúc ban đầu làm khó dễ giả, chính là hắn ở giận nhưng trên người sẽ ra đạo thứ nhất miệng máu, làm mùi máu tươi mọi nơi phiêu tán Nàng, không thể nghỉ. Hoàng Thái Hậu sinh nhật qua, ngay sau đó sau đó không lâu liền phải ăn tết, dù khánh cung tiến thượng năm lễ còn muốn nàng cấp thu xếp. Bởi vì trước sau thu xếp lễ vật, cần phải bị hai cái con vợ lẽ phân tử, thuộc ra đối hai vị này cũng càng thêm thượng khởi tâm tới. Ta mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon, không ý kiến. Nói đến tiểu A-ca, chúng ta đại A-ca cùng nhị A-ca hôm nay thế nào? Muốn cho một cái hài tử cùng hắn thân mụ không hảo cùng ngươi hảo, cái này ý tưởng thánh mô đến làm người phỉ nổ. Nhưng là vẫn là có chỗ chống nhưng toàn Tỷ như nói Đại A.K. thân thể không tốt Đứng hàng lại lớn nhất Lý giáp thị lực chú ý ở trên người hắn liền tương đối nhiều Tương đối lên liền sẽ xem nhẹ lao nhị Đây là thuộc gia phát huy cơ hội tốt Đại A.K. nơi đó có hắn ngạch nương nhìn khen ngược Nhị A.K. tuy có hầu hạ người Rốt cuộc không phải thân sinh cha mẹ Nhiều coi chừng hắn một chút Lần trước cắt lễ tiến đi lên Tây Dương Thuyền không phải nói hắn thích sao Lại lấy một cái cho hắn đi Tú nữ nói Tổng cộng vào một đôi nhi đi lên, một cái kêu đại AK thỉnh an thời điểm ấy đi này một cái còn tưởng lưu trữ cấp chúng ta AK đâu. Bất quá là cái chơi nghệ nhi, thích liền cho hắn lại hỏi hồng tụ, Hoàng Thái Hổ hôm kia nói điểm tâm đều làm tốt. Là hồng tụ bất đắc dĩ, ngại như thế nào liền. Đem ta hôm kia sao hảo kia một quyển kinh tìm ra, ngày mai đi Tô Ma mụ mụ nơi đó phải dùng. a đây là tử thường thanh âm. Tô Ma là cô ở trong cung địa vị cao cả không, giả. Luật khởi tới lại vẫn như cũ là nô tài, cực cực khổ khổ sao tới đồ vật, bất hiếu kính hoàng thái hậu, đảo trước lấy tới cấp nàng, cái này liền. Tâm thành mới linh. Ta nhìn tới nhìn lui, nàng xem như cái tâm thành. Người khác, ít nhất đại A ca bái Phật trong lòng tất niệm hai điều thái tử chết, ta đương thái tử. Tư dục quá cường. Tú nữ vừa thấy khuyên bảo vô vọng, ngược lại yên lặng vô ngữ, trong lòng tính toán, thái tử phi tựa hồ là có khác tính toán. Là muốn nương có thai thân phận càng quý trọng tới làm một ít việc. Thì như, đem thái tử nắm chặt đến càng khẩn chút. Nhưng thật ra có khả năng, đem cái gì đều thu thập đến thỏa đáng, tự nhiên sẽ đến thái tử thích. Suy nghĩ cẩn thận, tú nữu mở miệng, chủ tử, có một số việc cấp không được, nhiều ít nhật tử đều đi qua, cũng không ở này một chốc. Ngài đem tiểu A.K. bình bình an an sinh hạ tới, có bao nhiêu chuyện này, nhìn đến tiểu A.K. mặt mũi thượng, cũng liền thành. Thục ra phản xạ tính mà tưởng phản bác, sau đó bỗng nhiên phát hiện, ta là heo. Đứa con trai này nếu là sinh hạ tới chính là lại chính bất quá chính tử cháu đi tôn. Đến cấp dục khánh cung thêm nhiều ít phân lượng. Từ xưa đến nay, cha là nguyên phối vợ cả sở sinh, nhi tử cũng là nguyên phối vợ cả sở sinh thái tử, vạn đầu ngón tay đều số đến lại đây a Mà đại thanh triều, đây là độc nhất phần. Thái tử có con vợ cả, ít nhất có thể chấn trụ không ít ngoe dục dịch ra hỏa cũng có thể ở khang hy nơi đó hơn nữa thực trọng điểm. Xuân xuân, nguyên nghĩ đem địch nhân xử lý tái sinh hài tử lại mới phát hiện bản thân nhi tử mới là cái đại sát khí. Nếu như vậy, vậy bắt đầu thương nghị như thế nào an thai đi, dù sao Thái tử Phi đem sang năm ba tháng vạn thọ tiết danh mục quà tặng đều liệt đến không sai biệt lắm. Nhìn nàng biểu tình, hai người mới thở vào nhẹ nhõm Tiếp theo Thái tử Phi phân phó càng làm cho các nàng yên tâm. Thái tử đao mỗi ngày lệ thường sự vụ, trừ bỏ cùng Hoàng Thái hậu tán gấu, còn có cùng Khang hi hậu cung tán gấu. Muốn nói Khang Hy hậu cung nhân số thật đúng là không ít, cho đến ngày nay. Gả đến trong cung chừng năm cái nhiều tháng, thuộc gia nhận người mới nhận đến thưởng tại này một bậc, đến nỗi nhân số càng nhiều đáp ứng. Nàng đến bây giờ còn nhớ không được đầy đủ tên nhận không rõ người mặt. Thái tử phi lại không thể minh cùng trong cung muốn hoàng đế sở hữu tiểu lao bà hồ sơ tư liệu, chỉ có phân công, làm tú nữu, ngọc nữu chia đều tấm ảnh nhớ các nơi đáp ứng tên, đến lúc đó đi theo nhắc nhở. Lớn lớn bé bé gần 200 hào người đâu. Còn không có cái ảnh chụp làm người nhận, các nàng còn địa vị thấp không có khả năng thường đến hoàng thái hậu nơi đó lộ mặt nhi càng có rất nhiều liền gặp mặt cũng chưa đánh quá, thái tử phi tưởng nhận người cũng không nhận ra được. Nhưng bạn nhất ngày nào đó đụng phải, đem các nàng trở thành tầm thường cung nữ cấp xem nhẹ, cũng là không tốt, lớn nhỏ kia cũng là khang hy tiểu lao bà không phải. Người biết nào phiến đám mây thượng có vũ đâu. Cảm ơn trời đất, nàng rốt cuộc không tự tay làm lấy. Hồng tụ cũng tương đối có tâm tình hướng thuộc ra hội báo một chút tân tình huống, thôi thái giám gần đây. Tổng nhìn chầm chầm cung nữ nhi nhóm xem, chẳng lẽ có không thành thật. Tuy nói nàng luôn là nhìn hiệt phương điện, nhưng nơi đó người luôn có bồi các nàng chủ tử tới thỉnh an, vạn nhất chơi xấu, nhưng đến không được. Cái này cần thiết đăng báo, các nàng chỉ là cung nữ, vô quyền vô thế, phòng bị cũng không cho lực, không bằng làm thái tử phi biết chính mình cẩn thận, cũng đem tâm tư từ bên sự tình thượng thu một chút. Thục ra cố nhiên không cho rằng nơi đó người có như vậy đại lá gan đối chính mình chơi xấu, đảo cũng cảnh giác vạn phần, nói như thế nào. Hồng tụ một năm một mười nói, chuyện này kỳ quái, cũng không thấy hắn đối nhân ra làm cái gì, chỉ là nhìn chầm chầm người nhìn cùng nam nhân nhìn nữ nhân dường như. Thục ra không biết thôi thái giám tính toán, lại biết hai cái tử, đối thực nhi, nhận kết nghĩa. Hảo hảo nữ hải tử đương cung nữ đã rất đáng thương, còn phải bị thái giám đắn đo, không được. Hạ lệnh, nhiều nhìn chằm chằm hắn một chút. Hồng tụ nói, nô tài hiểu rõ, biểu tình lại có chút khó xử. Như thế nào? Không ai nhìn chầm chầm được hắn. Không phải. Trả lời thật sự. Thục ra có chút đau đầu, nàng đột nhiên minh bạch hồng tụ khó xử. Nàng trước mắt cũng chính là đem đông cung nội vụ cùng đi lễ tiếp nhận lại đây, có thể coi chừng này đó đã thực không tồi, nơi nào có thể đằng đến ra nhân thủ tới nhìn chằm chằm thái tử bên người người đâu. Vốn di chuyện này là giao cho Thôi Thái Giám, trải qua mấy tháng quan sát, Thôi Thái Giám ít nhất ở tiểu báo cáo thượng rất có một bộ. Hiện giờ nàng đã hoài thai. Lại muốn nhìn chầm chầm hiệt phương điện cùng đôn buồn điện hai nơi hư hư thực thực thám tử người, đỉnh đầu tương đối tin được người căn bản không đủ sai xử Nghĩ nghĩ, đành phải vận dụng vương thái giám, vương thái giám nhưng thật ra vẫn luôn đều ở dục khánh cung làm việc, phân phối nhân thủ thời điểm lấy lao mang thân hắn cùng mấy cái tiểu thái giám tới rồi thái tử phi nơi này. Lúc này tiếp nhiệm vụ, đang ở cao hứng, làm đổ thái tử nơi đó thôi thái giám, hắn cái này thái tử phi nơi này vương thái giám chẳng phải là dục khánh thái giám đệ nhất nhân. Vương thái giám đều có phương pháp, đảo thám thính đến thôi thái giám rảnh rỗi liền ở đánh giá cung nữ. Cũng đoán không ra thôi thái giám ý tưởng, ai có thể nghĩ đến thái giám cấp thái tử an bài nữ nhân đâu. Vương thái giám đành phải từ dễ dàng nhất tưởng địa phương xuống tay, lập tức liền cho rằng thôi thái giám đương thái giám còn không thành thật. Thục ra không cao hứng. Thái tử phi quyết định gõ gõ thôi thái giám, vớt điểm ngoại cũng liền thôi, cung nữ không phải ngươi có thể động. Thái tử nghe báo cáo và quyết định sự việc đi, thôi thái giám bị sách Hiệt Phương điện bọn nha đầu, đẹp sao? Lại đẹp ngươi cũng đừng rối tay. Thôi thái giám vốn là trong lòng có quỷ, lập tức liền sẽ sai rồi ý. Cái này xong đời lâu. Ngươi một thái giám, cư nhiên dám nhúng tay thái tử nội vụ, không phải tìm chết sao? Thái tử phi muốn thu thập hắn, đó là minh chính luôn thuận nhà. Nhà ta hoan vuông a, ta còn không có lựa chọn người đâu, lời nói cũng chưa cùng thái tử ra đệ đâu. Tha rằng chết đạo hữu, không thể chết bần đạo. Bỏ trên mặt đất gạch thượng. Mồ hôi lạnh một giọt một giọt mà đi xuống tích, thôi thái giám trong lòng quyết định chủ y hắn cũng không phải ngu ngốc, biết rõ thái tử là cái loại này quả nho lớn lên không ngực mà lột ra cũng không ăn chủ nhân, dùng đời sau nói, chính là nhan khống, mà đức chủ đám người, bao gồm chính hắn đều là lớn lên đoan chính, sau đó xem đức chủ đám người này hai ngày cử chỉ, cũng đoán ra vài phần tới. Thái tử là cái nhan khống, chưa chắc cầm giữ được. Ta xui xẻo ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Lập tức hướng thái tử phi khóc lóc kể lệ. Nô tài cũng là bị bất đắc gì à, ngài hoài thân mình, có một số việc nhi nô tài không dám nói cho ngài, sợ động thai khí. Nghĩ nô tài có thể đem sự tình cấp hồ qua đi, chủ tử có thể thiếu thao chút tâm, bình an sinh hạ tiểu A-ca, chính là công đức, là đức trụ bọn họ. Thành, ta là người tốt, ít nhất là vết nhờ chứng nhân. Thái tử Phi vừa giận, đem đức trụ cấp diệt tốt nhất, vớt tiền phái đi liền đến ta trên đầu. Ngẩng đầu vừa thấy, đến không được, thái tử Phi xanh cả mặt. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ngài nhưng ngàn vạn không thể có việc nhi à, ngài phải có cái không hay xảy ra, chuyến ra đi nói là ta nói bậy, Đức trụ chết chắc rồi, ta cũng sống không được. Ngài muốn rất đi xuống a? Rất đi xuống lại tìm ta phiền toái đều thành. Gì? Thái tử phi sắc mặt hoan xuống dưới. Hảo, lão bà biết lão công bị người nhớ thương, sau đó đâu? Thục ra tay một lòng tay, ngươi hôm nay chuyện này, ta xem như nhớ kỹ, ta thừa ngươi tỉnh. Chỉ là ngươi cũng muốn nhớ rõ. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, ngươi về sau cẩn thận điểm nhi, không nên làm chuyện này không cần làm, ta đã biết hãy còn nhưng, chỉ sợ quy củ không tha cho ngươi, hạn A mã không tha cho ngươi. Ngươi đảo có thể cho thái tử an bài nhà tiếp theo. Thôi thái giám một run run, lúc này mới nhớ tới sợ hãi, cũng không phải là, thái tử nhiều cái nữ nhân, hoàng thượng ngay từ đầu không biết, thực sự có hài tử, có thể giấu đến đi xuống sao. Hoàng đế một câu hỏi xuống dưới, ai có thể bảo đảm không ai nói một câu thôi thái giám tiến. Thái tử phi lại lên tiếng, về sau lại có chuyện như vậy, lại đây nói cho ta là được. Dám co dâu dếm, ta là không buông tha ngươi. Thôi thái dám liên tục dập đầu, nô tài sinh là thái tử phi người, chết là thái tử phi quỷ, lại không dám giấu. Trong lòng cũng kinh ngạc, lòng ta chủ ý ai cũng chưa nói a nàng là làm sao mà biết được. Liên tồn vài phần sợ hãi chi tâm. Thục ra sở dĩ bình tĩnh lại, một là bởi vì thôi thái dám không biết sao xui xẻo nói một câu tiểu A ca xúc động từ ngữ mấu chốt. Rốt cuộc là bởi vì nàng tính qua thời gian chướng giận nhưng căn bản không có thời gian làm loạn. Phu thê ở chung đến lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ nói vài câu công tác thượng sự, lại hậu cung không được tham gia vào chính sự cũng không chế không được. Thục ra cũng liền biết Khang Hy đã chuẩn bị phái ra tiên quân, binh phân ba đường muốn mang 80 ngày lương, giận nhưng mỗi ngày ở vội vàng quân bị, đồ ăn, ngựa thổ, liều trại. Hắn mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại, cho dù có thời gian, hiện tại cũng không tinh lực. Thôi thái dám đi rồi. Mặt vẫn là âm xuống dưới, không quan tâm khi nào, Nhi tử đi rào cơ, đương cha vừa nghe xong liền mạnh mẽ tán thành sự tình, chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Khang Hy là người nào nột, không thu thập giận nhưng cũng muốn đem giận nhưng tư chất giáng cấp. Đến lúc đó cả nhà chơi xong A. Đức trụ, ta nhớ kỹ. Có thôi thái giám đương nội tuyến, sự tình liền dễ làm đến nhiều. Thôi thái giám đem đức tin đám người hướng ghê tầm nói, không giống cái nam nhân, lấy đôi mắt câu nhân. Nhưng ta thái tử ra hành đến chính ngồi đến đoan, không để ý đến bọn họ, bọn họ đảo càng lãng. Ách! Nô tài là sợ, thái tử gia vạn nhất đi rồi mắt. Bọn họ hôm nay có chút hay rủi xác Thực hảo! Được, ngươi cũng vất vả, ngày mai thả ngươi một ngày giả, ta biết ngươi ở bên ngoài trí tòa nhà, cũng đi tùng tùng. Thôi thái giám chỉ có khăng khăng một mực, hang ổ kêu thái tử phi cấp sao, còn có thể thế nào? Thái tử phi thân mụ tới xem quê nữ, trở về không hai ngày. Hắn thân mụ đã bị tiếp vào kinh phong tới hắn trong nhà. Đang là tháng 11, thôi thái giám chỉ cảm thấy thái tử phi nơi này ấm áp đến chảy hãn. Cũng là tháng 11, tiên quân xuất phát, khang hy thừa cơ mang theo mấy đứa con trai đi Nam Nguyễn Duyệt Binh. Đại quân đi rồi, thái tử hơi nhàn rỗi. Nhân là đại duyệt, giận nhưng một thân giáp trụ, trở về thời điểm còn mang theo mệt mỏi phong trần. Mang theo hưng phấn, nói bát kỳ vi vũ, thuộc ra tâm tình cũng hảo lên, bằng lương tâm nói, giận nhưng đối nàng thật không xấu. Thôi thái giám cùng đức chủ hai cái đánh hắn chủ ý lâu như vậy cũng chưa đắc thủ, cũng là chính hắn còn không có hướng này phía trên tưởng, Thường sai rồi nga. Dẫn nhưng là cái bình thường nam nhân, thật xa là có thể nghe ra trong gió hương vị. Thôi thái giám thường thường trốn đi hắn là biết đến, thôi thái giám mặt mày ngốc dạng hắn là nhìn đến, vừa hỏi hắn nơi nơi xem cung nữ, dẫn nhưng bình luận cái ngốc đồ vật, lộng đầu gỗ tới lửa gạt ra. Bất quá đảo biết chạy thái tử phi nơi đó đi xuống xoẹ, như là có một bộ a. Đời thanh nam phong cũng rất là thịnh hành. Nhật tử lâu rồi, giận nhưng đương nhiên là có sở phát hiện, cũng lựa có ý động Thật sự là, này trong cung nữ nhân chỉ có lao bà hợp hắn ý, cố tình lao bà không có phương tiện. Thai giáo có vân, nghe đều không thể nghe sự tình, làm, đương nhiên càng không thể làm. Thay thế sao, nam nhân ở bên ngoài, tin tức lại chuyển không đến bên trong đi, đại lầm, cái này, hoàng thái tử cảm thấy không có quá lớn không ổn. Đương nhiên. Dưỡng khí công phu mười phần người nào đó không có biểu lộ ra tới, chỉ là, đối đức trụ tới gần quyền đương không nhìn thấy, trầm mặt dung túng. Bất hạnh lao bà ở hắn bên người thả mật thám. Mật thám nói, lại không thu thập hắn, thái tử gian nên đi hoài lộ. Vì thế, lão bà hỏi lao công, hôm nay như thế nào? Hạn A mã nhìn đến ngươi bộ dáng này có cao hứng hay không? Lao công thực rụt rẹ mà không khoe khoang, nhưng là trên mặt đắc ý kính nhi như thế nào cũng giấu không được, còn hảo. Nói nói sao? Làm hài tử cũng nghe nghe. Có cái gì dễ nghe. Tả hưu bất quá những cái đó. Xem ngươi hình dáng liền biết Hàn A Mã khen ngươi. Nói nói sao, ngươi đều làm cái gì. Têu Hàn A Mã như vậy cao hứng. Têu hải tử cũng học điểm nhi. Chờ sinh hạ tới, cũng cùng ngươi một cái hình dáng. Chẳng phải là hảo. Chuẩn ba ba bắt đầu thực hiện chức trách. Hôm nay. Sau đó, tàn nhật tới. Lại một lần, mật thám mang đến tuyên báo. Thật muốn chuyện xấu nhi. Đều rất thượng thủ. Lão công ước hảo gian phu ngày mai hẹn hò, hiện giờ sự vụ thiếu một chút, nô, no, chịu một chút thời gian vẫn phải có. Ngày hôm trước buổi tối vẫn cứ nhớ rõ đúng giờ tới báo danh, đọc sách làm thái giáo. Thục ra xem hắn biểu tình thật là tức giận đến muốn mệnh, còn hỏi, đừng đọc sách lạc, hắn đều có 6 tháng, nghe xong rất nhiều thư, nói nói ngươi hôm nay làm cái gì đi, làm hắn học học. Chuẩn ba ba trong đầu đang có khỉ niệm đâu, tưởng tự nhiên là bạch bạch nộn nộn tiểu thụ. Dẫn nhưng muốn là tưởng làm theo phép niệm thư. Hôm nay ý tưởng rất nhiều, thật sự không thích hợp làm đọc sách bên ngoài phí đầu vóc công tác. Bị thục ra một câu kêu hoàn hồn, nhìn xem lao bà, vẻ mặt chờ mong, ấy nấy chi tình dũng đi lên, đối lao bà cũng nghiêm túc một hồi. Lại hỏi một câu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thục ra nhận khí lại nói một hồi, giận nhưng ra đầu bắt đầu tê dại, hắn vừa rồi tưởng cái gì tới? Hắn lao bà muốn cho nhi tử học hắn vừa rồi. Dựa đào, nhìn chầm chầm thục ra bụng hồi lâu, thở phao nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên hung tợn. Tiểu tử ngươi nếu là trưởng thành dám làm bừa, lao tử hiện tại liền đem ngươi ấn ở ngươi ngạch nương trong bụng, ngươi đừng ra tới khí lao tử. Ngày hôm sau, thái tử biến thành chính nhân quân tử. Vẫn luôn quan tâm tình thế tiến triển thái tử phi cười lạnh một tiếng, đề nghị, an tết, còn đức đồ vật đâu, năm nay bất đồng nằm rồi, lệ muốn chu đáo mới thành. Có phải hay không lại kêu đức trụ lại đây trước tiên dự bị? Thời gian đã không còn sớm đâu. Giận nhưng hai lời chưa nói, tuyệt bút vung lên, ha ha hạt châu đi công tác đi. Sau đó, thái tử Điện Hạ liền đã quên việc này Nhi. Đại sự Nhi có tắc ngạch đồ ở phía trước đỉnh, hiện giờ còn có qua nhị giai thị làm hậu bị lực lượng, vô luận là thôi thái giám vẫn là đức trụ một đám có khả năng làm, tất cả đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Có thể nói như vậy, này hai đám người ở giận nhưng khi đó, đều không xem như cái gì đồ ăn, hoàn toàn là tìm việc vui. hầu hạ đến hảo, có thưởng, làm được không tốt, đánh. Trước kia là đánh chết, hiện tại lao bà mang thai, muốn tích đức. Đổi thành đánh mà không đánh chết. Lại sau đó, thái tử ra bị kích thích, bắt đầu tưởng, một cái cha, rốt cuộc muốn nhi tử là cái bộ răng gì. Ta nghĩ muốn cái gì dạng nhi tử, cha ta lại nghĩ muốn cái gì dạng nhi tử. Hắn cũng là đường cha người, từ một cái phụ thân góc độ tới xem, từ một cái hoàng đế phụ thân góc độ tới xem, nhi tử cùng nam nhân rảo ở bên nhau, tuyệt đối là không thể chịu đựng. Người luôn là như vậy, vợ cả nhi tử chán ghét tiểu lão bà cùng dị mẫu đệ chính mình lại chưa chắc sẽ không nạp tiếp sinh con vợ lẽ bình phán tiêu chuẩn có đôi khi cũng không giống người đứng xem tưởng như vậy nếu không có này vừa ra đại khái thái tử là sẽ không suy xét cái này cha cùng nhi tử vấn đề chỉ là trước kia chưa từng có người không có chuyện có thể cho hắn cơ hội này đánh thông qua hiếu sửu thượng nhất quỷ dị quyết đấu cứ như vậy còn không có bắt đầu liền kết thúc nghiêm trọng nhất hai cái nguy cơ một cái bị ô long mà bãi bình rất còn không biết sai ở nơi nào thái tử phi làm thái tử cảm thấy Này hai hàng thật xuẩn. Một cái vuốt mông ngựa đều sẽ không trụ, một cái. Ngươi là muốn hại chết ra A. Ta ngạch nương đều băng rồi, ta A mã muốn đem ta ấn trở về chỉ có thể hướng mùa ấn A. Thái tử Phi cười ngâm ngâm mà đối Hoàng Thái Hậu nói, muốn ăn ngọt. Hoàng Thái Hậu hỏi đoan thuật Phi, đây là nam là nữ A. Thái tử Phi chân chính nguy cơ, đến từ chính một người khác. Thái tử cùng Thái tử Phi cũng sẽ nói đến một chút chính sự, lúc này liền nói tới rồi Minh Châu cùng tắc ngạch đổ cùng nhau bác thượng. Giận nhưng rất bất mãn, tắc ngạch đồ một người là có thể làm tốt, hà tất thêm một mình châu vướng chân vướng tay. Thục gia tâm nói, này rõ ràng là đối tắc ngạch đồ không yên tâm nột, ngươi cũng nói một người là được, thêm nữa một cái là làm cái gì đâu. Khang Hy đối tắc ngạch đồ không yên tâm, tắc ngạch đồ đối thái tử Phi còn không yên tâm đâu. Thục gia không biết lịch sử, thái tử Phi phụ thân, tổ phụ lúc này đã toàn treo, đối thái tử ảnh hưởng hoặc là trắng da mà nói, trợ rút, cũng không rất lớn, thái tử sợ nhưng ý gì giả. Duy tắc ngạch đồ mà thôi. Tắc ngạch đồ lại liên hệ huynh đệ như tâm dụ chờ, dốc hết sức nâng đỡ giận nhưng, cũng vì chính mình vất chút chỗ tốt. Hiện tại đâu, tắc ngạch đồ rất là khó chịu, thái tử có thê tộc duy trì, đối mâu tộc ỷ lại độ liền hàng đế. Tắc ngạch đồ đương nhiên cảm thấy thái tử phi không khỏi có vong ân phụ nghĩa chi ngại, lúc trước ta muốn chỗ lẫn, ngươi còn không chừng làm hay không đến thành thái tử phi đâu, hiện tại khét ngược, suối dục thái tử xa cách mâu tộc. Tắc tướng đại nhân không phải mấy khối trứng muối hạt sen bánh trung thu có thể thu mua. Dù sao cũng là quan trường lao bánh quẩy, đối ích lợi quan hệ rất là mẫn cảm nột. Tắc tướng đại nhân nhất không yên tâm, chính là thái tử cùng thái tử phi quan hệ, không khỏi thật tốt quá. Đến nỗi đại A ca một hệ, nhìn xem cách đó không xa lập tức Minh Châu, tắc ngạch đồ bĩu môi, hoàng thượng chán ghét ta cũng không thích ngươi à, tương đối lên, đối ta càng tốt một chút, chỉ cần có điểm này nhi, tại đây chẳng ngươi chết ta sống đấu tranh chung, như vậy đủ rồi. Nếu muốn cái biện pháp, tăng ngạch đồ loát cần trầm tư. Hài hòa mỹ mãn một trường. Hài hòa mỹ mãn một trường. Giận nhưng có chút ảo não mà ngồi dậy, mùa đông đêm trường, trời còn chưa sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức án. Sự tình như thế nào liền phát triển đến này một bước đâu. Muốn hay không tuyên ngự ý kìa đâu. lão bà giống như ngủ đến rất vương, ai nha, nhất định là ngày hôm qua ban đêm mệt. Mệt. Giận nhưng trên mặt tay, đầu cũng có chút hôn. Này trong phòng hố là như thế nào thiêu. Như thế nào như vậy nhiệt? Muốn một cái bình thường nam sĩ vẫn luôn không có cua đồng sinh hoạt, sắc thật không quá nhân đạo. Muốn một cái bình thường đã kết hôn nữ sĩ vẫn luôn không có cua đồng sinh hoạt, cũng thực vô nhân đạo. Muốn một đôi đã kết hôn vợ chồng mỗi ngày ngủ trên một cái giường, còn muốn vẫn duy trì tôn trọng nhau như khách, liền không có nhân đạo. Cho dù, thế là thai phụ. Dựa theo khoa học đạo lý tới giảng, chỉ cần tránh đi nguy hiểm mấy tháng, bình thường phu thê sinh hoạt là sẽ không đối thai phụ cùng thai nhi có cái gì bất lương ảnh hưởng. Nhưng là, trong cung cũng không phải là như vậy. Xa không nói, liền nói thanh cung đi, cung phi nếu xác nhận mang thai, thì tẩm lục đầu bài liền phải triệt hạ tới, thành thật dương thai. Chịu này ảnh hưởng, đông cung nữ quyến cũng là nghiêm khắc chấp hành cái này quy định, đương nhiên. Dẫn nhưng là không biết hắn các huynh đệ đều là như thế nào quá. Nhưng là hắn lại biết, lão bà hoài cái này trọng yếu phi thường. Trên cơ bản này nếu là cái nam hài nhi, liền tính là giải quyết dứt khoát, đem lão đại đánh chết đều không cần bồi. Cho nên, giận nhưng là phá lệ cẩn thận. Hắn tình nguyện tưởng đường biện pháp giải quyết, cũng không dám mạo vạn nhất đối thai nhi có bất lương ảnh hưởng nguy hiểm. Hoặc là nói, từ nhỏ sinh hoạt trong cung giận nhưng, này trong ý thức liền cho rằng, thai phụ không thể 20. Thuộc ra đâu, cái này niên đại xương được với là khoa học tri thức thực phong phú, đối với mổ anh tri thức cũng biết thật sự nhiều, có biết hơn phân nửa là khỏe mạnh công việc, không bao gồm thời gian mang thai 20 nghiên cứu. Đã hoài thai, hai tử là chính mình, đương nhiên là gấp bội quý trọng. Đặc biệt là thai động lúc sau, cái loại này huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác, dựng dục sinh mệnh cảm giác, làm người không khỏi tâm sinh cảm động, là không dám vượt qua giới hạn. Hai người đều khắc chế kết quả chính là, nào đó không hài hòa âm phủ xuất hiện. Thục ra còn hào chút, nữ nhân một khi có hài tử, sinh hoạt trọng tâm tự nhiên mà vậy mà liền phải chuyển biến. Mà nam nhân tắc bất đồng, hoàng thái tử vợ chồng liền gặp được kết hôn sau nói thứ hôn nhân nguy cơ, tuy rằng bị thuộc ra đánh bậy đánh bạ mà hóa giải. Nhưng là không thể không nói là một cái thai hoang ẩm. Thục ra cũng biết, giận nhưng hiện điều kiện, làm được hiện giờ này một bước đã thực không dễ dàng, nhưng cùng nàng lý tưởng vẫn là có một chút khoảng cách. Nàng lại cần thiết cùng hắn quá cả đời, nghịch quá không bằng theo quá, cùng với ai thán không bằng tích cực hành động, mục, làm hắn không cần an vụ. Thục ra là hai bút cùng vẽ, một phương diện chặt đứt ngoại giới dụ hoặc, về phương diện khác gia tăng bên ta giận nhưng cảm nhận trung điểm, làm này tự giác giữ gìn gia đình trước mắt xem ra, hiệu quả đảo cũng là đạt tới. Ít nhất, hiện giận nhưng vẫn là thành thành thật thật. Thai phụ thật là bi ai. Mang thai còn nếu muốn biện pháp xem trọng lao công. Đêm qua, cái này mục chính thức đặt tới. Một nửa nhi. Cũng là trong lúc vô tình, làm thuộc gia phát hiện, kỳ thật mang thai cũng không quá ảnh hưởng 20 hải hòa sinh hoạt. Cũng làm nàng phát hiện, được rồi, có thể chính mình ra trận, không cần lo lắng lại có cái gì loạn người tới đoạt lao công. Phải nói, Hoàng Thái tử vợ chồng xưng được với là cầm sắc các minh, có tiếng nói chung một đôi nhi nàng cảm thấy hứng thú hắn đều hiểu, hắn nói nàng cũng ít nhất hiểu biết quá, không có ông nói gả bà nói vị xấu hổ. đối thái tử tới nói, có như vậy một cái lao bà cũng coi như là nhân sinh chuyện may mắn, hắn vốn dĩ đều làm hảo có một cái hiền huệ lao bà, đem hết thể chuẩn bị tốt, chính là thực không thú vị ta cũng nhịn thê thảm quyết định, không ngờ lao bà cư nhiên thực hảo ở chung, chính là ngoại ý muốn chi hỉ. đối thái tử phi tới nói, nàng đã nhận mệnh muốn đi theo cái nhị hóa quá cả đời, sau đó phát hiện hắn còn không có nhị đến hoàn toàn tiền đồ vẫn là có ánh sáng, cũng là cao hứng thật sự. Này đây hai người nói chuyện phiếm thời điểm tâm tình đều là du, đương nhiên cũng không bài trừ hai vị này các có các sự tình nội, gặp mặt thời điểm cũng không quá nhiều, cũng là khác loại khoảng cách sinh ra Mỹ. Thục ra vì thai giáo, chính mình cũng không ngừng mà phong phú chính mình, nàng tổng cảm thấy hài tử sinh hạ tới, muốn cùng hài tử thân cận, làm mẫu thân trừ bỏ giờ giờ muốn hảo ở ngoài, tri thức cũng muốn hảo, muốn cho hài tử cảm thấy có mặt mũi mới có thể thuận lợi mà bồi dưỡng thân tử quan hệ. Hiện, thái tử phi nỗ lực còn không có tới kịp ban ơn cho con cái, đảo trước tiện nghi thái tử. Đêm qua, bọn họ vốn là nói chuyện thiếm. Dẫn nhưng theo thường lệ muốn thai giáo, thuộc ra đến thừa nhận hắn rất có kiến giải, dẫn nhưng cũng cảm thấy lao bà quan điểm rất là dĩnh. Mỗi ngày đọc sách thời gian, là hai người đều thực chờ đợi. Dẫn nhưng giáo nhi tử, phiên thư đều thực quỷ dị, đại khái là đem hắn có ký ức lên đọc quá thư đều lấy tới giảng. Giảng tuyệt không phải tiểu nòng nọc tìm mụ mụ, mà là một ít. kinh sử hơn nữa, thận không thể này mấy tháng làm nho nhỏ thai nhi đều nhớ kỹ, tiến tới tiến hóa thành sinh mà có thể luôn. con hảo, thuộc ra nghe hiểu được. ngày hôm qua, giận nhưng giảng xuân thu, kia quyển sách là nàng cố ý phóng tới trên bàn, trước đó mở ra này một tờ, phóng trên bàn tàn nhẫn để ép hảo một trận nhi, rửa gáy sách nội sườn để lại chết thẫn. giận nhưng muốn tới thời điểm, phóng tới giơ tay có thể với tới địa phương. giận nhưng một sách lên thư, thuận tay vừa lật một phổi đi, quán tính làm hạ thư liền này một tờ mở ra, thuộc gia thuận thế nói, tùy tiện nào một tờ, niệm một niệm bái. giận nhưng một mở miệng niệm đến trịnh ba đánh bại đoạn ở đất tiên, mới vừa niệm xong, cảm thấy không may mắn, lại khép lại thư. Thục gia hỏi, làm sao vậy? niệm đi xuống a. thật tốt phúc hắc sách giáo khoa a. giận nhưng lại không nghĩ như vậy, như vậy tay chân tương tàn, còn đánh đánh giết giết, nhiều không khỏe mạnh a. trang lục bá tiểu bằng hữu đều nhìn không tới. hơn nữa đi. Võ Khương sinh hài tử thời điểm còn khó sinh, ngàn vạn không thể làm sợ lao bà a. Tóm lại, không thích hợp đọc nha. Giận nhưng nói, phiên xóa, lần trước giảng không phải nơi này. Thục ra cười nói, ngươi đọc sách lúc ấy đọc một lần là có thể nhớ kỹ sao. Bất quá là kêu hài tử nghe một chút người thanh âm, nhận được ngươi rỗi tay lấy qua thư, ta nhìn xem. Dẫn nhưng cái kia cấp a, Cái này không thích hợp ngươi xem. Đến, nếu không trước nói đọc hắn, phía dưới thảo luận liền vô pháp tiếp tục. Thục ra nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái thư, thấy rõ, đảo cũng không thương đôi mắt. Ý tứ là nói, nàng là thấy rõ, sau đó tự quyết định, võ khương cũng là, đều là chính mình sinh, là mẫu thân cư nhiên nặng bên này nhẹ bên kia. Giận nhưng thấy nàng không làm sợ, cũng nhẹ nhàng thở ra, mới có tâm tình tiếp theo nói, rốt cuộc thiếu xem tốt hơn, đừng kinh chứ hải tử. Ta chính là muốn nói cho hải tử, không quan tâm thế nào, ta giống nhau đau hắn. Thục ra rất đắc ý, nói thượng một câu là cố ý dẫn giận nhưng... Nói này một câu nhưng thật ra thiệt tình thực lòng Thật là khó có thể tưởng tượng còn có như vậy mẹ Ngụ, thông nộ Cho nên trịnh trang công ngụ sinh ra được có hai loại giải thích Một là tỉnh ngủ thời điểm sinh Một là khó sinh chân trước ra tới Tương đối lên Sau một loại nói được thông một chút Bởi vì khó sinh mà chán ghét thân sinh nhi từ mẹ xác thật là làm người khó có thể lý giải sinh vật ta Dẫn nhưng lại bị xúc động tâm địa Nói như thế nào đâu Mẹ nó sinh hắn thời điểm Khó sinh đã chết Khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều Lúc này thấy thuộc gia nhất phái nhu hòa Không khỏi cảm động Tự nhiên mà vươn tay đi Cách nô lên bụng đem người cấp ôm tới rồi trong lòng ngực Còn lại sự tình liền tự nhiên ấp ấp ôm ôm thân dạng Lại sau đó liền tự nhiên mà vậy mà kéo đèn cua đồng Thái giám là không trong phòng hầu hạ Các cung nữ sớm tròn váng Hồi quá vị nhi tới thời điểm Hai chủ tử đã không thể bị quấy rầy. Mơ mơ màng màng gian thuộc gia tưởng, nguyên lai like, Còn có biện pháp này, nô, giống như Không, có không phải à, rất thoải mái. Vấn đề giải quyết một nửa, một nửa kia muốn xem ngày hôm sau buổi sáng. Nay không, thái tử ra liền bắt đầu hối hận, hắn đến thừa nhận, ngày hôm qua hắn là có sẵn đến lạc. Thân là một cái khoáng nam, lao bà mỗi ngày bên người, có thể xem không thể ăn, thật lớn nghị lực. Ngày hôm qua đâu, có lẽ là lao bà quá tốt đẹp, có lẽ là anh đến leo lắt đến quá mỹ rượu, tóm lại, hắn không banh trụ. Thái giáo a thái giáo, hắn muốn dạy ra cái mọi thứ đều hảo nhi tử tới. Kết quả đêm qua mang theo cái hư đầu. Cái này, sẽ không thất bại trong gang tấc đi. Không được, về sau nhất định phải sửa lại cái này tật xấu. Nha, rốt cuộc muốn hay không kêu ngự ý ý tới a? Tiêu thực mất mặt, không gọi, lại. Lo lắng. Thái tử ra rồi dám mà ninh góc chăn. Lại nhìn xem lão bà, ngủ thật sự điềm tĩnh, mang theo thỏa mãn. Cái này, hẳn là không thành vấn đề đi. Lặng lẽ rôi tay thuộc ra trên chán thử một lần, liền sợ bị bệnh. Cái này nếu có hư ảnh hưởng muốn nhiều niệm vài lần đứng đắn thư mới có thể bổ trở về đi thái tử ra tưởng thề hai tử sinh hạ tới trước kia không bao giờ như vậy khinh khủng thuộc gia đầu thượng thả một bàn tay thực liền tỉnh lại mở mắt ra nhìn đến giận nhưng thẳng nhìn nàng còn tưởng rằng chính mình có cái gì không ổn đâu châm nửa nhịp mới trên mặt có chút phát sốt cái này đêm qua sự tình nàng đương nhiên nhớ rõ hình như là làm chuyện xấu cho nên giận nhưng mới như vậy nhìn nàng ngơ ngác mà nhìn giận nhưng Phát hiện lúc này cho dù nàng đầy mặt du quang, giận nhưng cũng so đo không được này rất nhiều, thái tử ra trước cố chính mình thẹn thùng. Giận nhưng đỏ một chút mặt, xoát địa thu hồi tay tới. Trong ý thức vẫn cứ cảm thấy ngày hôm qua ban đêm làm một kiện không tốt lắm sự tình, cùng lao bà giống hai cái làm sai sự hài tử, cho nhau nhìn một hồi nhi, mới khôi phục bình thường. Thục ra liền nhìn đến giận nhưng trên mặt biểu tình chuyển vì nghiêm túc, phản phất hạ quyết tâm, xem nàng ánh mắt cũng trở nên có chút nguy hiểm. Bà Năng Thục gia cảm giác được nguy cơ. Xong việc ngâm lại, nàng đương nhiên phản ứng thật sưng được với lại như có thần trợ. Giận nhưng xoay qua mặt đi, ho khan một tiếng, lại không thể không hỏi một câu, ngươi thân mình, không có việc gì bãi. Thục gia ngồi dậy tới, giận nhưng còn rối tay đỡ một phen, thục gia vặn vặn cổ lắc lắc vai, không có việc gì a nói xong, trên mặt lại đỏ. Lúc này, muốn tế ra pháp bảo tới, rốt cuộc ngày hôm qua không phải kiện có thể lấy ra tới tranh cãi sự tình, làm nhà gái, muốn trước ngượng ngùng. Còn muốn làm rụt khóc trạng, thuận thế lấy tay háo lau lau đôi mắt, thuộc ra nhất cử tay háo, lại cuốn quýt xoa xoa khỏe mắt, sợ có ghèn cái gì, liền trên mặt cái mũi đều thuận thế lau một chút, phòng ngừa ra ru quá nhiều, liền không nhu nhược đáng thương. Nhẹ nhàng gục đầu xuống, ngươi. sinh khí. Sơ tỉnh tiếng nói mang theo điểm nhi khẳng khàn, lại trộn lẫn tiếng điểm nhi khóc cầm. Giận nhưng banh không được, không phải, ta. Là khí ta chính mình, cũng chưa cái nặng nhẹ. Khu, khu. Ngươi rảo qua đi thì tốt rồi, ta. Làm đồng mưu thà thứ ngươi. Là ta không hảo. Ta. Cũng tưởng ngươi. Mỗi ngày gặp mặt nhi, tưởng cái gì. Sau đó chuẩn cha chuẩn mẹ bắt đầu quan tâm hài tử, thuộc ra luôn mãi tỏ vẻ, thật không có việc gì, đừng gọi người, quái thẹn thùng. Giận nhưng không thuận theo, hắn còn có thể nơi này làm ra vẻ, cũng là nhìn lao bà không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Hắn tay nhéo lao bà cổ tay nhìn như là thân mật, trên thực tế cũng đánh giá mạch đập tựa hồ không có vấn đề lớn. Một cái nói không có việc gì, một cái ngạnh muốn nhìn đại phu. Hai người đột nhiên đều nở nụ cười. Sau, giận nhưng nói, khởi đi, hôm nay còn có việc như đâu. rửa mặt, ăn cơm, chậm rãi, trong không khí chảy xuôi thơm ngọt hơi thở. Giận nhưng hối hận, không nên đem đức trụ tống cổ đến sớm như vậy, ít nhất cũng muốn làm đức trụ cho hắn đến ngoài cùng tìm đại phu hỏi thăm một chút thời gian mang thai hành phòng có vô phòng ngại lại đem thứ này cấp tống cổ đi ra ngoài. Rút kinh nghiệm xương máu, thái tử ra thân phó thái y y viện, phiên thư. Các ngựa y thì không biết hắn muốn tới, cũng không biết hắn muốn tới tìm cái gì, không cái chuẩn bị, loạn thành một đoàn. Dẫn nhưng vô tâm tình lý này đó, hút đầu liền hỏi, nhưng có khoa phụ thư. Sau đó lại buộc ngựa y ghi đem trong nhà có quan hệ tàng thư cũng lấy tới, hắn muốn xem. Hoa nửa ngày thời gian. Thái tử ra phát hiện, mỗi thư thượng có ghi, vừa phải hành phòng cũng không gây trở ngại, thái tử ra tưởng chém người. Như thế nào không còn sớm điểm Nhi nói cho ta. Lại sau đó, lại phiên mặt khác thư tương xác minh, phát hiện chỉ cần không phải thai Nhi không xong thời kỳ, đều là có thể. Thái tử ra liền không lớn tin tưởng trong cung một ít cấm kỵ quy củ, ôm một đống phụ khoa thư trở về chính mình nghiên cứu. Buổi tối, giận nhưng ôm lão bà, cảm thấy mỹ mãn. Hai hòa sinh hoạt vấn đề xem như giải quyết, đối với thái tử cùng thái tử Phi tới nói, xem như xong thắng. Hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, muốn dựa đại gia cùng nhau tới nỗ lực A. Mỹ mãn trong sinh hoạt, Tây Lô Đặc Thị lại lần nữa tới xem nữ nhi. Tây Lô Đặc Thị trước mắt sinh hoạt cũng rất tốt đẹp, tuy rằng lại có tiểu nhi tử tiểu nữ nhi hao tâm tổn sức, hảo đã rất có kinh nghiệm, mang theo thật không có luôn cuống tay chân, làm nàng lo lắng chỉ là, nhị nữ nhi này thai là nam hay nữ. Thật ra đương nhiên là hy vọng sinh nam hài nhi, chẳng sợ gà không phải thái tử, thời buổi này nữ nhân, sinh nhi tử mới là vương đạo, chứ bỏ trong cung hoàng thái hậu trên thế giới này một cái khác đếm trên đầu ngón tay tính thuộc ra trong bụng bánh bao giới tính lao thái thái chính là tây lô đặc thị ấn nhật tử tính a bài bát tự a trong miêu bố thí hứa nguyện a đều dùng tới xem đến thạch văn bình thẳng lắc đầu tử sinh có mệnh phú quý thiên ngươi đây là muốn làm cái gì tây lô đặc thị vẫn như cũ cố, cố chẳng lẽ ngươi là không lo lắng nhà ai nữ nhi gả đi ra ngoài không nghĩ nàng có thể đứng đến ổn đâu thạch văn bình cũng chính là như vậy vừa nói mặc kệ thế nào đi nữ nhi tranh đua gả cho liền có mang cũng là rất làm người đắc ý một việc, hung chi hắn còn có nhiệm vụ. Khang Hi muốn xuất trình, tự nhiên là điểm binh điểm tướng, bất kỳ nhất thể, thân là chính bạch kỳ quân hán đô thống, tự nhiên yếu điểm tuyển kỳ hạ tiên lính, không nói gôi giáo chờ sáng đi, ít nhất cũng muốn tăng thêm thao luyện. Cái này nhưng thật ra Thạch Văn Bình cường hạng, cả ngày đi sớm về trễ, trong kinh dưỡng ra tới một chút thịt lại gầy trở về. Tây Lô Đặc Thị nhắc mãi một hồi nữ nhi, lại nói Thạch Văn Bình, ngươi đảo cũng cẩn thận điểm nhi. Thân thể là chính mình, từ khi năm trước bị bệnh, thân mình liền không bằng trước kia. Người đến chịu già mới được, ngươi nhìn xem ngươi, hiện giờ tôn tử đã không nhỏ, cháu ngoại cũng có. Đã biết như nhau khắp thiên hạ bị lao bà lại nhảy nam nhân, Thạch Văn Bình ngắt lời nói, ta hiểu rõ nhi, lầm không được chuyện này, yên tâm. Trong lòng đều có chủ trương, cái này, Thạch Văn Bình là không có thượng quá chiến trường người, luyện binh cùng phân tích tình huống là có một tay, nhìn vấn đề cũng chuẩn. Nhưng là làm một cái quan või nhân viên không có thượng quá chiến trường trung quy là một cái tiếc nuối Thạch Văn Bình, hiện tưởng đền bù cái này tiếc nuối Sợ lao bà lại lại nhải hiện giờ có chút sợ lao bà Thạch Văn Bình vội vàng nói, ngày mai không phải muốn vào cùng đi xem Thái Tử Phi, còn không điểm tử thu thập đi. Thật muốn chờ ngày mai hiện thu thập. Tây Lô Đặc Thị lầm bẩm lầm bầm mà đi thu thập, phút cuối cùng còn tới một câu, đừng quá mệt mỏi. Này lao Thái Bà! Thạch Văn Bình nhẹ giọng nói, lắc lắc đầu. Trong lòng còn tính toán lần này chiến sự, hoàn toàn nhìn ra được tới, Khang Hy là quyết tâm muốn thu thập cắt nhĩ đan Mãn mông nhất thể, mông cổ xảy ra chuyện nhi, mãn thanh thống trị cũng liền xong đời một nửa nhi. Thạch Văn Bình trong lòng kế hoạch lôi kéo, đã phân ba đường đại quân xuất động, hôm trước Hoàng đế mệnh an bắt tướng quân bá phí dương cổ vì phủ viễn đại tướng quân. Khiền đại thần như mông cổ trinh sư, kỳ sư kỳ. Nô, no, lần này sẽ mang ai đi đâu? Dù thân vương sợ là khó lại đơn lãnh một quân Cung thân vương năm gần đây đều nhân gian bức hơi, như vậy, đại A-ca chẳng lẽ sẽ ra mặt? Thạch văn bình nhăn chặt mi, hắn còn không có đương thái tử nhạc phụ thời điểm liền không xem trọng đại A-ca, coi chi vì không ổn định nhân tố, nếu là làm đại A-ca đắc thế, này triều đình, không biết lại có bao nhiêu người muốn lắc lư không chừng, bị cuốn tiến đảng tranh bên trong. Nói lên đảng tranh tới, thật đúng là lưỡng bại câu thường mua bán. Minh Châu bị biếm, lại là chết mà không cương lại ẩn có sống lại chi thế các ngạch đồ nhìn uy phong kỳ thật nguy cơ từ phía thật sợ lần này xuất trinh, bởi vì hai bên tranh danh đoạt lợi mà không thể đại hoạch toàn thắng a thật muốn như vậy huyết liền mà chảy hiện nay chỉ có gửi hy vọng với hoàng đế sẽ không thời khắc mấu chốt rất dây xích có thể khỏe mạnh mà chống được chiến tranh kết thúc đừng vừa đến tiền tuyến liền bệnh trở về thạch văn bình có điểm ưu sầu một trận chính là ký thác hắn hy vọng a lần này sẽ có ai đâu phí dương cổ là tất đi bằng lương tâm nói hắn tỉ tỉ không cho người đã thấy Nhưng là phí dương cổ bản nhân vẫn là không tồi đâu, vẫn luôn thâm đến hoàng đế thưởng thức. toàn quân cơ, Minh Châu cùng tắc ngạch đồ bị tống cổ đi thị sắt cắt nhĩ đan, chỉ sợ cũng muốn cùng nhau. Khắp thiên hạ đều biết hai người bọn họ không đối phó, thật đúng là. Lần này không biết trong nhà có thể có bao nhiêu người may mắn tùy giá thân trình. Đảo thật là cái lập nghiệp cơ hội tốt, như vậy chiến sự không phải hàng năm có, nên liệu một lần. Trong nhà tức vị kế tục đến trên người mình, cũng chỉ có một cái, vì gia nghiệp kế. Trẻ tuổi chính nhưng thừa dịp rất tốt cơ hội, giao tranh một phen. Thạch Văn Bình động ý niệm, lưu lại mấy cái giữ nhà, còn lại Nam Đinh hẳn nếu muốn biện pháp đều tốn thượng chiến trường đi. rèn luyện một chút cũng là hảo A. Đặc biệt là Phú đặt Lễ, là thị vệ, luôn là đi theo Hoàng đế bên người Nhi. Hoàng đế là trên chiến trường đi ngắm, nhưng là cũng ý nghĩa, là bên ngoài phòng thủ nghiêm mật địa phương, an toàn lại trường kiến thức. Gặp qua đại trường hợp, về sau cũng có nghĩa khí, cũng có thể một mình đảm đương một phía còn có đường đệ thạch văn anh là ngự tiền thị vệ như có này công ngày sau mặc kệ mưu cái cái gì phải đi đều là thêm phân hàng mục. thạch văn bình tưởng ngày mai nên đi tự mình gặp một lần đường đệ cho dù lúc này không đến phiên thạch văn anh ra tiền tuyến cũng muốn giúp hắn hoạt động một chút thảo cái danh ngạch. đồng thời cũng là đăng báo quân ân hoàng đế tuyển hắn khuê nữ làm con dâu nữ nhi còn mang thai thật là thiên đại ân tình tất báo thạch văn bình lưu tính thời điểm hoa thiện cũng cân nhắc nô no, cơ hội tốt Tất thắng đại trượng, xem chiều đỉnh quyết tâm sẽ biết. Chạm tất thắng một phương, hiện là ổn thắng. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bắt đản. Hoa thiện hung tận mà múa may một chút nắm tay, ngày mai sáng sớm đem các ngươi lão già kêu lên tới, liền nói ta có chuyện muốn nói. Hai cha con đóng cửa một chạm chán, phát hiện ý kiến chưa từng có nhất trí, kia còn nói cái gì. Hành động đi. Tây Lô Đặc Thị còn không biết nàng trượng phu cùng nàng công công đã cân nhắc muốn đem nàng nhi tử kéo đi liếm với nào vô cùng cao hứng tới xem nữ nhi. Mỗi lần nhìn đến nữ nhi bụng so thượng một lần nhìn thấy thời điểm lại lớn một chút, nàng đều tự đáy lòng mà cảm thấy vui mừng. Dù khánh cung là đi chín, người cũng đều thấy chín, Tây Lô Đặc Thị hiện giờ đã không giống phía trước như vậy khẩn trương. Đầu tiên là hỏi gần quá đến như thế nào, lại hỏi muốn ăn cái gì, ngủ ngon rất không. Thục gia nói, ngạch nương, ta nơi này đều hảo. Trong nhà tốt không? Tây Lô Đặc Thị hoán giận hai câu, đều hảo, chính là ngươi A Mã cả ngày không về nhà. A mã ban đầu cũng là cả ngày không về nhà. Hắn ban ngày còn có chính sự nhi phải làm đâu. Một bên nói một bên nước lượng điểm tâm thúc đẩy. Nàng hiện giờ thực dễ dàng đói. Hồng tụ một bên cầm tiểu một cây bữa cho nàng khai hạt đào, bởi vì thái tử phi thích ăn. Tây lô đặc thị xem thuộc gia ăn đến hương, lại đem phiền lòng sự cấp vức tới rồi một bên nhi cười nói, này liền đúng rồi, người nha, chỉ cần miệng trắng, liền không ngồi có đại sự nhi. ăn nhiều chút, hai tử cũng có thể lớn lên hảo ngươi sinh thời điểm cũng có sức lực. Hiện giờ đi đường cố hết sức không cố hết sức. Thục ra nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, đảo còn hảo, chính là, bắt tự nhi bước. Ai nha nha, hoài hài tử đúng là giờ xỉu trở, lại đừng nghĩ đẹp. Thục ra cả kinh, xấu, đây chính là trong cung nữ nhân thiên địch A. Nô, no, về sau phải chú ý, vô vô mặt, ngạch nương, ta trên mặt không trường đốm đi. Xong rồi, quang nghĩ dưỡng thai, không cố thượng bảo dưỡng A. Nàng chính tuổi trẻ thời điểm. Luôn luôn thân thể cũng không tệ lắm, dinh dưỡng cũng hảo, liền tính chính mình không thể tưởng được, chung quanh một đống vây quanh nàng chuyển người, sao có thể làm nàng không hảo đâu. Điểm này nhưng thật ra không cần thực lo lắng, đến nỗi bát tự bước loại này một khi mang thai tới rồi nhất định tháng liền sẽ xuất hiện vấn đề, thật không phải nhân lực có khả năng giải quyết. Nhưng là nàng có thể an ủi chính mình, chờ đến sinh hạ tới thì tốt rồi. Tây Lô Đặc Thị tùy tiện nhìn lướt qua, nói, ngươi lúc này mới đến chỗ nào? Trên mặt cái gì đều còn không có đâu. Không ý kiến. Liên tính là có, cũng không đáng giá cái gì. Chỉ cần thân mình đừng mệt, sinh xong rồi hài tử, vừa ra ở cư chậm rãi dưỡng trở về là được. Lại nói rất nhiều thai phụ những việc cần chú ý, này đó đều không phải mang thai lúc đầu cái loại này ẩm thực cấm kỵ một loại thời gian mang thai toàn bộ thích hợp đồ vật, mà là tế hoa tới rồi mang thai bất đồng giai đoạn phải chú ý cái gì vấn đề. Lần này, nói là, theo mang thai thời gian sau này chuyển rời, một kiện tương đối quan trọng sự tình, dễ mắc tiểu Thai nhi càng dài càng lớn, sẽ áp bách bằng quang, có nước tiểu cảm, nhưng là luôn là nước tiểu cũng không được gì. Tây lô đặc thị cố ý giản dò, tình nguyện cần một chút, cũng không cần xấu mặt ta. Hảo, này đó nói xong, trò hay tổng muốn sao lên sân khấu. Tây lô đặc thị sau mới hỏi đến thuộc gia, gần, ngươi cùng thái tử là như thế nào quá? Lời ngầm, các ngươi phu thê sinh ý hài hòa không hài hòa. Phải biết rằng nam nhân lúc này là thực dễ dàng xảy ra chuyện nhi à, cùng với tiện nghi người khác. Không bằng ngươi hợp lại chính ngươi trong tay. Nếu hắn muốn đánh giá thực, ngươi không bằng. Làm tốt cho hắn ăn. Tây lô đặc thị chỉ đương nhiên không phải nữ nhi đi chủ động hiến thân, nàng cũng sợ ảnh hưởng thai nhi. Tuy rằng ra cửa cung nhi, này trung dựng trung lạc thú trong nhà người khác cũng sẽ ngẫu nhiên vì này, nhưng là thuộc ra trong bụng gần một cái phá lệ chân quý không phải. Tây lô đặc thị ý tứ là, ngươi có phải hay không? Nhìn xem cái nào ổn thỏa, an bài cấp thái tử. Chính là hiệt phương điện cái kia cũng đúng a chuyện này nếu là phóng tới ba ngày trước, thuộc gia chuẩn đến trắng mặt. hiện đâu chỉ là đạm đạm cười, trong lòng lại để lại ý, chờ đến tây lỗ đặc thị đi rồi lúc sau, thuộc gia liền suy xét bên người nàng cung nữ cùng của hồi môn nhóm, đến tột cùng muốn như thế nào an bài mới hảo. dựa theo lẽ thường suy đoán, giận nhưng vốn có chất thất, thuộc gia phải làm là đem chính mình bên người người cấp giận nhưng, để chủ tớ đồng tâm lung trụ giận nhưng, cấp giận nhưng đi, cho dù nàng chịu khó khăn cũng không nhỏ. đệ nhất, nếu giận nhưng không thích. Bạch cho, chính mình chết một cái giúp đỡ không nói, còn mất mặt mũi Đệ nhị, nếu hắn thích, phải cho danh phận, du khánh cung cũng trụ không giới như vậy cá nhân, chỉ có thể đưa đến hiện phương điện, lại không biết muốn sinh ra chuyện gì tới. Thật là thế khó xử. Trên đầu còn đỉnh cái khang hy, cái này tử không còn lúc nào cũng nhìn như tử. Hùng chi, thuộc ra không tiếp thu được cái này, muốn cho nàng chủ động đem giận nhưng đẩy ra đi, trừ phi là làm diễn, hơn nữa chắc chắn giận nhưng không thể được việc. Nhưng là... Dù sao cũng phải có cái đường ra à, cung nữ muốn 30 tuổi mới có thể ra cùng, vấn đề này liền tương đối nghiêm trọng, gác hơn 200 năm sau đều là lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên, tên cứ gọi tắt thừa nữ. 30 tuổi, thả ra đi trừ bỏ làm vợ kế, thật không có biện pháp xính đến cái không tuổi nhân ra. Như vậy, lâu mà dễ sinh đoán nha. Không cho các nàng 30 tuổi đi ra ngoài. Đó chính là khai ân lưu lại đường mama, vẫn là luyện tiếp. Rất tốt nha đầu cứ như vậy cả đời bị bắt cô đơn chết bóng vì cái gì không cho các nàng trước tiên mấy năm ra cung đâu. Tỷ như 25 tuổi, như vậy trong cung cũng phục dịch mười mấy năm, hoặc là, dứt khoát phục dịch mãn mười năm đều có thể thả ra đi. Như vậy 23 tuổi là có thể đi ra ngoài, cũng không tính quá lớn. Thục ra cơ hồ muốn như vậy xúc động, muốn để ý kiến. Nàng là thai phụ, lại là đứng đắn thái tử phi, phía trên còn không có đứng đắn bà bà, hoàng thái hậu đối nàng lại hảo. Lại nhìn xuống, nàng không có quyền quyết định. Có lẽ sách ra tới cũng có thể được đến thông qua, nhưng là sẽ có phản ứng dây chuyền. Người là phó lãnh đạo, không thể làm nổi bật. Muốn yên lặng mà làm việc, lại lấy vĩnh viễn bài giảng thượng đem lãnh đạo tên viết đệ nhất vị, đây là phó lãnh đạo. Thục ra rốt cuộc minh bạch thái tử vì cái gì xui xẻo. Từ gần tình huống tới xem, giận nhưng đem hết thể Khang Hy giao đái nhiệm vụ đều hoàn thành rất khá. Khang Hy cũng khen, thục ra cho dù nhảy ra 200 năm sau một chút vượt mức quy định kiến thức tới cũng nhìn không ra bất luận vấn đề gì tới. Năng lực cũng không kém, ít nhất trước mắt xem ra, thi hành biện pháp chính trị thượng tuyệt không vấn đề. Nhân phẩm cũng còn hảo. Nhưng là, hắn là phó lãnh đạo. Đây mới là vấn đề chỗ đâu. Đừng nhìn phụ tử chi gian dịu dàng tham thiết, Khang Hy hy vọng nhi tử có bản lĩnh, thật muốn chấn chủ. Khang hi cái thứ nhất không đáp ứng. Này suối quậy vạn năm láo nhị. Dẫn nhưng hiện còn không có đại ý thức đến vấn đề này, hắn tổng cảm thấy hắn địch nhân là đại ác ca, lại không biết hắn địch nhân là toàn bộ chế độ. Cái này Quá bi ai? Hắn vì cùng đại AK đấu mà cùng tác ngạch đồ một đường, kết vây cánh cùng chân chính vì mưu quốc mà kết giao mưu sĩ hiển nhiên không phải một cái tiêu chuẩn. Đánh cái không thỏa đáng so sánh, tựa như trên mạng, vì mỗi một vấn đề, chỉ là vì đánh nhau mà ôm đoàn, thật là chỉ cần quan điểm không sai biệt lắm, tỷ như thanh sử 48 chi tranh, quảng ngươi là người nào, có thể có cái ID sẽ tới nước liền thành. Thứ gia hảo? khẩu hồ? Nhà ta bắt gia hảo? Như vậy đều được mà có thể vào được khang hy mắt, có điểm như là tương đối nghiêm túc nghiêm túc đối đãi lịch sử khảo chứng đẳng nhóm, tổ tư nói không phải lão tư mưu sĩ, lão bát có chắc phúc tấn, họ vương, ta tìm được rồi lễ bộ tế văn, giận nhưng nhận chi, tư bắt đầu liền trợt, sai một ly đi một dặm, nói chính là hắn, cùng tắc ngạch đồ cùng nhau có cái gì hảo a, không duyên cớ bị hắn cột lên tranh tài, thượng tắc thuyền tưởng xuống dưới bất tử đến lộ ra, tiếp nhận rồi hắn lực lượng liền phải tiếp thu hắn địch nhân, phải biết rằng. Tắc ngạch đồ địch nhân Minh Châu, là cái tắc ngạch đồ cũng chưa đối phó được nhân vật, giận nhưng liền như vậy cho chính mình chiêu tới. Thật gặp quỷ A. Thái tử phi thực ủ buồn, muốn như thế nào làm thái tử biết đâu? Hoặc là nói, thế nào trước xử lý tắc ngạch đồ đâu? Không có hắn, phải nói là không có tắc đảng cái này quái vật khổng lồ, thái tử làm được lại hảo, cũng sẽ không có vẻ như vậy đáng sợ. Mà Minh Châu một đảng tồn, sẽ chỉ làm Khang Hy đau lòng bảo bối nhi chịu áp lực. Nô! No. Lão gia tử kỳ thật vẫn là cái hảo cha. Bất động tác ngạch đồ chưa chắc là không động đậy, chỉ là không nghĩ động thôi. Sợ. Thái tử thực lực bị hao tổn bị đại ác ca gõ buồn côn. Hơn nữa, hắn đối tác ngạch đồ rất có thể là không hài lòng. Nếu là đối tác ngạch đồ vừa lòng, liền sẽ không phái Minh Châu cùng hắn cùng đi cắt nhĩ đan. Đây là cái đại công lao. giận nhưng nhắc mãi vài lần. Lúc này đi dâm điểm. năm sau xuất binh tất sẽ tham tán quân vụ, công lớn một kiện. Lão gia tử đối hai người kia đều có chút chán ghét. Làm cho bọn họ cho nhau để phòng đâu. Nếu tắc ngạch đồ đổ, đổ, tin tưởng. Dẫn nhưng có thể xem minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này, khó khăn có chút đại A thuộc ra vớt cầm chấm tư. Cái này, khó khăn có chút đại A. Có đồng dạng ý tưởng còn có tắc ngạch đồ. An tết, thị sát các nhĩ đan tắc ngạch đồ rốt cuộc đã trở lại. Đi ra ngoài 2 tháng, chờ khi trở về chờ, an tết. Trên đường suy nghĩ cẩn thận sự tình tắc ngạch đồ, lại không cách nào lập tức rút ra tay tới đối phó Thái Tử Phi Hắn bên cạnh còn có một cái Minh Châu đâu. So với nữ nhân già Thái Tử Phi, vẫn là Minh Châu ẩn có đông sơn tái khởi chi thế lao đối thủ làm tắc ngạch đổ cảnh giác một chút. Dốc hết sức lực cùng Minh Châu đoạt công lao, làm trái lại, gây một vòng nhi tắc tam ra rốt cuộc hồi kinh. Trở về lúc sau, còn cùng Minh Châu tay cầm tay mà đến Khang Hy nơi đó hội báo công tác, thật nhìn không ra tới này hai cái là đánh đến khắp thiên hạ đều biết bọn họ không đối phó hai cái thủ lĩnh. Khang Hy ngồi ngay ngắn với thượng. Hai người sổ con kỳ thật đã sớm đệ lên đây, trong đó cũng không quản công kích đối phương ngôn ngữ, tổng tới nói, nên tra xét đều tra xét ra tới. Hiện đâu, nhìn hai cái hận không thể cấp đối phương đưa câu đối phúng điếu nhi ra hỏa cùng nhau chạm phía dưới nhi, thật là làm người dở khóc dở cười. An ủi một chút hai bên, cho giả, an tết, năm sau chấm còn phải dùng đến các ngươi, đều trở về nghỉ ngơi bãi. Tắc ngạch đồ chịu chịu gương mặt, phi thường không bình tĩnh, phóng di vãng, khang hy tổng hội nói một câu, ngươi đi bãi kiến thái từ bãi. Hiện đâu, liền như vậy làm hắn trở về nghỉ ngơi. Tắc tam gia không cao hứng, phi thường không cao hứng. Lại không dám cùng khang hy nhăn mặt, thành thật quỷ an. Về đến nhà liền nổi giận. Mấy đứa con trai một hàng tiến vào thỉnh an, tắc ngạch đồ hát mặt, gần đây trong kinh như thế nào. Thái tử ra cùng ai đi được gần chút. Cách nhĩ phân quanh tay nói, thái tử ra như nhau văm tích. Trong lòng buồn bực, thường lui tới trở về không phải hỏi đại Ca cùng mình châu nơi đó có cái gì động tác sao. Hôm nay đây là làm sao vậy? Thái tử ra không có gì không thích hợp nhi địa phương à, làm chuyện gì nhi hoàng thượng đều khen đâu. Phải biết rằng, thái tử kết hôn, cùng nhạc phụ nơi đó đi được gần là tắc ngạch đồ xuất phát phía trước, thật là văng tích. A nhi cắt thiện hỏi, A mã, đây là làm sao vậy? Chính là có cái gì không ổn gián địa phương? Tắc ngạch đồ cười lạnh nói, hàng năm đánh ạ ta há có thể kêu nhạn non mổ mắt bị mù. Muốn nói tắc ngạch đồ thật đúng là dám. Nếu thái tử phi sinh không ra thì tốt rồi, tác tướng nghĩ như thế. Tiện đà thở dài thở dài, hiện trong cung phòng thủ thật sự nghiêm mật, thái tử phi ca ca thúc thúc còn ngự tiền làm việc, không hảo xuống tay, đành phải rút tuổi dưới đáy nổi. Thánh minh như hoàng thượng, không cũng thích phía nam nhi mỹ nhân như sao. Thái tử như thế nào không thích? Không bằng phái người nam hạ đi chọn mua răng nam nữ tử. tác tướng âm hiểm mà cười, sợ cái gì nha? Sinh ra nhi tử tới cũng hảo, sinh không ra cũng thế. Chẳng lẽ lấy hắn địa vị thái tử mấy đứa con trai sẽ bạc đáy hắn? Nhưng thật ra, tắc ngạch đồ cũng y y quá siêu việt đồng ra, nếu là làm thái tử phi nhi tử thành khí hậu, kia. Một đời vua một đời thần là giả, một triều thiên tử một sớm ngoại thích nhưng thật ra thật. Bị người áp một đầu tư vị nhưng không dễ chịu a Tắc tam gia chịu đủ rồi đồng quốc cương khí, nhưng không nghĩ nửa đời sau chịu nhân khí. Còn không bằng thái tử chỉ có con vợ lẽ đâu. Đều đến lĩnh vợ tắc tam láo ra. Tắc ngạch đồ hung hăng cắn chặt răng, cho rằng, cho dù thái tử phi sinh nhi tử, chỉ cần ngày sau thái tử đăng cơ, như vậy. Hắn cũng không phải là mình châu cái kia vô dụng, duy trì nửa đời người đại A ca như cũ bùn nhau chết không lên tường. Một lòng tay cách nghĩ phân, không có việc gì đi thư nhị khố đức trong nhà đi một chút, không cần phải nói đừng. Cũng không cần cố ý đi. Hắn trước mắt lay động, làm chính hắn tới cùng người nói chuyện là được. A nhĩ cắt thiện do dự nói, A mã, lại một cái tháng sau liền ăn tết. Năm sau liền phải xuất trinh chúng ta căn bản không có thời gian thao tác ca. Chờ chúng ta trở về, thái tử phi nhi tử đều sinh hạ tới. Cái gì giang nam nữ tử, cái gì chắc phúc tấn, đều không được việc, nàng sức chiến đấu lại mãn đăng giá, còn mang thêm đại sát khí thêm thành. Tắc ngạch đồ nháy mắt bẹp. Khiến cho ngươi lại nhiều đắc ý một trận nhi, chờ ta từ thảo nguyên thượng dẫm xong rồi mình châu lại đến thu thập ngươi. Thái tử đảng nhóm văn oán. Theo tân niên càng ngày càng gần, triều đình thượng không khí càng ngày càng khẩn trương. Khang Hy đối các nhị đan dấu hiệu động thủ cũng càng ngày càng rõ ràng. Thục ra là một cái nữ tác nhân ra sở dĩ biết này đó, cũng là vì giận nhưng thường thường lộ ra. Hoàng thái tử phu thê ở chung rơi vào cảnh đẹp, giận nhưng càng ngày càng nhiều mà công và tư chẳng phân biệt. Ở chiều thượng có cái gì không lớn hài lòng chuyện này, cũng sẽ trở về cùng lão bà nói một câu. Thục ra cũng sẽ biết Khang Hy gần nhất động tác rất lớn. Khang Hy để bạt danh thần với thành long đốc vận trung lộ lương thảo, mà trung lộ phỏng trừng là phân lượng nặng nhất một đường. Đồng thời, gần nhất có đại động tác điều động cơ hồ đều là quân đội từ tướng lãnh nhâm mệnh đến quân lực điều phối, đại chiến gần. Ngày này, giận nhưng sắc mặt ngưng trọng mà đã trở lại. Thục gia đón nhận đi, giận nhưng nhìn đến thế tử, mới khai điểm nhi mặt, đem mũ ném cho thôi thái giám tiếp, cùng thê tử nắm tay đi vào, trời lạnh, dễ dàng kết băng, cẩn thận điểm nhi. Thục gia nói, ta tiểu tâm đâu, đi đường đều có người thăm nói nhi. Nhìn sắc mặt của hắn không đúng lắm, lại nói, người hôm nay đây là làm sao vậy? có cái gì phiền lòng chuyện này, ngọc lưu đã ninh hảo nhiệt khăn mặt, giận nhưng tiếp nhận tới lau mặt cùng tay, lại tùy tay ném trở về, cũng không phải cái gì đại sự nhi. người ngồi, hai người ngồi định rồi, bữa tối bàn tiệc một bàn một bàn mà nâng lên, thực không nói, ăn xong rồi cơm, rửa tay súc miệng, cất phùng một phùng trà, mới là nói chuyện cảnh tượng. thái giáo khoa học nội dung đã bị giận nhưng ném tới sau đầu, trong cung lưu lại rất nhiều quy củ có lẽ có chút cũng không phải như vậy đáng tin cậy, thái tử điện hạ nghĩ như thế. Nhân sinh luôn là có khởi có phục, có thiện có ác, biết này mị cũng đương biết ngày xấu. hài tử Thiên chân khó hiểu sự chưa chắc là chuyện tốt đâu. Đối với Thái tử nhịn không được đã phát bực tức lại hối hận ảnh hưởng thê nhi tâm tình, Thái tử phi như thế nói. Sau đó Thái tử ngẫu nhiên cũng có thể cùng Thái tử phi nhiều lời nói không hài lòng chuyện này, nghe lão bà khuyên khuyên, áp lực tâm lý nhưng thật ra nhỏ không ít. Thái tử phi đâu cũng thừa cơ đã biết một ít lý luận thượng không nên phụ nhân biết đến triều chính, cũng có thể phân tích ra một chút vấn đề. An một chút chính mình tâm. Lần này, giận nhưng nói, phí dương cổ phải về tới. Cái nào phí dương cổ? Không thể trách thuộc ra có này với hỏi, phí dương cổ là mãn người nam tử tương đối thường thấy tên, ngươi phải hỏi thanh là cái nào họ nào một nhà mới có thể biết là ai. Đồng ngạc thị cái kia. Giận nhưng như mày nói. Nay một vị chính là vị kia đoan kính hoàng hậu thân đệ đệ, thuộc ra láng giềng, luận khởi tới xem như tứ phúc tấn biểu ca vị nào. Khó được, vị này rất tiến tới. Thật là trung hiếu tiết nghĩa tài đức gồm nhiều mặt, thâm đến Khang Hy coi trọng. Hắn làm sao vậy? Ra chuyện gì? Người khác khen ngược giận nhưng tổ chức ngôn ngữ, đối với một quốc gia hoàng thái tử mà nói, có như vậy cái hữu dụng lại trung tâm thần tử, là kiện hẳn là cao hứng chuyện này, hắn lần trước thượng sơ, nói là nghe cắt nhị đan theo ba nhan Lan, cử quy phục và chịu giáo hóa thành ước 2000 dạm, nghi tập binh vật lương, với năm sau 2 tháng tiến tiêu diệt. Thục gia lẳng lặng nghe, lấy ánh mắt cổ vũ giận nhưng tiếp tục nói tiếp. Thuận tay còn đem giận nhưng trong tay từ ôn chuyển lạnh trà cấp tiếp tới, cấp hồng tụ thay đổi chẳng nhiệt. Giận nhưng ôm trà nóng tiếp tục nói, hắn nói, cùng hắn A Mã không như mà hợp, lúc trước hắn A Mã đã nói với ta qua, năm sau tháng riêng qua đi, đúng là thánh tâm mặc định nhật tử. Hắn thượng sơ tới rồi, Hán A Mã kêu ta đi một đạo tham tưởng, mông cổ trư tình, hắn biết rõ ràng, hành quân việc, lời nói rất tốt. Hắn A Mã cực duyệt, chiếu thủ phi dương cổ phủ viễn đại tướng quân, lấy đô thống y là thận Hộ quân thống linh tông thất phí dương cổ, hoa eo đạn, phó đô thống thạc đại, tướng quân thư thứ tham tán quân sự. Nói nửa ngày, giận nhưng đang nói một cái biểu hiện đến phi thường người tốt, nhưng là hắn biểu tình lại không quá mỹ diệu, nơi này nhất định có vấn đề, hoặc là là phí dương cổ danh không hợp thật, nhưng là vị này ở tam phiên tri loạn cùng lần trước đầu trinh cắt nhị đan thời điểm chính là lập không nhỏ công lao, hẳn là có bản lĩnh người. Như vậy, nha cùng giận nhưng có thủ án. Không phải đâu. Ngươi như thế nào kết như vậy cái kẻ thù lớn? Dẫn nhưng ngón cái vướt ve chén Duyên Nhi, nhẹ giọng nói, là người tốt, hắn A Mã đã triệu hắn nhập cận tới, sớm định rồi hắn lánh Tây Lộ Quân. Chỉ là, hắn cùng tắc tướng không quá đối phó nghĩ nghĩ, luôn có 10 năm sau, hai người chi gian lánh đạm thật sự. Cho nên thái tử yêu sầu, hắn cũng không biết thù này là như thế nào kết hạ. Tường ám chỉ tắc ngạch đồ đi, tắc ngạch đồ nói, phí dương cổ cứng ngạo, tự cho mình rất cao, thả danh không hợp thật. Dẫn nhưng dù sao cũng là có điểm kiến giải, cảm thấy phi dương cổ nhiều năm như vậy chiến trường hạ chạy xuống tới, còn nguyên vẹn không quá có thể là hốn. Đành phải còn nghi vấn. Hiện tại xem ra, phi dương cổ là khang hy muốn ở quân sự thượng trọng dụng cậy vào người, lúc này cùng như vậy cá nhân vật không hợp, là cái không sáng suốt hành động. Nhưng là tắc ngạch đồ không biết vì cái gì, an quả cân quyết tâm, chính là lắc đầu không để ý tới. Tới rồi phi dương cổ cái này địa vị người, không thể đương người một nhà tốt nhất cũng hay là địch nhân A. Thục gia tâm nói, tắc ngạch đồ thật đúng là đủ động kinh A, hảo hảo đắc tội như vậy cái nhân vật, chẳng lẽ là, ghét hiền ghen tài. Cũng thật không phải cái hảo thói quân A. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào khuyên giận nhưng đâu, thái tử ra chính mình trước khôi phục lại đây. Giận nhưng đa số thời điểm cũng chỉ là phải có một cái nói hết đối tượng, lại rong dài một đống, không phiền người đi. Làm một cái thái tử, giận nhưng cũng là đáng thương, từ nhỏ giáo dục hạ đâu. Thán đối gần người hầu hạ thái giám cung nữ là cầm khinh bị thái độ cho rằng những người này sai sử tắc nhưng, chính sự liền không cần phải nói, khang hy tuy thân cận, tắc ngạch đồ tuy là một đảng, luôn có như vậy như vậy cố kỵ. Nhưng thật ra lão bà, cùng chính mình tuyệt đối phu thê nhất thể, phun phun tảo nói nói hoàng đế dài quá lửa lô thai đều được. Nói ra tới, trong lòng thoải mái nhiều, cũng thế, thả nhìn xem bãi. Lần này chiến hậu tất có rốt cuộc, phí dương cổ thật muốn là có bản lĩnh, độc lánh một quân cũng có thể hiện ra tới. Đến lúc đó hắn bản lĩnh ra tới, tắc ngạch đồ rốt cuộc không lý do không để ý tới nhân ra. Thục ra nói, cái này phí dương cổ tốt nhất trừ bỏ hàn A mà ai đều không để ý tới. Hôm kia ở Ninh Thọ Cung, nghe các nàng nhàn thoại, Trung Thúy Cung đều lo lắng đại ca tùy giá mà đi, ở thu thập các loại phải dùng đồ vật đâu. Ân, Ngô Như thế a? Tắc ngạch đồ đắc tội người, Tiêu Minh Châu nhặt đi liền thành lão đại giúp đỡ, cái này tắc ngạch đồ như thế nào liền không thông suốt đâu? Không được! Phải gọi hắn chú ý. Ngay hôm sau, dẫn nhưng tìm cơ hội thấy tắc ngạch đồ, lộ ra chính mình ý tứ. Tắc ngạch đồ chỉ là vớt dâu, làm cao thâm trạng, thái tử vô ưu việc này nô tài đã biết. Dẫn nhưng luôn luôn nhưng thật ra pha tin hắn, nếu ta ý tứ nói cho ngươi, ngươi cũng nói đã biết, làm ta không cần lo lắng, ta đây liền không lo lắng. Hắn đi rồi, lưu lại tắc ngạch đồ ngoác ngoác khỏe môi cười lạnh một tiếng. Dẫn nhưng mấy ngày nay tâm tình liền rất tốt, mặc kệ phí dương cổ có thể hay không đứng ở chính mình bên này. Chỉ cần hắn cùng tắc ngạch đồ không cần như vậy tương kính như băng, liền không đến mức lựa chọn trợ giúp Minh Châu cùng đại A-ca, mà chính mình chiếm đại nghĩa danh phận. Dẫn nhưng đối phi dương cổ đánh giá vẫn là không tồi, cho rằng ở không cùng tắc ngạch đồ kết thù tiền đề hạ, này một vị ít nhất sẽ không cùng chính mình đối nghịch đâu. Phía dưới giận nhưng phải làm, chính là nỗ lực hướng đại quân tận khả năng mà tác đối chính mình có hảo cả người. nay một cái tắc ngạch đồ ở bị ước nói lúc sau thống khoái mà, Minh Sắc mà đáp ứng rồi, Thái tử Anh Minh. Nô tài cũng là như vậy tưởng, hiện giờ đồng bảo là ninh cổ tháp tướng quân, cũng là phải bị trinh, vừa lúc, tiêu hắn thượng thư, thỉnh nhiều mang binh đi, hoàng thượng đáp ứng không đáp ứng là một chuyện nhi, ít nhất biết hắn là ở vì nước tận lực lại nói một ít chuẩn bị, lúc này mới trở về. Thái tử tâm tình thức hảo, như vậy hảo tâm tình ở khang hy mệnh thị vệ thạch văn anh vì mãn châu tương bạch kỳ phó đô thống thời điểm liền trở nên càng tốt. Sau đó, đồng ngạc thị phí dương cổ đề kinh, cũng không thấy tắc ngạch đồ có cái gì tỏ vẻ tiếp theo phi dương, cổ bị triệu kiến, mật đàm hồi lâu, liền quay trở về, xuất quân đi trước, kéo ra đại chiến mở màn mà trong cung còn muốn chuẩn bị ăn tết đâu. Đối này tắc ngạch đồ giải thích là, phi dương cổ nhập kinh, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, lúc này hành động, không khỏi bị người nhìn ra tới, nô tài lần này tất sẽ tùy giá đi trước, đến lúc đó đều ở tiền tuyến, có bao nhiêu nói không được đâu. Giận nhưng thói quen tính mà tin hắn. Đến tận đây, hoàng thái tử tâm tình vẫn là thứ tốt sau đó Tâm tình của hắn bắt đầu có điểm không hảo, hòa thạc giản thân vương nhã bố thỉnh tây lộ quân trước hiệu lực, khang hy mệnh ở trung lộ hiệu lực, nói cách khác, phóng tới ngự tiền. Dẫn nhưng đối nhã bố đảo còn bình thường, nhưng là đối nhã bố nhi tử nhã nhị giang á liền không như vậy thích. Nơi này còn có một đoạn ân đoán, nhưng là giận nhưng đã nhớ không quá rõ, đoán hận chất chứa quá sâu. Thục ra vừa thấy không đúng, nếu là bình thường dưới tình huống còn hảo, ở Minh Châu cùng Đại A ca kết thành một đoàn đối phó dục khánh cung thời điểm. Không duyên cớ treo chọc một cái thiết mũ vương, là phi thường không sáng suốt. Liên giúp đỡ hắn loát, cũng không có gì phát sinh quá chuyện gì nhi a. Các ngươi như thế nào liền khiêng thượng đâu. Chán ghét cũng là có cái nguyên nhân nột. Giận nhưng nói, hắn lớn lên chán ghét, kỳ thật còn rất đoan chính. Hành sự chán ghét, cũng pha có thể làm, đi đường bộ dáng đều chán ghét, vẫn là rất có quý củ. Cuối cùng, thuộc ra dứt khoát hỏi, từ đầu bắt đầu, các ngươi khi nào gặp mặt. Lúc ấy là cái cái dạng gì nhi giận nhưng rốt cuộc nghĩ tới. Nhã nhĩ Giang A từ huyết thống thượng giảng, cùng trước mắt Khang Hy một nhà đã xem như không thân cận quá, nhưng là nhà bọn họ tập thiết mũ vương, có bò lớn cùng hoàng thất tiếp xúc cơ hội. Này đây nhã nhĩ Giang A khi còn nhỏ cũng là cùng các hoàng tử một chỗ đọc sách. Nhã nhĩ Giang A so giận nhưng tiểu không được vài tuổi, tuy rằng giận nhưng có chuyên gia dạy dỗ, có Khang Hy khai tiểu táo, hai người vẫn là có không ít cơ hội quệ với nhau. Hai người kia, một cái là quốc chi chữ quân, một cái đâu là thiết mũ vương đích trưởng tử. Chính tông nhất thái tử đảng, nơi này nội hàm bên ngoài vì hơn 200 năm sau chỉ chỉ ra thân mà nói ít nờ đại, không phải cùng đại A ca đảng đối lập cái kia, đều là hàm chứa kim cương thịa lớn lên ra hỏa, mặt ngoài nhìn lại ôn hòa có lý, nội bộ kiều kiêu nhị khí là tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhã nhĩ giang A chỉ cần sống sót, cùng hắn cha hai người không phạm cái gì đại sai nhi, ngày sau so, so giống nhau hoàng tử địa vị đều không thấp, các hoàng tử nhiều lắm là cái hòa thạc thân vương, còn không phải thừa kế vong thế nhưng là giản thân vương tức vị là. Vấn đề là, thái tử không phải giống nhau hoàng tử, nhân ra là chữ quân, tương lai ái tân giác là gia tộc đương ra người. Muốn nói giận nhưng từ nhỏ thật đúng là cái đệ tử tốt, ở khang hy dạy dỗ hạ, coi thiên hạ vì gia sản, coi đồng tông vì thân nhân. Nếu đều là người một nhà, như vậy ta so ngươi tuổi đại, địa vị cao, ta bắt ngươi đương tiểu đệ, có phải hay không thực danh chính nguồn thuận. Ở lúc ấy còn thực cấu răng thái tử trong lòng, đối huynh đệ chi tình vẫn là có điểm khắt m Lão Ngũ cùng lão Cửu liền cùng mặt Khắc huynh đệ không giống nhau, mà mặt Khắc huynh đệ hô động cũng cùng thấy hắn không giống nhau. Một phương diện hưởng thụ cao nhân nhất đẳng cảm giác, một phương diện cũng có một chút cô đơn. Cùng thân huynh đệ không thân thái tử, không khỏi sẽ động một chút tâm tư, tưởng cảm thụ một chút loại này tình nghĩa. Mọi nơi vừa nhìn, nhà mình huynh đệ là không cần suy nghĩ, lão đại tự không cần phải nói, mặt Khắc đệ đệ, hắn cũng có chút không quá thân cận. Vừa lúc, nhã nhị Giang Á ở bên kia nhi, khoa tay múa chân một chút dài ngắn béo gầy chính thích hợp. Rất có một loại lấy cái này huyết thống quan hệ không tính thân cận giá hỏa vì đệ cảm giác. Cảm giác thượng thân cận, hành sự cũng liền có điểm tùy ý thật lấy hắn đương đệ đệ, liền sẽ không huynh hữu đệ cùng, rất có lễ phép. Tưởng hưởng thụ một chút huynh đệ chi tình thái tử, phi thường bất hạnh mà gặp được một cái đồng dạng thực dệ ra hỏa, sau đó chọc mao nhân ra. Ta tuy rằng không phải thái tử, nhưng cũng là tương lai thiết vũ vương, lấy ta đương tiểu nhị dường như sai xử, quá không phúc hậu đi ngươi. Hai cái thái tử đảng liền thành đoan ra, tương kính như băng, còn muốn cho nhau trận trắng mắt. Nghe nói giản thân vương muốn đi theo đi, thái tử tặc bao. Thục gia nói, giản thân vương, không phải Ninh Huệ công công. Ninh Huệ chính là đại trọn thời điểm cùng thục gia quan hệ cũng không tệ lắm cùng họ qua nhị dai thị cái kia viên mặt cô nương. Giận nhưng nói, chính là ngươi đã nói cái kia nha đầu. Ninh Huệ kết hôn lúc ấy, thục gia cấp lễ vật pha trọng, giận nhưng cùng giản thân vương phủ, rất có phê bình kín đáo. Thục gia liền nói cùng Ninh Huệ còn tính có chút giao tình, giận nhưng mới dầm gì mà không phản đối. Thục gia thấy giận nhưng một lần hai lần mà nói nhã nhị rằng á không tốt, dâng lên cùng nhau quỷ dị cảm giác. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhà trẻ tiểu bằng hữu thích liền phải khi dễ ngươi. Thục gia không phúc hậu mà cười. Giận nhưng giả vờ tức giận, ngươi cười cái gì? Rõ ràng là hắn không biết điều. Thái tử gia vì người khác suy xét thời điểm, luôn là sẽ làm một ít thực thực nhị sự tình. Đối thần hạ sao? Ban thưởng, khen ngợi vài câu, hắn đều có thể làm được thực hảo, nhưng là một khi đề cập đến thân cận người, đặc biệt là cảm tình, thân tình, hữu nghị, tình yêu, hắn liền sẽ luôn cuống tay chân. Thục ra nói, ngươi cùng ninh huệ gia vị kia, thật đúng là hoan gia. Hắn chưa chắc chính là không tôn kính ngươi, chỉ sợ cũng là không biết như thế nào cùng người ở chung đâu. Đều là giống nhau à, vị nào, thân mụ cũng bị chết tương đối sớm, còn có cái mẹ kế, cũng là cái biệt níu hoa đâu. Giận nhưng nói, ngươi còn cười. Hào hào, không cười. Trong lòng lại quyết định, Tổng muốn thông qua Ninh Huệ truyền lời tới điều giải một chút hai người chi gian quan hệ, Tổng như vậy Cương thực sự ở không phải chuyện này nhi. Nói nữa, cùng cái hành động, bất đồng người sẽ có bất đồng giải thích, một người trong mắt sẽ có một ngàn cái hẻm lệ ước chừng cũng chính là ý tứ này. Mặc kệ hai người ý tưởng thế nào, chỉ cần lý giải, hoặc là nói có một cái làm hai bên trong lòng đều không có trở ngại, mặt mũi thượng cũng không có trở ngại giải thích, hơn nữa thâm nhập nhân tâm. Hết thể đều không phải vấn đề đâu. Giận nhưng lẩm bẩm trong chốc lát, bắt đầu phiên thư, niệm thư niệm thư. Khó khăn hôm nay được nửa ngày giả, không nói phiền lòng chuyện này. Vừa lắc hai, vừa muốn niệm, buồn còn có điểm căm giận, bỗng nhiên nghiêm trang mà nghiêm túc mặt hò khan một tiếng. Lại là ngày đó kia quyển sách, kia quyển sách bị thuộc gia tàn nhẫn để ép một tờ địa phương, tùy tay mở ra, chính là trịnh bá đánh bại đoạn ở đất tiên. Có điểm xấu hổ, thuộc ra cùng hắn xưa nay ngồi thật sự gần, cũng thấy được trên mặt cũng là đỏ lên trong cung năm vị dần dần nồng hậu lên thái tử phi bụng cũng lớn hơn nữa lớn bụng thái tử phi cũng muốn ăn tết còn muốn thu thập dục khánh cung một đại sạp chuyện này trong đó hạng nhất chính là dự bị các nơi lễ vật lúc này thuộc gia cũng không vội mà kiếm tiền đi hiện tại hài tử tương đối quan trọng nói nữa trải qua phân tích tiền không phải một chốc có thể kiếm tới hiện giờ tiền trinh căn bản không đủ chi tiêu kiếm đồng tiền lớn mua bán bất quá hai dạng một mới lạ nhị Đại tông vật tư chiến lược, đầu giống nhau, nội vụ phủ có thể tạo pha ly, sẽ tu đồng hồ, lá lách có thể chính mình sinh sản, đá quý làm buồn cảnh, các tiểu lọ thuốc hít, thậm chí còn có thể phỏng dựa rất nhiều Tây Dương chơi khí. Đệ nhị dạng, muốn đánh cắt nhị đan, hiện tại thái tử treo người đầu cơ trục lợi vật tư chiến lược, cái này. Cho nên thái tử phi tạm thời từ bỏ cái này ý tưởng. Kiếm tiền cũng phải nhìn thời cơ, thái tử ra khuyết điểm tiền, ngẫu nhiên cướp đoạt từng cái mặt, chỉ cần thích hợp, liền hảo. Đồng thời, thuộc gia của hồi môn Điền Trang giải thưởng đồ vật tới, mang eo bài, từ hồng tụ lãnh. Làm của hồi môn cha mẹ đi theo tiến vào hội báo, cũng là làm thân nhân gặp mặt ý tứ. Thôn trang, cửa hàng tiền lời con hảo, bạc thượng có tam và lượng, chủ yếu là cửa hàng cho thuê tiền thuê. Ngoài ra còn có một ít thổ sản, mễ, mặt, đồ ăn, thịt một loại, trong cung cũng không thiếu, Thuộc gia chỉ mệnh nhặt chút trong cung không thường thấy đồ vật nếm thử mới mẹ thôi. Dư giả hoặc bán của cải lấy tiền mặt, hoặc thử người. Nay một năm qua đến tương đối đơn giản một chút, tuy rằng năm vị thực đủ, nhưng là 49 trong thành tổng mang theo một chút khẩn trương hương vị. Cùng cắt nhĩ đan khai chiến đã không phải cái gì tin tức, lúc trước bộ đội đều xuất phát. Hoàng đế muốn ngự giá thân trinh cũng không phải cái gì tin tức, thân trinh trang phục trước tiên hai nguyệt đều bắt đầu chuẩn bị. Thục ra rất lo lắng, loại sự tình này không phải muốn bảo mật sao. Như thế nào ngươi cũng nói ta cũng nói, ta tại đây trong cung đều đã biết sang năm tháng riêng mà hai tháng sơ muốn khởi giá bất thượng. Cái này kêu các nhị đan đã biết làm sao bây giờ. Giận nhưng cười, phí dương cổ đều đã khải được rồi. hắn A Mã đã khiến người mà hướng mông cổ chư bộ đều nói, các nhị đan phải biết rằng sớm biết rằng. Đây cũng là một, gọi bọn hắn đã biết, triều đình đại quân buông xuống, bẻ gây miền nát, dựa vào giả nên chạm hào đội, chưa quyết định nghe nói triều đình ý chí kiên định liền phải phản bội các nhị đan chuyển ý, ý triều đình lắp đầu. Không cần lo lắng, các nhị đan có thể có mấy người đâu. Không lo lắng mới là lạ chuyển thiên giận nhưng một khuôn mặt tựa như táo bón giống nhau, thực tức giận, thật là kỳ quái, hắn a mà anh minh thần võ, như thế nào cố tình coi trọng tề thế kia chỉ con khỉ. Nguyên lai, like, hôm nay Khang Hy điều chính Hồng Kỳ Mông Cổ đô thống tề thế vì bổn kỳ Mãn Châu đô thống. Thục ra không khỏi giỗi tay sờ sờ hắn chống chân ra đầu, không tức giận a, đi liền đi bái, có thể có cái gì làm vẫn là hai nói đi, hắn không đáng ngươi sinh khí. Có kia tâm tình a, suy nghĩ một chút hang a mã bất thượng. Ngươi muốn như thế nào làm mới có thể kêu hàng a mà yên tâm." Dẫn nhưng lúc này mới chậm rãi xoay nhan sắc. "An tết, thái tử phi nơi này tới người cũng không ít, thuộc ra mỗi lần cũng lộ một lộ mặt, lượt ngồi trong chốc lát, cho đại gia mặt mũi, sau đó liền nói trên người mệt, muốn nghỉ ngơi. Rốt cuộc không phải đứng đắn quốc mẫu, cùng người ta nói đến nhiều, biểu hiện đến qua ung dung thân dân cũng không thích hợp. Vừa lúc bánh bao là cái hảo lấy cớ. Trong lúc này, giản thân vương phủ người cũng tới. Giản thân vương nhã bố kế phúc tấn so Ninh Huệ cũng đại không quá lớn, là bác nhị tê các đặc thị, mẹ chồng nàng dâu một đạo vào cung. Hoàng thái hậu liền để lại Phúc tấn nói chuyện, thuộc ra vừa lúc mời Ninh Huệ đi dục khánh cung tiểu tọa. Ninh Huệ nhật tử quá đến xem như không tồi, khí sắc cũng hảo. Nhìn đến thái tử phi bụng nô lên thật sự rõ ràng, cũng rất có hâm mộ chi ý thuộc ra hôm nay trên người xuyên chính là kiện lông trồn áo ngắn, vào cửa nhi liền cởi xuống dưới. Ninh Huệ nói, trong phòng tuy ấm áp, ngươi không cần cẩn thận một chút nhi. Thục ra nói, ta hiện giờ là không sợ lãnh, lúc trước các ngươi cấp lông trồn nhưng thật ra hảo, ta gọi bọn hắn thu thập ra tới làm thành áo ngắn dương lên cảm, chính là hồng tụ trên tay mới vừa lấy kia một kiện nhi, ra cửa nhi thời điểm thường xuyên đâu. Cùng ngươi nói, từ có thân mình, liền khiêng đông lạnh đầu. Ninh Huệ nói, rốt cuộc tiểu tâm tốt hơn. Ân. Ninh Huệ trong lòng nhưng thật ra có một chút ngượng ngùng, nhã nhị giang A không biết vì cái gì cùng thái tử không đối phó, dùng hắn nói, thái tử cái ra quá đại quá nhận người khó chịu. Ninh Huệ cảm thấy đi, thái tử đó là tương lai hoàng đế, cái giá đương nhiên là muốn đại chút, ngươi cùng hắn không đối phó, về sau còn có thể có hảo quả tự ăn sao. Nhã nhị giang A một điểm môi, về sau chuyện này về sau lại nói. Trong lòng thêm một câu, hắn ngày sau như thế nào vẫn là hai nói đi, tắc ngạch đồ cùng dụ thân vương đã bắt đầu không đối phó, tấm tắc. Ninh Huệ là cô dâu, không biết nội tình, nhưng là nhã nhị giang A thái độ thật sự làm nàng lo lắng. Cấp đông cung tặng lễ thời điểm khó tránh khỏi muốn nhiều chuẩn bị một chút, nhã nhị giang a biểu môi, hà tất quá lo lắng. Chọn không ra lý tới là được. Dựa vào hắn y tứ, đều không cần cố ý chạy một hồi dục khánh cung, tùy đại lưu thấy một chút thái tử phi liền trở về cũng phải, đỡ phải tới rồi cái kia duệ đến 258 vạn giá hỏa nơi đó bị khinh bỉ. Ninh Huệ không cứng quá bẻ, chỉ phải nói, thái tử phi người cũng không tệ lắm, đại chọn thời điểm chúng ta đảo hợp ý đâu. Nhã nhị giang a nhíu một chút mi nàng đảo con thôi, hảo hảo một người xứng cho thái tử gia hỏa kia, đáng tiếc hiểu rõ, nhã nhĩ giang a tiếng lòng, thái tử là cái ngốc ba vương, khi dễ người chủ nhân, thái tử phi thật là khó nha, ta coi như chuyện tốt, từ tức phụ xem nàng đi thôi, này đó phu thê gian sự tình, cùng với ninh huệ đoán được trượng phu đối thái tử bất mãn, đó là không hảo nói thẳng, nhưng là nàng cũng lo lắng, vốn dĩ đều muốn cho thái tử phi giúp đỡ thổi thổi gối đầu phong, rốt cuộc cũng là đại gia cô nương, còn chẳng ổn. Không có một mở miệng liền nói cái này. Hai người chỉ lo nói nói tức phụ kinh. thuộc ra không có đứng đắn bà bà. Ninh Huệ cái kêu bà bà là nhã nhị giang a mẹ kế. Quan hệ cũng thực vi diệu. Nhưng thật ra có một chút tiếng nói chung. thuộc ra cảm thấy đâu. Giận nhưng cùng nhã nhị giang a hẳn là có một chút tiếng nói chung. Phía dưới huynh đệ đều nhiều kế phúc tấn còn có nhi tử. Đích trưởng tử nhã nhị giang a hiện tại còn không phải thế tử. Nơi này cũng có chút vi diệu. Ai biết này hai chỉ chính là không đối phó đâu. Đương nhiên Từ tìm hiểu phó lãnh đạo lý luận lúc sau, thuộc gia cũng không nghĩ cấp giận nhưng kéo cái gì giúp kết cái gì phái, hắn chịu đảng tranh liên lụy đã đủ thâm, không cần còn như vậy tìm chết, chỉ là muốn khuyên một chút mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, nhân duyên không cần quá hảo, khá vậy không thể đem tất cả mọi người đắc tội không phải. Từ tức phụ kinh nói lên, liền nói tới rồi chính mình trượng phu như thế nào như thế nào. Thục gia liền nói, có đôi khi bọn họ cũng giống tiểu hài từ đâu, không biết như thế nào liền bực thượng khí. Không biết như thế nào lại hào đâu. Vừa lúc nói đến Ninh Huệ trong lòng đi, còn không phải sao. Nhà ta cái kia còn xem thái tử không vừa mắt đâu, cũng không phải là tiểu hài tử tính tình chẳng phân biệt nặng nhẹ. Nói đến cái này, ngươi có biết hay không chúng ta thái tử cùng nhà các ngươi vị kia còn bực thượng khí? Thục gia bắt đầu hạ bộ nhi. A, Ninh Huệ không nghĩ tới thục gia chính mình trước nói lên. Thục gia cười giải thích trải qua, thật cùng tiểu hài tử nhi dường như. Ta nói hắn cũng không hiểu lắm những việc này nhi thật là ca ca kêu đệ đệ cấp chiều hư. Ngay thường hắn nói cái gì, bọn đệ đệ chỉ có nghe, lại không nghĩ tới nhà các ngươi vị kia cũng là ngoan cố. Ta nói hắn, ngươi muốn cùng nhân ra hảo, dù sao cũng phải đối người hảo a ngươi nếu muốn nhân ra xem ngươi ở trong mắt, tổng liêu nhân nhưng không thành. Thục gia thuật lại giận nhưng cùng nhạ nhị giang a kết toán trí thủy, ninh huệ nhưng thật ra chưa từng nghe qua, chỉ nghe thục gia nói, người một khi ninh thượng, thật là nhìn cái gì đều không thích hợp nhì, càng xem càng không vừa mắt. Này không thuận nhưng không phải tích tiểu thành đại sao. Thí dụ như nói, cùng sự kiện nhi, nguyên bản không có gì, nếu là lúc trước có chút không được tốt, thấy thế nào đều như là cố ý, một kiện mệt một kiện. Ninh Huệ gật đầu. Ám đạo trở về muốn hỏi lại một chút, Thái tử Phi tuy hảo, nhưng là chính mình cũng muốn chứng thực một chút, nếu thật là như thế, cũng muốn từ giữa hòa giải một chút, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thiếu cái kẻ thù luôn là hảo. Trở về lúc sau, Nhã nhị Giang A là không vui hỏi đến Dục Khánh Cung có chuyện gì phát sinh, Chỉ là hỏi Ninh Huệ, kế phúc tấn cùng hoàng thái hậu nói chuyện. Ninh Huệ nói, luật khởi tới các nàng bác nhị tê các đặc thị nhiều ít mang theo điểm nhi thân thích, trò chuyện cũng là bình thường, còn có mấy nhà cũng họ bác nhị tê các đặc thị phúc tấn, các phu nhân cũng ở, các nàng ở một chỗ nói chuyện, ta cũng không tốt ở nơi đó vướng bận, liền hướng dục khánh cung ngồi trong chốc lát. Nhã Nhĩ Giang A quả nhiên bắt đầu nhăn cái mũi, thực sự có điểm nhi bực bội tiểu hài nhi bộ dáng tới. Ninh Huệ cười nói, ngươi như thế nào cùng thái tử không đối phó thượng? cũng là hống trượng phu nói chuyện. Nhã nhĩ giang hoa lại nói tiếp cùng giận nhưng vẫn là có bộ phận giống nhau, nơi nào là ta không đối phó thượng hắn. Là hắn nào thật sự. Hắn đảo còn nhớ rõ từ đầu đến cuối, từ nhỏ liền không đem người để vào mắt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là thái tử phi nói, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi khi còn nhỏ chuyện này, đáng giá như vậy sao? Ngươi thấy thái tử đối người khác như vậy. Cố nhiên là vô lễ cũng là thân mật đâu. Mặc kệ nói như thế nào tôn ti có khác, Tuy không cam nguyện, vẫn là nhà mình trước chịu thua tương đối hảo. Đây là ninh huệ ý tưởng, phòng trừng cũng là đại đa số người ý tưởng, đó là thái tử A. Thân mật cái rắm Nhã nhĩ giang A bạo thô khẩu, thân mật sẽ chỉ vào ta vợ nói ta tự nhi không tốt. Nói ta buồn. Sau đó bắt trước tuổi nhỏ giận nhưng làn điệu, buồn đã chết, này một bút đến đi xuống. Câu này thư ngươi bối sai rồi. Học xong rồi, xuyên khẩu khí, ngươi nói, có như vậy thân mật sao? Hắn bắt đệ tử so với ta còn kém đâu, hắn như thế nào không nói. Ninh Huệ dù sao cũng là có thuộc gia sở thuật vào trước là chủ quan điểm, lại thêm thuộc gia sở thuật sinh động thú vị, ngữ khí mang theo điểm nhi treo trọng, người cũng thân thiết, nhã nhị giang ai như vậy, so với thái tử phi thông dong khách quan đảo thật như là tạc ma miêu, bực bội tiểu hải tử, Ninh Huệ càng tin tưởng vững chắc thái tử cùng trượng phu không có gì đại mâu thuẫn. Hơn nữa, ra, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Bắt A ca tử kém đến là mọi người đều biết đến, ngươi lấy hắn lập tức hạ. Ngươi tiền đồ đâu? Vậy ngươi liền nhớ đến bây giờ A? Cười tủm tỉm mà một bộ ngươi hảo hấu trí hảo đáng yêu bộ dáng. Cũng sắc thật hấu trí đáng yêu A, Thái tử Phi nói rất đúng, lúc ấy mới vài tuổi A. Liền nhớ đến bây giờ, nam nhân thật là nhảm chán, khi còn nhỏ ca ca ta khi dễ ta ta cũng chưa nhớ ra, ngươi xác định. Không phải đã quên sao? Ninh Huệ một chương tròn tròn mặt thực chiếm tiện nghi, sinh đến thảo hỉ đi. Người liền không dễ dàng đối nàng phát giận, nhã nhị giang á cũng là giống nhau. Không hướng nàng sinh khí đâu, liền tiếp tục nói thái tử không hảo, này cũng thế, sau này ta ban sai hắn tổng soi mói. Đến, này cùng thái tử phi mâu thuẫn tích lũy lý luận liền khép lại, Ninh Huệ cũng nhẹ nhàng, ở nhẹ nhàng hoàn cảnh hạ luôn là dễ dàng làm thành rất nhiều chuyện. Cho nên người trong nước thích ở trên bàn tiệc mà không phải bàn đàm phán thượng nói chuyện này. Ninh Huệ nói, này cùng khi còn nhỏ ca ca ta thấy phụ thân dường như, hắn càng sợ. A mã càng nghiêm khắc, càng nghiêm khắc liền càng sợ. Ta đâu, tùy A mã bản mặt, ta sẽ không sợ, A mã cũng lấy ta không có biện pháp, đảo đối ta càng ngày càng tốt. Nhã nhĩ giang A. Bên Tiêu nhi, giận nhưng nghe nói Ninh Huệ tới, cũng là nhăn cái mũi. Thục ra chống cằm nói, ngươi như thế nào cái Tiêu biểu tình A. Ninh Huệ là cái hảo cô nương. Giận nhưng không kiên nhẫn nói, ta chưa nói nàng không tốt. Giận nhưng tiếng lòng, cho nhã nhĩ giang A cái này không biết tốt xấu ra hỏa, đáng tiếc hiểu rõ. Còn nhớ giản thân vương gia đại A-ca không hảo nột. Bao lâu chuyện này? Cái gì bao lâu? Trước hai ngày hắn còn chống đối ta. Lại tới nữa. Các ngươi từ nhỏ cứ như vậy nhì, đảo giống như hoan gia. Giận nhưng nghe được quan gia hai chữ bắt đầu tạc mau, ai cùng hắn hoan gia. Chẳng lẽ không phải? Ngươi cùng ai như vậy cãi nhau? Lão đại nơi đó không âm không dương, lão tam bắt đầu cung kính xa cách, thấy đủ đi, có người cãi nhau cũng không xấu có thể thấy được các ngươi cũng không cảm thấy đối phương có bao nhiêu đáng giận không phải. Tương phản, là có điểm quá giống, mới làm đến kỳ kỳ quái quái. Ai? Ta liền cảm thấy hắn đáng giận. Lời nói là nói như vậy, sắc mặt nhưng thật ra hoán xuống dưới. Thục ra cũng nhẹ nhàng thở ra, không thể trông cậy vào chính mình một câu giận nhưng là có thể đều nghe xong. Ít nhất, có điểm xúc động có một chút đổi mới cũng là tốt á. Hắn tiểu ngươi vài tuổi đâu, không thể chậm rãi nhi mà hảo hảo dạy dỗ. Hòa khí một chút. Lúc này mới hiện bản lĩnh đâu. Như vậy bực khí nhiều lãng phí cảm tình A. Ngươi liền thu phục không được hắn. Lãng phí cảm tình bốn chữ nghe mới mẻ, đảo cũng chuẩn xác. Giận nhưng bật người, luôn bực bội sát thật lãng phí cảm tình A, làm vô dụng công đâu bạch chậm trễ thời gian. Tới gần năm đầu, Tông Thất Tiến Cung số lần cũng liền nhiều, nhã nhị giang A đâu, cũng là trong đó một viên. Hắn còn tưởng đi theo Khang Hy đi cho chính mình tránh điểm điểm, để sớm ngày được phong thế tử. Này không, hai thái tử đảng g Nhã nhĩ Giang A muốn ở thường lui tới đâu, chính là thỉnh cai an, trang diệt than, làm giận nhưng chọn không ra lý tới lại nghẹn quất. Giận nhưng đâu, chính là ngâng cái tay, làm lơ hắn, làm nhã ngươi mãn á cũng nghẹn quất. Hiện tại đâu, nhã nhĩ Giang A là bị lao bà tẩy não quá người, cảm thấy thái tử giống như cũng không phải như vậy nhằm vào, không phải sao. Đổi cái nhân đâu, hắn sẽ cho rằng đây là kỳ hảo, tưởng ngượng sức chính mình, nhưng là thái tử sao, hắn biết cái gì là trước chịu thua kỳ hảo. Nói nữa, trước hai ngày còn cùng hắn cãi nhau một trận tới, mượn sức cũng không phải là ở ngay lúc này. Xem ra thái tử là một quán như thế, chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi. Bạch bạch bực bội. Nhã nhĩ Giang A biểu tình liền hơi phong phú một chút, còn nhìn nhiều thái tử liếc mắt một cái, có một chút tiểu xấu hổ, nhấp môi, thấp thấp đầu. Tựa như quảng cáo giống nhau, ngươi lại chán ghét phim truyền hình cắm quảng cáo, xem đến nhiều, vẫn là sẽ nhớ kỹ, sau đó tới rồi cửa hàng khả năng rỗi tay liền cầm như vậy đổ Giận nhưng nghe xong lão bà nói hai lần nhã nhị giang A không phải như vậy đáng giận, cảm thấy lúc này nhã nhị giang A cũng không như vậy chán ghét. Vì thế giận nhưng phá lệ mà đối nhã nhị giang A nói, ngươi đã đến rồi. Lên bãi, hãn A mã hiện giờ chuyện này nhiều, đánh giá còn phải đợi một hồi tử mới lại đây. Nhìn đến nhã nhị giang A có chút thất thố bộ dáng, giận nhưng trong lòng rất là đắc ý, nô, no, nhã nhị giang A à, à, đối hắn hảo một chút cũng là có thu hay sao. Như thế nào ta phía trước đối hắn hảo, hắn liền không cảm kích đâu. Thanh thanh giọng nói, tìm hắn A Mã có chuyện gì Nhi. Hắn A Mã gần đây vì cắt Nhi đang sự tình, vội thật sự, nếu là không quá tương quan, trước đừng nói. Hắn là ở nhắc nhở ta. Cái kia rệ đến cái đuôi trời cao ra hỏa. Hắn uống lộn thuốc đi. Nhưng là nhã nhĩ Giang A đang ở có việc gấp thời điểm. Hắn tưởng đi theo đi chiến trường, tưởng biểu hiện, muốn làm thế tử. Không quan tâm thiệt là cái gì tài chất, nếu là nó múc không đến đồ vật, người vẫn là đến chịu đói. Này đây nhã nhị giang A vừa lúc tiếp nhận rồi giận nhưng kỳ hảo, tạ thái tử nhắc nhở. Thân đệ là tưởng thỉnh mệnh tùy giá. Nô, như vậy A hắn nói thật, nói thật, ta có thể bán người khác tình, hắn A mã là sẽ vui mừng. Bất quá hắn A mã đã dân thúc vương, người muốn hay không cùng thúc vương trước thương lượng một chút. Nếu tâm tình hảo, giận nhưng cũng muốn vì hắn lo lắng nhiều một chút. Từ nay về sau trải qua năm trước năm sau không lâu lắm nhật tử nhiều lần tiếp xúc, chủ yếu là nhã nhị giang A tương đối cấp một chút. Thái tử cùng nhã nhị giang A quan hệ có không ít giảm bớt, giận nhưng hứa hẹn giúp nhã nhị giang A nói chuyện. Nhã nhị giang A đâu, cũng là thực cảm tạ, lại xem thái tử tự hồ, thật sự không như vậy vô lễ. Nhã nhị giang A, lão bà nói đúng, hắn không như vậy rệ. Giận nhưng, lão bà nói đúng, hắn cũng không như vậy chẳng ghét. Vừa lúc, Khang Hy xuất trinh trước trừ bỏ an bài rất nhiều công việc, còn nắm chặt thời gian chỉ đạo thái tử công khóa, chính vụ phương diện. Hôm nay thấy được nhã nhị giang A thượng sổ con. Khang Hy run lên tay, ném cho giận nhưng xem. Sổ con viết đến tình thâm ý thiết, cái gì làm quốc gia quý tộc phải vì quốc hiệu lực không thể lấy không tiền lương lạp, cái gì thân cha tuổi một phen còn thượng chiến trường làm nhi tử không đành lòng lạp, cái gì hàn A Mã, hắn sổ con thật là như vậy viết, Khang Hy cũng không sinh khí, từ nhỏ đem hắn cứ gọi vào trong cung cùng nhau giáo dục hắn phải đối đến khởi hàn A Mã lạp. Giận nhưng xem xong rồi nhưng mày, hắn đảo có lương tâm đâu, giản thân vương sắc thật tuổi cũng không nhỏ. Khang Hy cười như không cười mà nhìn giận nhưng, ngươi cùng giản thân vương gia đại tiểu tử không phải không quá đối phó sao? Như thế nào đạo giống? Giận nhưng nói, cũng không phải không đối phó. Anh chính là bắt đầu thời điểm tính tình có điểm không đầu, này không phải ninh thượng. Cái kia cũng ngại không nhi tử nói thật à, nhi tử nhưng thật ra cảm thấy hắn tính tình hảo, có cái có thể cùng bản thân ninh một ninh người, nhật tử cũng không đến mức như vậy không thú vị. Đúng không? Không phải hắn cùng ngươi xin khoan dung. Khang Hy ra vẫn là biết một ít việc. A, giận nhưng bật cười, cũng không phải, chính là, có điểm tử hâm mộ hắn, hắn có thể cùng hắn A Mã ra trận phụ tử binh, nhi tử lại. Nếu nhi tử lúc này không thể tùy Hàn A Mã cùng đi, làm người khác có thể phụ tử đồng hành, cũng coi như là kêu chính mình trong lòng dễ chịu một chút. Lấy này xem, hắn nhưng thật ra cái hiếu tử, nhi tử hiện giờ nhưng thật ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng liền không như vậy so đo. Vừa chiều, nhà nhi Giang A được đến hồi đáp, chuẩn. Buổi chiều, nhà bố được đến chân An, chấm đem ngươi nhi tử đưa tới bên người, ngươi cứ yên tâm đi. Không cần sinh hạt khí, đứa nhỏ này một mảnh hiếu tâm thật sự như ra. Thục ra vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, nàng hiện tại làm rốt cuộc đúng hay không. Thái tử Phi là không vui thái tử cùng chắc thất nhóm thân cận, đây là có thể lý giải. Lại không thể nhẫn tâm tới ngăn cản thái tử cùng mấy đứa con trai gặp mặt, tuy rằng bọn họ có thể gặp mặt cơ hội thật không phải quá nhiều cũng tưởng quên mất giận nhưng còn có tiểu lao bà cùng con vợ lẽ này một chuyện thật, nhưng là mỗi ngày báo đi lên chi phí một loại sự tình, vẫn là nhắc nhở nàng, hiệt phương điện còn có như vậy một đám người. Tiểu lão bà liền tính, nhi từ đâu, vẫn là không thể không có phụ thân. Mỗi ngày chắc thất cùng con vợ lẽ tới thỉnh an, lý giai thị bệnh, bắt đầu mùa đông càng nghiêm trọng chút, liền miễn nàng qua lại chạy, dư lại, chính là lý giáp thị mẫu tử. Tâm tình là phức tạp, thục ra một mặt lo lắng giận nhưng đối con vợ lẽ hảo Chính mình hài tử sẽ bị phân mỏng quan tâm, một mặt lại cảm thấy con vợ lẽ cũng thực đáng thương, rồi dám vặt phần. Dù khánh cung đại ca khuôn mặt nhỏ tái nhận, không lớn khỏe mạnh, Lý Giáp Thị ánh mắt hơn phân nửa rừng ở hắn trên người. Nhị ca liền phải cô đơn một chút, quay đầu đối thuộc ra nhưng thật ra thân cận. Hắn còn rất nhỏ, bị nhu mổ ông, ở vào ai đối hắn hảo, hắn đối ai tốt yêu ghét rõ ràng giai đoạn, đảo không lớn nhận thức mẹ đẻ, bởi vì Lý Giáp Thị được đến cho phép có thể thấy đại nhi tử đã là không dễ Lại không càng nhiều tinh lực cùng quyền lực thấy con thứ hai. Nhưng thật ra thục ra, gặp mặt tổng lấy món đồ chơi đầu hắn chơi. Này một đôi mẫu tử đảo cũng hài hòa. Bất quá, có ly rán nhân ra mẫu tử hiềm nghi đâu. Nhưng nếu là mặc kệ hắn đâu, lại có không để ý tới con vợ lẽ hiềm nghi. Rồi dám nha. Lúc này, dẫn nhưng tới. Phải nói, trưởng tử với hắn, đã từng là cái thực vui vẻ tồn tại, nhưng là sinh ra thể nhược, lớn lên lại không tốt lắm. Danh Nhi cũng không dám khởi sợ dưỡng không sống, đối với chính mình đều phải người khác chiếu cố thái tử tới nói, quá nháo tâm. Bởi vậy chỉ là liếc mắt một cái liếc quá, nhưng thật ra con thứ hai khỏe mạnh chút, nghe hắn gọi a mã cũng càng có cảm giác chút. Như thế rất tốt, phụ tử Thiên Luân, thuộc ra tưởng gầm ngón tay. Vừa lúc, ta còn có việc Nhi muốn nói đâu, chúng ta đại a ca sang năm liền 5 tuổi, có phải hay không muốn bỡ lòng. Thuộc ra hỏi giận nhưng Lý Giáp thị lúc này mới nhớ tới Đại A-ca tới rồi đi học tuổi tác, cũng cuống quýt dùng đôi mắt nhìn giận nhưng, sự tình quan cốt đủ, mẫu thân luôn là để ý giận nhưng nói, hắn còn nhỏ, thân mình lại không tốt, mệt muốn chết rồi lại không hảo điều dưỡng. Hiện giờ chính vì đại chiến vội đâu, chờ sang năm hàn A-mã chiến thắng trở về, hắn thân mình cũng dưỡng hảo, ta liền thượng tấu hàn A-mã. Lý giáp thị vội đẩy đại A-ca tại A-mã. Giận nhưng có điểm bất mãn, thái tử Phi không phải kêu ngươi chăm sóc hài tử sao. Như thế nào hiện tại vẫn là như vậy nhi? Không khỏe mạnh. Lý Giáp Thị túi đầu vô ngữ, thực đau lòng đại nhi tử cũng thực tự trách, tổng cảm thấy không đem nhi tử sinh đến khỏe mạnh là thực xin lỗi nhi tử. Thục ra nói, hảo, gặp mặt lại sụ mặt, đừng dọa hài tử. Làm mẹ cả cũng thật khó a Có điểm hối hận làm Lý Giáp Thị tự mình chiếu cô hài tử, ấn quy củ làm thật tốt. Chính là, hiện giờ chính mình chiếm trợ phu, lại không cho nhân ra mẫu tử thiên luân nàng lại băn khoăn. Dẫn nhưng vì nàng tạm thời giải vây, không có việc gì đều tan bãi. Hai tử vừa không hảo, liền mang về nghỉ ngơi, đừng mệt. Hắn cũng chỉ sẽ điểm này nhi. Thái tử y học chi thức nghiên cứu trước mắt còn ở thai phụ giai đoạn, trẻ sơ sinh vấn đề phòng trường muốn lại chờ mấy tháng mới có thể nhìn đến. Lý Giáp thị vội mang theo mấy đứa con trai đi rồi, Nhị A ca còn có điểm không tha mà bắt lấy thuộc ra tay áo, bị giận nhưng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thuộc ra quay đầu đi chỗ khác, mượn cầm cái chống bỏi động tác rời đi mắt. Chờ sinh hạ hài tử, này những gia đình thành viên chi gian ở chung, Nó là cái vấn đề lớn. Này một năm tân quá đến tuy rằng náo nhiệt, lại cũng đơn giản. Một loạt hoạt động đều là quay chung quanh thân trinh triển khai, dẫn nhưng còn đi theo tế hoàn hồn. Sau khi trở về dẫn nhưng có điểm nóng nội, tổng quân danh sách trung đại AK một hệ người rất nhiều, này cũng khó trách, đại AK 29 năm liền tùy quân xuất chính quá. Mà thái tử một hệ tùy quân cũng không rất nhiều, hắn hy vọng nhiều một chút. Trên thực tế, thái tử trước mắt vận khí chính vượng, tâm tưởng sự thành. Trừ bỏ hắn nhạc phụ bị Khang Hy điều động nội bộ vào tùy quân danh sách. Thạch gia phụ tử tùy giá, Khánh Đức cùng Hoa Thiện ở kinh. Hoa Thiện quá già rồi, Khang Hy sợ đem hắn mang đi liền mang không trở lại. Khang Hy cảm thấy Khánh Đức đứa nhỏ này vẫn là đáng tin cậy Có hắn ở cũng có thể khuyên Hoa Thiện một chút. Chỉ có thể nói, Khánh Đức quá sẽ nguy trang. Giận nhưng muốn hụt máu, hắn nhạc phụ thân thể không hảo à. Màn trời chiếu đất đã chết làm sao bây giờ. Con của hắn còn không có sinh ra tới đâu. Không gặp ông ngoại không may mắn à hắn tức phụ nhìn nếu là bởi vì lo lắng nhạc phụ lộng hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ. Chớ nghe được là tham tán quân vụ, hơn nữa là theo thành giá đồng hành, mới yên tâm. Thạch Văn Anh chờ cũng lãnh một đội nhân mã, tham dự quân sự, hắn bị phân đến tát bố tố nơi đó. Thạch ra con cháu đông đảo, Thạch Văn Bình cũng tắt không ít người cùng đi. Hắn chú đáo, đồng thời thượng một quyển cấp Khang Hy, qua minh lộ bị án. Khang Hy còn nói hắn, tinh trung thể quốc, có đại thần nghi. Cứ như vậy, Khang hy với tháng riêng 28, mang theo liên can người chờ lên đường. Thục gia gấp đến độ muốn mệnh, nàng cha thân thể nhưng không được tốt ta. Giận nhưng cũng bất đắc dĩ, vẫn cứ khuyên nàng, hãn A mã đều có chủ trường, ở ngự chướng trước nghe lệnh, tổng hảo quá ở tiền tuyến liều mạng. Thục gia, ta thúc thúc ở tiền tuyến A. Giận nhưng, vì chuyện này, thục gia chuẩn bị rất nhiều đồ vật, đều là sách tay. Giận nhưng nhìn thực hóng mất, chúng ta mãn nhân mã thượng được thiên hạ, mang đều là nhất thực dụng, người này đó không dùng được. Thục ra không phục, xách theo cái túi tiền trạng vật bất quá tài chất là mềm ra, cái này đâu. Vốn là muốn làm thành tiền bao trạng mang tương kép, nhưng là không có thành công, cuối cùng biến thành túi tiền. Cái này, bộ dáng có điểm kỳ quái A, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Chúng ta ở quan ngoại thời điểm là dùng lộc cao lệ nhung dùng tiền thay thế tuyến duyên tay háo sẽ không nói lao công. Ta liền cho ta A mã. Thẹn quá thành giận lao bà, Cũng cho ta một cái đi. Ta gọi bọn hắn chiếu bộ dáng làm, tiến hàn A mã một cái, lại cấp nhã nhị giang A một cái, hảo kêu nhã nhị giang A hỗ trợ chăm sóc nhạc phụ đại nhân. Nhìn đến lao bà hốc mắt đỏ rốt cuộc nhận thức đến sai lầm lao công. Hừ, thực hào hống lao bà. Đến nỗi bắt được nhi tử cấp túi tiền, khang hy hoàng đế như thế nào cảm thán nhi tử hiểu chuyện nhi, như thế nào tính toán một đường bắt thượng thời điểm bội ở trên người khoe ra, lại như thế nào cảm thấy nhi tử đáng yêu tính toán đáp lễ, chính là lời phía sau. Hoàng đế ra cửa nhi luôn là phá sự nhi nhiều, tháng riêng ra cửa nhi, ở kế châu còn nhớ rõ muốn phái người tế thiên tế mà tế người nghệ lăng, giận nhưng tiếp chỉ lúc sau lại một hồi hảo vội. Khang Hy chính mình cũng không nhàn rỗi, hắn vừa lúc nhi ở bên ngoài, thuận thuận liền chạy đến tạm thời An Phụng Điện cùng Hiếu Lăng đi. Nay một hồi vội xuống dưới, mới là đến phiên chân chính quân sự trung tâm vấn đề. Lại lần nữa hỏi đến trung lộ quân vận lương vấn đề, lại hồi đáp hắc long giang tướng quân vấn đề, sau đó, hắn cư nhiên lại về rồi trở về lúc sau lại chạy đến Ninh Thọ cung đi thăm Hoàng thái hậu. Thục gia xem đến hoa cả mắt, dẫn nhưng giải thích nàng là nghe hiểu, việc binh đao gặp nhau trước tâm lý chiến sao? Cắc nhĩ Đan là cái tình huống như thế nào nàng là không biết, nhưng là nếu Cắc nhĩ Đan chỉ số thông minh cùng nàng là cùng cái trình độ nói, như vậy vị kia đồng học hiện tại khẳng định đã là hai mắt bị vòng thành nhang ngứa trạng. Dẫn nhưng hiện tại cực vội, thục gia vì chẳng phân biệt hắn tâm, cũng ít cùng hắn nói chút việc vặt vãnh, nói đến Dục Khánh cung mọi việc vụ, đều nói, hết thảy đều hảo. Ngươi thả vội chính sự đi. Trong nhà chuyện này lại đại cũng là việc nhỏ nhi, chiều thượng chuyện này lại tiểu cũng là đại sự nhi. Ngươi ở chiều tốt nhất, chúng ta nhà này liền hết thể đều hảo. Dẫn nhưng chung quý bán nhã nhị giang A một cái ân huệ, Khang Hy đầu tiên là dẫn nhã nhị giang A dẫn hắn đi, nhưng là hiện tại thánh giá còn ở kinh thành cùng quanh thân khu vực chuyển động đều không có đi xa. Kinh giận nhưng nhắc nhở, Khang Hy lại nhớ lại này một đám. Dẫn nhưng không có nói thẳng nhã nhị giang A, hắn hỏi chính là hậu cần thượng vấn đề. Như trung lộ trong quân chi lương thảo, tầm thường quân tốt chi lương đã bị, Nhi thần suy nghĩ, tùy Hàn A Mã đi trước tất có không ít hoàng thân quốc thích, bọn họ có bao nhiêu người? Các có cái gì xứng cấp, còn thỉnh Hàn A Mã bảo cho biết. Khang Hy lược một suy nghĩ, mãn người với lập tức được thiên hạ, nhiều ít năm không có đại chiến, thánh chủ tâm tư đương nhiên là tưởng thiên hạ thái bình, Khang Hy lại nghĩ mãn người vô thất thượng võ chi phong. Về sau sợ khó có cơ hội như vậy, không bằng nhân cơ hội rèn luyện một chút đại gia. Tuyệt bút vung lên, Trinh thượng tam kỳ thị vệ, cập vương bối lạc bối tử công vân vân nguyện hiệu lực người. Dẫn nhưng lại đưa ra, thị vệ đã có thể đương đến kém, tất nhiên là có thể hiệu lực. Nhi tử chỉ sợ chư vương bối lạc bối tử công chờ, nội có tuổi già thể suy giả hành động không tiện, nếu có sơ suất ngược lại không đẹp. Khang Hi nói, ngươi nói chính là, tiêu phía dưới người nghĩ cái chương trình ra tới, có thể thượng đến mã, vạn đến cung mới có thể tùy giá. Tiếp theo, Khang Hi trái với thường quy mà trực tiếp quy định xuất phát ngày, khi nào khởi tự nơi nào. Khi nào ngăn với nơi nào, cũng không sợ bị cắt nhị đàn đã biết mai phục. cắt nhị Đan cư nhiên cũng không có năm chắc được cái này rất tốt cơ hội. Khang Hy lại mệnh điều trùng thiên pháo tam môn, thần uy pháo mười môn, cảnh sơn chế tạo tử mẫu pháo 24 môn, giang nam pháo 55 môn phát hướng đại đồng lấy bị tây lộ, binh chi dùng. Dù binh bộ, với tân tạo pháo 48 bên trong cánh cửa tuyển tam môn, phái mỗi kỳ pháo thủ một người nhanh chóng tăng giải đại tướng quân phi dương cổ trong quân. Ai nói thanh quân không cần hỏa khí? Xem loại này loại phồn đa pháo, tiếp tục phát triển đi xuống, thế nào cũng nhược không được à, này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Cuối cùng bị người ta dùng kiên thuyền lợi pháo gõ khai biên giới. Thục ra thật là trăm tư mà không được này giải. Càng làm cho nàng khó hiểu sự tình còn ở phía sau, khang hy phân công mỗi người, nhà bọn họ hắn có thể nhớ rõ chủ người, phải đi, sau đó phân công chư đô thống chờ vị trí. Cái gì cấp bậc người mang bao nhiêu người, cái nào hoàng tử ở đầu cái doanh. Thuộc gia thúc phụ Thạch Văn Anh bị xếp vào đầu trong đội, nàng ca ca phú đạt lễ tuy là thị vệ, nơi này cũng bị hạ phóng rèn luyện, phóng tới nhị đội. Nhưng thật ra phụ thân Thạch Văn Bình là đi theo khang hy nơi đó tham tán quân vụ, không lại dịch qua Tắc ngạch đồ bị phân cùng giận thì cộng sự, ở trung lộ xuất lĩnh bắt kỳ tiên phong, sát cắp nhị bốn kỳ cập hán quân, lục kỳ binh vì tiên phong, cũng đốc hỏa khí doanh. Cái này, con hảo, ở khang hy mí mắt phía dưới, này hai vẫn còn náo không đứng dậy. Sẽ không giống thượng một hồi như vậy, làm cho đại AK cùng bá vương không hợp, Khang Hy theo ở phía sau sát ngông. Lần trước cùng giận thì không hợp dụ thân vương, cùng giản thân vương nha bố, cùng thân vương thường ninh một đạo tổng trinh với doanh làm sao. Nay đại khái là Khang Hy đối phúc toàn, thường ninh lần trước sinh ra trinh đánh giá, lần trước không đánh hảo. Trừ cái này ra, Khang Hy còn đối lưu thủ kinh thành nhân viên làm an bài, đối với xuất trinh trong lúc chính vụ cũng làm an bài, dù đại học sĩ chờ lần này các bộ viện nha môn tấu trương đỉnh này chỉ tấu. Mọi việc đều hoàng thái tử nghe lý nếu trọng đại mấu chốt sự chư đại thần sẽ cùng nghị định khải tấu hoàng thái tử. Dù đại học sĩ A Lan Thái Thượng Thư Mã Tể Phật Luân chấm khải hành sau ngươi trở giai các bộ viện đại thần chia làm tam ban giá trị túc cấm thành nội. Cái này thuộc ra là biết đến, bởi vì ngày này, giận nhưng sắc mặt nghiêm túc lại khó ước trong mắt kích động. Thục ra tự nhiên muốn hỏi một chút, giận nhưng chính mình liền nói. Thục ra không khỏi liễu lưới, khang hy đối giận nhưng thật đúng là. Tin được a. Cứ như vậy. Khang Hy đem cái gì đều an bài hảo, hắn còn không đi, còn thỉnh Hoàng Thái Hậu đến sướng Xuân Viên đi chơi, chơi xong rồi hồi cùng, hắn vẫn là không đi. Đừng nói cắt nhĩ đàn, liền thục ra đều phải hoài nghi, này ngự giá thân trinh là giả đi. Giả đi. Ngự giá thân trinh rốt cuộc không phải cho đùa, Khang Hy ở hai tháng mặt rốt cuộc những người. Lúc này không phải kinh giao n n ngày du, là thật sự bác thượng không quay đầu lại. Đi theo đương nhiên còn có rất nhiều hoàng tử, vương bối lật chờ. Cùng bắt kỳ chú kinh không ít quan binh còn có rất nhiều lương thảo, quân đu đi theo. Lưu lại giận nhưng mắt trông mong mà nhìn đầy trời bối đất, cảm khái vạn phần. Ta cũng muốn đi a Được rồi, ngươi cảm khái xong rồi, nên làm gì làm gì đi thôi, cha ngươi còn lưu ngươi giữ nhà đâu. Giang quốc hoàng thái tử lại lần nữa mới mẻ ra lò, giận nhưng vẫn nổi lên tay háo, thể muốn giúp hắn cha xem trọng ra. Bước đầu tiên, đương nhiên là muốn giải trừ nỗi lo về sau. Đầu tiên là chính mình trong nhà. Lão bà bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy muốn tới dự tính ngày sinh, cái này chính là phải chú ý. Đầu tiên là cùng lão bà nói, có chuyện gì nhi ngươi trước phóng một phóng, hiện giờ thánh giá bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, truyền lệnh đi xuống, hết thể như cũ là được. Thục ra là phi thường phối hợp, cái này ta biết, hiện giờ sự tình cũng không nhiều. Lão ngũ trong phòng lưu dai thì cũng đã hiện hoài, nhật tử cũng gần, ta cũng chỉ là hỏi một chút, còn có đại tàu nơi đó, các nàng bà bà đều là một cung chủ vị. Có việc chỉ lo hỏi dực khôn cung cùng chung túy cung chính là Chỉ là Ninh Huệ cũng có thân mình Gọi người tặng vài thứ qua đi Một Giận nhưng nói Lao đại nơi đó chúng ta không cần nhiều quảng Lao ngũ nơi đó đảo nhưng hỏi nhiều một chút Ta viết tin cấp Han A Mã Chỉ nói Có phi mô ở Chúng ta không tiện hỏi đến bọn họ trong phòng chuyện này Nhưng thật ra có Lao ngũ cùng Lao thất hôn sự Mới là muốn cẩn thận chuẩn bị đâu Han A Mã nói Trở về liền phải làm Tất cả chuẩn bị chuyện này ta phải nhiều nhọc lòng, cái này không cần ngươi hỏi đến, đều là lễ nghi thượng chuyện này. Ta còn xin chỉ thị Hàn A ma đâu. Nhưng thật ra nhã nhị Giang A tức phụ, đúng hạn an bài ngự ý ỉa đi thỉnh cái mạch. Thục ra nói, ta chính là muốn nhọc lòng, cũng không ở này nhất thời. Dự tính ngày sinh ở 3 tháng mặt tháng tư sơ, hiện giờ đã nhập 3 tháng, nàng còn không đến mức lấy chuyện này nói giỡn. Kia liền hảo, ngươi chỉ nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì dùng cái gì, chỉ lo phân phó. Vừa lúc, ta thuận đường nhi thỉnh chỉ Tiêu nhạc mấu lại đây chủ hạ chăm sóc người bãi giận nhưng gãi gãi đầu ra, hắn không thân mụ, nàng không bà bà, cũng chưa kinh nghiệm, nội vụ phủ là có ma ma, loại chuyện này không cái trưởng đối nhìn cũng kỳ cục nhi. Hoàng Thái Hậu Tổ